truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một diệp cô thành kiếm gõ võ đế thành võ đế thành giang hồ bát đại đỉnh cao nhất thứ nhất ở vào đông hải c h i tân nhân khẩu hơn mười vạn thế lực khổng lồ mà ngay hôm nay buổi sáng võ đế trong thành lại phát sinh một kiện trấn kinh toàn bộ thiên hạ tin tức n ặ n g ký bạch vân thành chủ diệp cô thành muốn tới khiêu chiến vương tiên tri thật hay giả、à? đương thời mạnh nhất mười đại kiếm đạo tông sư thứ nhất diệp cô thành vậy mà lại tự mình đến đây võ đế thành khiêu chiến vương tiên tri chẳng lẽ lại hắn đã đột phá đến tầng thứ cao hơn đi sao loại này cấp bậc khiêu chiến thực sự thật là đáng sợ nếu như thành chủ bị diệp cô thành đánh bại lời nói cái kia toàn bộ võ đế thành giang hồ địa vị cũng đem nhận to lớn chủng kích võ đế thành đầu đường c u a ứng n o nghị luận â mỹ tất cả mọi người đều đúng trận này quyết đấu mong mọi cùng trông mong đang mong đợi trận này khoáng cổ tuyệt luân đình phong quyết đấu diệp cô thành khiêu chiến vương tiên tri là ta điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi một nhà tiểu lâu bên trong bùi khánh một bộ ga sai vật cách cắt mặc nghiêng dựa vào bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ như nước chạy đám người cùng tiếng ồn à vang trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu h ắ n ngay từ đầu phát, phát hiện mình xuyên qua tưởng rằng đi tới tuyết trung hán đao hành thế giới không nghĩ tới đằng sau chỉ nghe thấy diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết những này kiếm đạo cao thủ danh tự đồng thời biết được diệp cô thành sắp khiêu chiến vương tiên tri cái này làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng cuối cùng được ra một cái mới kết luận đây là một cái tống v õ thế giới tất cả võ hiệp kinh điển nhân vật toàn bộ hội tụ trong cái thế giới này bất quá tuy nói đây chỉ là một tống v õ thế giới nhưng trong đó độ nguy hiểm so với một ít gọi là đấu la vị diện tới nói đều không kém chút nào bùi khánh con mắt nhắm lại chấm ngấm một lát sau thở dài một hơi Hắn hiện tại chỉ canh căn này trong tiểu lâu canh cổng gã sai vạt, trên thân nửa tại tiểu sai vạt, là lâu gã đông i ể m võ c c ũ nhiên g k ô n g b ế t thể tĩnh sót, tranh rất tệ, ít, tại thì suy sống này hy vậy. nghĩ những này dễ bản liền không nghĩa Hắn vọng an giang phân cũng không hắn hiện như Đinh linh linh. Đông n gì. chỉ hồ chỉ cho h là dễ rời i có có ý có sót, xa hắn bên thai chuyển đến một trận thanh thúy hêm thai t r u n g n h ỏ thanh âm ngẩng đầu nhìn lại một vị dáng người huyện c h u y ể n thất tha mang theo một vòng thanh nhã khí chất giống như tựa thiên tiên nữ tử c h ầ m c h ầ m đi tới khách quan mời vào trong bùi khánh vội vàng lấy lại tinh thần đứng dậy cung kính hô vị này mỹ lệ nữ tử nhàn nhạt nhẹ gật đầu l i ê n cất b ư ớ c hướng phía trong tựu lâu đi đến nàng dáng người h i ể u điệu dung nhan tinh xào hòa mỹ sắc mặt lạnh lùng toàn thân tản mát ra một c ô băng lãnh khí c h ấ t để cho người ta không dám đến gần thật xinh đẹp cô đ ư ơ n g không biết là ai nhà khuyết ú làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi ngay cả người ta là ai cũng không biết cũng không xấu hổ tranh thủ thời gian ngồi xuống a hh ắ c ắ c dù sao chúng ta cũng không phải chúng ta có thể nhiễm phải nữ tử quản n ó chi gần nhất đến võ đế thành người xa lạ càng ngày càng nhiều xem ra cũng là vì tới quan sát diệp cô thành cùng vương tiên tri định phong một trận chiến trong tựu lâu mấy vị thực khách nhìn thấy vị này có vẻ như huynh quốc huynh thành nữ tử đi đến nhìn không được thấp giọng nghị luận bắt đầu bùi khánh cũng là nhìn chăm chú lên vị này mỹ lệ nữ tử huyện chuyển bóng lưng trong lòng thầm khen một tiếng tốt một vị tuyệt đại gia nhân bất quá hắn cũng rất nhanh tập trung ý chí tiếp tục làm việc làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự quán rượu lầu hai gần cửa s ổ chỗ mấy bàn lớn quay chung quanh tại một khối một nam hai nữ ba người ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ hiển nhiên là cùng một bọn nam tuổi con trẻ một bộ thanh sam diện mục tấn lãng hai đầu lông mày để lộ ra một c ấ ngạo khí lúc này chính cầm bầu rượu cho bên cạnh hai vị đồng bạn rót công tử vị cô nương này thật là xinh đẹp phi phà a ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giai nhân tuyệt sắc như vậy bên trái áo xanh tư đồng nhìn về phía bên cạnh tuấn giật thiếu niên hâm mộ nói ra ân quả thật không tệ tuấn giật thiếu niên khẽ vất cảm biểu thị khen ngợi sau đó hắn nhìn về phía phía bên phải vị kia thiếu nữ áo lam hỏi quỳnh b ộ i ngươi cảm thấy nàng đẹp không vị này thiếu nữ áo lam dung nhan xinh đẹp da thị trắng t h ơ n tuyết hai con ngươi giống như thu thủy sáng tỏ động lòng người mũi ngọc tinh xào thắng tắp môi đỏ mê người tư thái t h o n thả tinh tế t h o n dài bộ ngực cổ trướng tư th đường con hữu mỹ có lồi có lõm xem xét liền là một cái tuyệt mỹ v ư vợt bất quá cái này thiếu nữ áo lam lại cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh diễm cảm giác phảng phất không ăn khói lửa lánh lược sưng ơ l ạ n h ngay vậy thiếu nữ áo lam đại mi c a o lại nhàn nhạt liếc mắt vị kia dai nhân tuyệt sắc khe khe h ừ một tiếng dòng c h i tục phân thôi nói xong nàng bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng thần thái lạnh ngạo vô song cao quý vô song a có đúng không nghe vậy t u ấ n giận thiếu niên từ chối cho ý kiến cười cười không tiếp tục hỏi tới một giây sau sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi âm lạnh xuống、hừ. thật sự là s u ố i quậy không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải cái này sao trổi ân thế nào công tử áo xanh thư đồng phát giác được tuấn giật thiếu niên thần sắc chuyển biến không khỏi sửng sốt một chút tuấn giật thiếu niên đáy mắt hiện lên một tiêu kiếm kỵ trầm giọng nói minh giáo người cũng tới minh giáo người áo xanh thư đồng lập tức giật này mình lập tức hướng phía quán rượu bên ngoài nhìn lại quả nhiên tại nơi góc đường phát hiện bốn bóng người người cầm đầu là một vị mặt trắng tiểu sinh nhìn qua rất có vài phần tiêu sái phiêu g ậ t cầm trong tay quá xếp khỏe môi n ế c lên tiểu dung cho người ta một loại công tử văn nhã ca hình tượng sau lưng hắn thì đi theo một vị nam tử trung niên. một bộ huy nghiêm tri tướng ánh mắt sắc bén khí tức cường đại mấy vị khách quan mời vào bên trong bùi khánh không rõ ràng trò lắm nhìn thấy hai người này khí vũ hiên ngang lập tức nên đón tiếp lấy nhiệt tình chiêu đ ạ i nói ha ha cảm ơn tiểu huynh đệ trương vô kỵ mỉm cười hướng phía bùi khánh hòa ái chắc tay sau đó mang theo cùng sau lưng tự mình thủ hạng chậm rãi đi vào quán rượu nhà này quán rượu khoảng cách võ đế thành thành lâu gần nhất phàm là muốn muốn đi qua quan chiến giang hồ cao thủ đều chọn nơi này làm xem nhìn địa phương trương vô kỵ hai người vừa vừa bước vào tòa t i ệ u lâu này thời điểm liên hấp dẫn không ít người chú ý bởi vì bọn hắn người mặc minh giáo phục sức rất rõ ràng đến từ minh giáo không lâu trương vô kỵ vẻ mặt tươi cười mang theo dương tiêu tìm một chương nhàn d ỗ i cái bản sau đó gọi tiểu nhị mang thức ăn lên đưa rượu lên thịt rượu mới vừa lên không lâu cả một t i ể u lâu bầu không khí đều trở nên có chút không đúng ánh mắt mọi người đều nhìn về cửa thành ở nơi đó không biết lúc nào nhiều hơn một đạo bạch dĩ thân ảnh đạo thân ảnh này vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn đám người c h ú m ụ đây là một cái anh tuấn trung niên nam nhân ngũ quan góc cạnh rõ ràng làn da tinh tế tỉ mỉ đen nhánh thâm thúy đôi mắt giống như trong bầu trời đêm đời toàn thân trên giới tản mát ra một loại m á n h liệt mà sắc bén khí thế làm cho người không dám nhìn gần hắn từng bước từng bước đi về phía trước mỗi l à m bàn chân rơi xuống đất thời điểm đều giống như giẫm tại lòng của mọi người trên ngọn đồng dạng làm cho lòng của mọi người bận không bị khống chế phanh phanh của loạn hoảng sợ không hiểu p h ả n p h ấ t bị tử thần tiếp cận đồng dạng cước bộ của hắn cực chậm mỗi l à m đi ra một bước không khí chung quanh liền đọc lại mấy phần、Vá. Đột nột, sung một đạo thiên khí, nhiên kiếm khiến cho phụ cận không ít người tâm thần run r u dậy đây là bay cầu v ư n g kiếm hắn liền là bạch vân thành chủ diệp cô thành tốt khí thế kinh người trong truyền thuyết thiên hạ hôm nay mười đại mạnh nhất kiếm đạo t ô n g sư quả nhiên danh bất hư truyền đám người kinh hãi v ạ n phần mắt t r ợ n tròn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia áo bào trắng nam tử hắn liền là diệp cô thành bùi khánh nghe thấy chung quanh người tiếng nghị luận không khỏi con ngươi hung hăng co dù lại hít vào một ngụm khí lạnh tất cả mọi người ở đây đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn c h ẳ n chăm bạch vân thành chủ diệp cô thành trong duy chỉ có diệp cô thành vẫn như c ũ duy trì nguyên bản tốc độ từ từ hướng phía phía trước đi đến bước tiến của hắn cũng không nhanh nhưng là chỉ một lát sau hắn liền chạy tới võ đế thành thành lâu phía trước ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía trên tường thành võ đế thành b à chữ ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng bắt đầu ẩm ẩm cùng lúc đó võ đế trong thành đột nhiên vang lên nổ vang trận một đạo người mặc màu nâu áo vải láo giả đạp không mà đến một bước vượt qua trăm trượng khoảng cách vững vàng giáng lâm tại võ đế thành trên cổng thành hắn giáng người còn xuống chắp tay sau lưng trên mặt khe danh tung hành nếp nhăn dày đặc bất quá hắn mặc dù g i á n mua vô cùng nhưng tinh thần khỏe mạnh ánh mắt sắc bén mà tràn ngập giạt rào chiến ý để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt người này chính là võ đế thành đệ nhất cao thủ danh xưng ly dương vương t r i ề u thiên hạ đệ nhị vương tiên tri cảnh giới tiên tiên cựu phẩm kim cương cảnh chỉ huyền cảnh thiên tượng cảnh lục địa thần t i ê n cảnh thiên nhân cảnh phá thoái hư không chương hai ta có một kiếm từ tây mà đến phi tiên mà đi đã sớm nghe nói bạch vân thành chủ d i ệ p cô thành kiếm đạo thông thần hôm nay rốt cục có thể thấy bộ mặt thật vương tiên tri đứng tại võ đế thành trên cổng thành nhàn nhạt mở miệng lời nói bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa nồng đ hắn biểu hiện ra k h í tức ba động cũng không mạnh nhưng lại làm cho toàn bộ hư không đều nổi lên kịch liệt g ợ n sóng mơ hồ trong đó chuyển ra một trận trói thai âm bạo t h à n h ta cũng nghe qua ly dương vương t r i ề u thiên hạ đệ nhị vương tiên tri có một không hai đương kim võ lâm hôm nay cuối cùng là may mắn thấy tôn vinh diệp cô thành nhàn nhạt mở miệng n g ự a khí bình tĩnh vô cùng không buồn không vui nhưng lại cho người ta một loại thâm tàng bất lộ cảm giác ngươi quả thực muốn gõ kiếm v õ đế thành vương tiên tri nhìn chăm chú lên d i ệ p cô thành thanh âm chấm thấp lộ ra mấy phần khản chi ý phản phất có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân để cho người ta không rét mà run hôm nay đã đến nhất định gó kiếm diệp cô thành thản n h i ê nói n thanh âm âm vang hữu lực kiên quyết mà quả quyết Tốt. vương tiên tri gật gật đầu lập tức nhìn về phía diệp cô thành ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức tựa hồ phi thường bội phục diệp cô thành dũng khí nói ta rất chờ mong ngươi có thể cho ta bao lớn k i n h hỉ hắn vừa dứt lời chỉ gặp hắn tay phải vươn ra xa xa chỉ hướng xa xa thiệt h u n g trong một chớp mắt một sợi hào quang màu vàng nóng từ hắn trong tay áo bạo dũng mà ra cấp tốc phóng đại hóa thành cự trưởng đem nửa bên thương khung đều che lại lên tản mắt ra ngập trời hung y ta trôi kiếm này kiếm tên phi hồng c tóc tóc h dứt lời bước chân hắn đột nhiên đắp đất cả tòa nguy nga hùng vị võ đế thành đều rất nhỏ chấn động một phen một cố cùng bạo đến cực điểm kiếm y sông lên trời không thẳng tới thương không đình chót cùng lúc đó ở trong cơ thể hắn một cố bảng bạc kinh khủng đến làm cho người ngạt thờ chân nguyên dâng lên mà ra hội tụ ở phi hồng trên thân kiếm một kiếm r a giống như sao trổi tập thắng ngang qua trời cao sẽ rách thương khung vương tiên tri đơn trường móc được cự trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một phương đáng sợ lao ngục chấn áp hư không phong cấm v ậ n vận cùng diệp cô thành kiếm ý hung h ă n g đụng vào một khối phanh chỉ nghe oanh minh tiếng vang truyền ra một vòng đáng sợ hủy diệt phong bạo quét sạch ra chung quanh người quan chiến bày nao h n h a o bị bước l u i trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trái tim phốc đông nảy lên hô hấp rộn rợp bực này cấp bậc va chạm thực sự quá kinh khủng chỉ dựa vào dư ba liền đủ để đ e m bình thường tiên tiên tiến tám hiệ căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn cản trong n g á y mắt này vô tận sáng chói chói mắt kiếm ý cùng vô cùng lực lượng b á đạo đồng thời nở rộ còn giống như là thủy triều điên cuồng quyết trương nuốt sống cả vùng không gian rất nhiều khoảng cách tương đối gần người thậm chí đều chịu ảnh hưởng khoe miệng tràn ra màu tươi khuôn mặt trở nên thương bạch khởi đến tâm thần run rẩy quá mạnh đây chính là võ đạo tông sư sao ta nếu là cũng có thể có loại này võ học tạo nghệ thì tốt biết bao a bùi khánh tại lệnh ngẫu một góc quan sát quyết đấu đỉnh cao song quyền nắm chặt đầy mắt â m mộ nhìn chằm chằm cái kia trong, hư không giao thoa tung hoành thân ảnh, trong đôi mắt lóe da dị xác tâm tình đ á n lại c của hắn thân thể này qua là â một tiếng vang trầm truyền ra chỉ gặp trong hư không diệp cô thành cùng vương tiên tri hai người đều là đều rút lui mấy chục mét thân thể run một cái lực lượng thật là bá đạo diệp cô thành thầm khen đông thanh mặc dù tu vi của mình tựa hồ so vương tiên tri yếu đi mấy phần nhưng mình có được kiếm ý g i a trị thế công càng tăng lên một bậc vậy mà vẫn như cũng bị đối phương áp chế ở bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương s ắ c thực phi thường cường hãn ta thừa nhận ta khinh thường ngươi vương tiên tri chậm rãi mở miệng nói ra thần s ắ c trang nghiêm tiếp đó liền toàn lực ra tay đi không phải vậy ngươi xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có ta có một kiếm từ tây mà đến phi tiên mà đi mời vương tiên tri chỉ giáo diệp cô thành cười văn nói thân thể đột nhiên đằng không mà lên bay lượn hư không trong tay phi hồng kiếm vạch phá h ư khùng lập tức một cô kinh thế kiếm quang t ừ thiên k h u n g đông xuống nguyên mông rộng lớn giống như thiên hà c h u ố t xuống đồng dạng ân thốt u kinh d i ễ m một kiếm không hổ là diệp cô thành vương tiên chi ánh mắt trong lúc đó h í p mắt lên trong đôi mắt bắn ra nóng bỏng qua mang giống như là bị diệp cô thành một kiếm này triệt để chinh phục sau đó bước chân hắn hướng phía trước phóng ra một bước hùng hậu chân nguyên chạy xuôi ở thể nội song trưởng đập mà ra trong khoảnh khắc một cô kinh đ ả o hải lãng từ trong bàn tay hắn tràn ngập ra cùng lúc đó ở sau lưng hắn hư không đột một hiện ra một đầu ngân hà trong đó một vầng loan nguyện treo ở bên trong chiếu sáng cả phiến hư không lộng l ầm ầm trong chốc lát kinh đào hải lãng cùng ngân hà đụng vào nhau bạo tạc tính chất lực lượng khiến cho cả vùng không gian kịch liệt run r u dậy hết thể đều vỡ nát phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng lại đến vương tiên c h i k h ẽ quát một tiếng song trường không ngừng huy động chỉ gặp trong hư không vô tận ngân hà chiếu nghiêng xuống hóa thành một đầu thác nước màu bạc bao trùm hư không mỗi một khỏa giọt nước đều phóng xuất ra sáng trói ngân quang đẹp không sao tà xiết diệp cô thành thân thể lơ lửng không cố định trong tay phi hồng kiếm vũ động giống như xuyên hoa hồ điệp nhanh như thiểm điện vô tận kiếm sáng long lánh tại thiên cung đem ngân h tràn ngập kinh tế h sát phạt lực lượng một khi chạm đến tất nhiên thịt nát xương tan ầm ầm hư không không ngừng nổ vang hai người thân thể phản phất dung hợp là một nhất cử nhất động đều dẫn dắt thiên địa lực lượng quá mạnh thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói bùi khánh n h ị n không được n m ố t n g ụ m nước bọt ánh mắt nhìn chòng chọc vào một màn kia con mắt nháy đều không nháy một cái sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết hai vị này nhân vật tuyệt đỉnh mỗi một chiêu mỗi một thức đều đã đã vượt ra võ đạo tri pháp trói buộc đặt tới một loại khác huyền diệu cảnh giới đơn giản không thể tưởng tượng、Xoẹt. một đạo kiếm quang chém xuống tại thác nước màu bạc trung ương ngân n g u y ệ t bên trên phát ra chói hai bén nhọn thanh âm ngân n g u y ệ t chập trờn ngân huy ảm đạm lộ ra có chút ảm đạm ân vương tiên c h i hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía diệp cô thành một kiếm này ngược lại là có một chút lý thuần cương tay bóng vương tiên c h i ta một kiếm này thế nào diệp cô thành cười ha ha một tiếng nói cổ tay nhẹ c h u y ể n phi hồng kiếm hướng phía trước một c h ỉ chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm quang từ hắn phi hồng trong kiếm nở rộ hóa thành một giải lụa thẳng đến vương tiên tri không sai nhưng muốn bại ta còn kém một chút hỏa hầu vương tiên tri đ ạ m mạc quét mắt một chút ngữ khí bình tĩnh p h u n ra một câu vừa dứt lời bước chân hắn phóng ra hướng phía phía trước bước ra một bước cánh tay nâng lên năm ngón tay mở ra đ ồ n g nhiên hướng phía trước một chảo một cố bảng bạc lực lượng từ bàn tay hắn bên trên b ộ c phát lập tức trong hư không vô số ngân huy tụ đến ngưng tụ thành một cái đại thủ lớn cái này một cái đại thủ lớn lẩn chứa cực hạn sắc bén chi ý che khuất bầu trời uy thế ngập trời trực tiếp đem cái kia một đạo kiếm quang cho bao phủ lại tiếp theo nháy mắt ngân quang t r o vùi cái gì trong kiểu lâu quan chiến đám người thấy thế ánh mắt không khỏi chợt o diệm ý đều bị tùy tiện đánh tan. có thể nghĩ vương tiên tri là mạnh bao nhiêu vương tiên tri tay cầm lại lần n ữ a bóp quyền mang phun trào còn như lôi đỉnh đồng dạng oanh ra nương theo lấy kinh lôi của c u ộ n oanh minh trận trượt một tôn quyền hình lôi quang xuất hiện mang theo đáng sợ sức mạnh sấm xét oanh sát mà ra đối mặt cái này mãnh liệt bá đạo tuyệt thế quyền mang d i ệ p cô thành sắc mặt bình tĩnh như nước hắn tay h áo dài hất lên trên người có kiếm ý bén nhọn sông ra hóa thành trăm ngàn trôi bảo kiếm lít nhít hướng phía trước dễ ra suy, suy. kiếm rít tiếng đít thai nước vô tận kiếm quang cùng quyền mang đụng vào nhau hai có lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng chạm trong hư không linh khí lăn l làm hai tên thiên tiêu nhân vật triển khai liều mạng lúc đang c h é m g i ế t sẽ là kinh khủng bực nào khả năng liền ngay cả cái này một tòa đại thành đều đem bị san thành bình điệm vê anh rốt cục quyền mang cùng trăm ngàn đạo kiếm quang đụng vào nhau trong chốc lát kiếm quang vỡ vụn quyền mang c h ế t tiêu thiên địa an bình lại diệp cô thành cùng vương tiên tri phân biệt đứng tại thành lâu hai bên xa xa tương đối hai người đều không nói gì trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra nồng đậm chiến ý bùi khánh ánh mắt â m mộ nhìn xem cái này hai bóng người lẩm bẩm nói đây chính là tuyệt đỉnh yêu nghiệt phong thái ả cho dù cách nhau rất xa cũng cảm giác được tim đập nhanh Phản phất trong lenken ú c có cô ác bách lực, vô hình có một cô áp bách chi lực, thật là khiến người hâm người một mộ trí là l à. quan sát thế gian tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến ký chủ thành công kích hoạt hệ thống chương ba thành công kích hoạt hệ thống vừa bước vào thiên t ư ợ n g lenken quan sát thế gian tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến ký chủ thành công kích hoạt hệ, hệ, hệ thống lenken tân thủ gói quà đã cấp cho lenken chúc mừng ký chủ thu hồi o được một giáp công lực lenken chúc mừng ký chủ thu hồi o được vạn kiếm bê tông lenken chúc mừng ký chủ thu hồi được thuần dương vô cờ công lenken chúc mừng ký chủ thu hồi được đại minh chu tước ngay tại bùi khánh suy nghĩ ngàn vạn thời điểm trong đầu vang lên từng đạo tiếng nhắc nhở hắn đầu tiên là n g ư ờ n g ư ờ i ngay sau đó còn g hỉ vô cùng loại này quen thuộc vừa xa lạ xáo lộ để hắn trong nháy mắt minh bạch đây là cái gì tình huống đây là người xuyên việt thiết yếu hệ thống kim thủ chỉ vừa mới đúng là hắn khóa lại hệ thống thành công sau này tân thủ gói quả một giây sau một cỗ tinh thuần vô cùng chân nguyên bắt đầu lan tràn hắn tất cả đều là toàn tâm đau đớn chuyển đến cái k i a cỗ chân nguyên thuận kinh mạch tiến vào hắn toàn thân cuối cùng tại vùng đan điện ngừng lại bắt đầu luyện hóa hấp thu bắt đầu cái này đó là thuộc về ta tân sinh sao bùi khánh nắm chặt lại, nắm đấm. h ắ ngay có thể rõ r à n cảm nhận được c nhận thân thể ủ mình m biến hóa, lực lượng, hạng tăng lên hóa, chất loại lực tốc các tố độ đều ấ ngàn lần, này giác loại cảm giác này thực sau ự quá sung sướng. n g y s a đó trong đầu hắn liền hiện ra vạn kiếm quy tông cùng thuần dương vô cực công hành công lộ tuyến cùng vận dụng k ỹ xảo mặc dù chỉ là lần đầu tu luyện nhưng hắn bằng vào hệ thống gia trì ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền học được ký chủ bùi khánh cảnh giới thiên tượng cảnh sơ kỳ công pháp thuần dương vô c ự công c võ k ỹ vạn kiếm quy tông binh ký đại minh chu tước nhìn thấy cảnh giới của mình bùi khánh trên mặt lộ ra một vòng mịp cười một giáp công lực tăng thêm thuần dương vô c ự công c để hắn tùy tiện liền đến tiên tượng cảnh sơ kỳ là đủ sóng vai một chút phổ thông tuyệt đỉnh cao thủ thậm chí có hy vọng siêu việt hô thật sâu phun ra một ngụm trọc k h í bùi khánh đem ánh mắt lần nữa rơi vào diệp cô thành cùng vương tiên tri trên thân trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn nếu như không có bọn hắn cuộc quyết đấu này hắn nói không chừng b ĩ n h viễn cũng mở ra không được hệ thống giờ phút này diệp cô thành khuôn mặt bình tĩnh như trước không vận sóng hắn nhìn về phía vương tiên tri không có mở miệng chỉ là bước, ra một bước rời đi vo đế thành thành lâu tại t vương tiên tri cũng là rời đi thành lâu trở lại mình p h ụ thành chủ bọn hắn làm sao không đánh người nào thắng hẳn là vương tiên tri a dù sao cũng là diệp cô thành rời đi trước cái gì nói nhảm ta cảm thấy hẳn là ngang tay cái này ngang tay vừa mới vương tiên tri rõ ràng có lưu dư lực vương tiên tri có lưu dư lực diệp cô thành chẳng lẽ không có sao hắn mạnh nhất kiếm chiêu thế nhưng là cũng không hề dùng đi ra quán diệu đám khán giả nhao nhao khí thế ngất trời thảo luận bắt đầu tiếng nghị luận liên tiếp ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía diệp cô thành cùng vương tiên tri bóng lưng rời đi tràn đầy kính sợ len keng hệ thống nhiệm vụ khiêu chiến giang hồ mười đại kiếm đạo t ô n g sư cũng lại đạt được thắng lợi nhiệm vụ ban thường càng khôn cấp bảo dương có tiếp nhận hay không nhiệm vụ g h t no ngay tại diệp cô thành rời đi không bao lâu bùi khánh trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở nghe được hệ thống hắn lập tức nhãn tình sáng lên không chút do dự lựa chọn xác nhận len keng tiếp nhận nhiệm vụ len keng khiêu chiến trong lúc đó thất tình lục dục trạng thái thăng bằng lực lĩnh ngộ tăng lên chú ý nay hiệu quả quyết định bởi tại ký chủ tự thân lực lĩnh ngộ lực lĩnh ngộ càng cao thất tình lục dục cân bằng lực càng cao nghe thấy hệ thống nhắc nhở bùi khánh không biết là nên khóc hay nên cười. t h â ngay ảnh c hắn h n ả lên n tại bùi khánh trong lòng trí khí lăng vân thời điểm trong cựu lâu t h u y ể n đến xung đột tâm thanh hắn nhữ mày trong chớp mắt về tới quán rượu bên trong chỉ gặp tên kia tuấn giật thiếu niên cùng tên kia công tử văn nhã cãi cọ bắt đầu thật sự là bực cười bạch đà sơn trang thiếu trang chủ cũng chỉ có điểm ấy hàm dưỡng sao trương vô kỵ nhẹ lay động trong tay quả giấy một mặt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương ngươi nghe thấy trương vô kỵ trào phúng âu dương khắc trên mặt dâng lên một đoàn tức giận nhưng hắn còn chưa nói tiếp bên cạnh áo lam thiếu nữ vội vàng kéo lại ống tay áo của hắn đôi hắn lắc đầu xem như ngươi lợi hại hôm nay ta liền xem ở vương tiên tri trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng âu dương khắc giận dữ mắng mỏ một tiếng lập tức mang theo tên kia thiếu nữ x i n h đẹp cùng thư đồng của mình trực tiếp đi ra có rượu mà trương vô kỵ thì là đứng ở tại chỗ một bộ lạnh nhạt bộ dáng căn bản không thèm để ý hắn dương tiêu lông mày nhịu chặt nhìn qua âu dương khắc bóng lưng đáy mắt loe ra hàm mang trầm n g âm một lát sau hỏi giáo chủ liền khinh địch như vậy bông u tha hắn ha ha không cần tức giận dù sao âu dương phong thế nhưng là tống quốc ngũ tuyệt thứ nhất liền làm cho hắn một bộ mặt trương vô kỵ cười nhạt một tiếng hắn biết dương tiêu là bởi vì minh giáo danh dự suy nghĩ nhưng là hắn cũng không có cùng âu dương khắc so đo thứ nhất là âu dương phong là tống quốc ngũ tuyệt thứ nhất thứ hai bọn hắn minh giáo một mực bị nguyên nước lục đại phái xem là cái đinh trong mắt không nên cùng bạch đà sơn trang kết thủ hắn liền là trương vô kỵ bùi khánh ánh mắt có chút lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m trương vô kỵ cẩn thận chu đáo hồi lâu lúc này mới quay người rời đi vị huynh đài này chúng ta có thể nói chuyện đúng lúc này một thanh âm từ bên cạnh trước bàn vang lên bùi khánh quay người thấy được một trường khuôn mặt anh tuấn hắn có chút meo cặp mắt lại khuôn mặt này rất anh tuấn nhưng lại mang theo một tia bệnh hoạn môi hắn ít ỏi làn da trắng nón dáng người thon dài thẳng tắp hốc mắt lõm nhìn lên đến có chút giàn mua hai mắt của hắn bên trong ẩ n giấu đi trí tuệ cùng lạnh lùng cho người ta một loại phi thường cơ chí cảm giác hắn mặc một bộ trường s a n màu trắng bên h nhưng là trên mặt lại hiện đầy tăng thương phảng phất trải qua ma luyện d u y ệ t lượt nhân gian bi hoan khu khu tại hạ lý t ầ m hoan không biết có thể hay không h á n h diện uống rượu hai chén lý t ầ m hoan tự hồ đã nhận ra bùi khánh xem k ỹ ánh mắt nhưng cũng không hề để ý ngược lại là cười h i ế p mắt mở miệng Tốt, bùi khánh ánh mắt đánh giá hắn sau một lúc lâu cuối cùng nhẹ gật đầu lệ vô hư phát tiểu lý phi đao hắn tự nhiên không dám kinh thường hai người ngồi cùng một chỗ bùi khánh chủ động hỗ trợ rót một chén rượu nước đưa cho lý tâm hoan lý tâm hoan tiếp nhận bát rượu cười cười uống một hơi cặn sạch rượu ngon bùi khánh nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu để chén rượu xuống ngầm đầu nhìn về phía lý tâm hoan dò hỏi lý đại hiệp tại sao phải mời ta uống rượu người sống một đời lúc này lấy trong rượu làm vui nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì lý tâm hoan khoát tay h à o nói lại cho mình rót đầy một bát lần nữa uống một hơi cạn sạch nhìn lên đến có chút p h o n g khoáng bùi khánh nghe xong cười cười cũng không có trả lời chỉ là tự mình uống cho hết trong chẻ l í n rượu sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm nói trời sắp tối rồi đúng vậy a lý tâm hoan cũng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trời lặn thở dài một tiếng ánh mắt nhìn về phía bùi khánh huynh đài cũng là một giới giang hồ binh s vì sao c a n nguyện căn nhà nhỏ bé tại trong từ lâu hắn cũng là trong lúc vô tình đã nhận ra bùi khánh không đơn giản nhìn như bình thường kỳ thực nội liễm như là đầm sâu mặc dù cụ thể nhìn không ra cảnh giới gì nhưng là lý tầm hoan có thể cảm giác ra người này nếu là b ộ c phát ra toàn bộ tiềm lực chỉ sợ cả một tiểu lâu đều không người là hắn đối thủ hắn không khỏi nhớ tới mình năm đó mình cũng là như vậy tiêu sái còn sống chỉ là về sau bùi khánh nghe vậy cũng không trả lời mà là cầm bầu rượu lên lần nữa giúp lý tầm hoan châm bên trên một chén rượu giơ chén rượu lên kính lý h u n h lần này hắn nói không phải lý đại hiệp mà là lý h u n h lý tâm hoan cười ha ha một tiếng cầm rượu lên bắt liền ngửa đầu hết sạch hắn cảm thấy bùi khánh cũng là một tên khó được rượu nhân so với cái k i a chỉ hiểu được múa mép khua môi mị quân tử mạnh hơn nhiều lắm lý tâm hoan uống một hơi cạn sạch trong chén rượu lau lau rồi một cái khỏe miệng vết rượu nhìn về phía bùi khánh hỏi ta còn không biết tên của ngươi tại hạ họ b ù i tên một chữ một cái khánh chữ bùi khánh nhàn nhạt nói một câu chợ hắn nhìn một chút tửu i quán phía ngoài mặt trời lặn khẽ cười nói ta còn có một chút chuyện quan trọng mang theo lý h u n h chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp、Tốt. lý tâm hoan cười mở cười một tiếng nhìn về phía bùi khánh, ôm ngày mai gặp bùi khánh chắp tay hướng phía quán rượu hậu viện chậm rãi đi đến hắn chuẩn bị hướng lao bản trào từ biệt cái này tống v õ thế giới ẩm ẩm sóng dậy giang hồ đang chờ hắn đưa mắt nhìn bùi khánh rời đi bóng lưng lý tầm hoan hoàn toàn như trước đây một thân một mình lặng lặng uống rượu hắn nhìn lên đến tràn đầy thương cảm hắn đôi mắt chỗ sâu ẩn chứa cực h ạ n cô độc cùng lúc đó một bên khác dương tiêu nhìn một chút sắc trời bên ngoài đối trương vô kỵ thấp giọng hỏi giáo chủ sắc trời không còn sớm chúng ta tối nay là ngủ lại vo đế thành vẫn là sớm làm rời đi không đội náo nhật còn không có xem hết đi sớm như vậy làm gì trương vô kỵ nhặt lên trên mặt bàn b ũ a kẹp mấy cây rau quả để vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt bắt đầu náo nhật chưa xem xong dương tiêu không rõ ràng cho lắm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trương vô kỵ ha ha trương vô kỵ mỉm cười nhìn về phía dương tiêu ánh mắt trở nên có chút thần bí nói khẽ ngươi nhìn nghe được trương vô kỵ dương tiêu n g ẩ g đầu thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang chỉ gặp võ đế cửa thành trên đường phố một chiếc xe ngựa chậm rãi lai、like、tới mà ở trên xe ngựa ngồi một lao giả lao giả mặc một bộ màu xáo áo vào đỉnh đầu của hắn phía trên mang theo một cái mũ đem chọn cái đầu c h e càn bắt đầu hắn là ai tại sao không có tại võ lâm minh sẽ lên thời qua dương tiêu cao mày trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ ngươi nhìn cho thật kỹ đi tiếp xuống mới là trọng đầu hí trương vô kỵ nhúm v a i từ tốn ó i ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại chiếc xe ngựa kia phía trên giáo chủ ngươi biết hắn dương tiêu nhịn không được mở miệng hỏi trương vô kỵ cười lắc đầu tiếp tục ăn cơm dương tiêu nhúm mày ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại chiếc xe ngựa kia phía trên rất nhanh xe ngựa đi tới túy tiên lâu trước lão giả xuống xe ngựa đi vào túy tiên lâu bên trong trương vô kỵ ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại ở trên xe ngựa mặt tự l ầ m b ầ m không nghĩ tới ly dương vương triều b ắ t mát vương thế tử thật tới xem ra lão tiên sinh k i a liền là ly dương kiếm thủ lý thuần cương thanh điệu d è m xe vén lên nhìn thoáng qua hướng phía từ phượng niên thấp giọng hỏi công tử chúng ta muốn nghỉ ngơi một đêm sao nghỉ ngơi làm cái gì h á n vương tiên chi mới vừa cùng diệp cô thành đại chiến một trận chúng ta còn phải đợi hắn khôi phục một chút sao từ phượng niên khép cười một tiếng từ xe ngựa nhảy xuống trực tiếp đi hướng bên cạnh một tòa rượu bầy hướng phía bận rộn lão bản dò hỏi chủ quán đều có cái gì rượu lão bản ánh mắt gắt liếc mắt liền nhìn ra từ phượng niên khí vũ hiên ngang một thân quần áo cách gan mặc cũng là mười phần giảng cứu lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười s á lạ vội vàng giới thiệu đến a thật sao cái kia cho ta đến một bình hoàng tử a từ phượng niên cười trả lời nghe thấy là giá cả không cao hoàng tử lúc đầu tưởng rằng gặp phải dê béo lao bản lập tức trở nên không ngừng lắm hắn con ngươi đảo một vòng cười lấy nói ra công tử khả năng không biết chúng ta nơi này hoàng tử là trăm năm danh tiếng lâu năm một bình hoàng tử cần hai mươi lựa bạc ý là mắc tiền một tí nhưng là tuyệt đối vật siêu chô giá trị yên tâm sẽ không thiếu ngươi ng từ phượng niên ánh mắt có chút chất động nhìn chăm chú lên võ đế thành đầu tường trong lòng suy nghĩ ngàn vạn một c ố không cách nào ngôn ngữ tình cảm tràn ngập tại trong lồng ngực lão bản gặp từ phượng niên như thế hào sảng lập tức vui không ngậm m i ệ n g được vội vàng gọi tiểu nhị lấy ra một bình hoàng cựu đưa cho từ phượng niên gặp từ phượng niên tựa hồ đối với võ đế thành đầu tường cảm thấy rất hứng thú liền cười lấy nói ra nói lên đến chúng ta võ đế thành một mực rất náo nhiệt không bảo hôm nay có bạch vân thành chủ diệp cô thành t r ư ớ c tới khiêu chiến liền nói lần trước có một tên họ hoàng kiếm khách tại gó kiếm chức cũng là tại chúng ta cái này dự bày uống một chén hoàng cựu Từ p h ư ợ một bên nghe lý thuần cương thì là dựa vào ở trên xe ngựa nhắm hai mắt tựa hồ đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình không quan tâm chút nào một mực chờ đến chủ tiệm đem tất cả lời muốn nói nói xong từ phượng niên mới cuối cùng mở miệng hắn đối chủ tiệm trầm giai nói ra ta muốn hai cái bát chủ tiệm m à n c ư ờ i chật cười đáp ứng rất nhanh bưng tới hai cái bát bày tại từ phượng niên trước mặt từ phượng niên đem bên trong một cái bát đẩy lên mình mỗi b à n cầm lấy trước mặt cái kia ấm hoàng cựu hướng phía bên trong rót một chén rượu nước sau đó lại cho trước mặt mình b á t r ó t đầy chậm rãi bưng lên uống một hơi cạn sạch rượu vào cổ họng h ò a thiêu phỏng chủ tiệm thấy thế vui vẻ tiếp tục nói ra ta nhớ được lúc trước vị kia họ hoàng kiếm khách liền là ngồi tại công tử bên tay phải vị trí từ phượng niên nghe vậy ừ một tiếng ngữ khí bình tĩnh nói ra cái kia họ hoàng kiếm khách khẳng định thiếu hai cái răng cửa hắn khẳng định không có hai mươi lượng bạc trả cho ngươi c nhưng g ế t cỡ c liền mà u a cái m từ bát dưới phượng niên cũng không có đi truy cứu chỉ là đối với mình trước mắt đối bản tự mình uống rượu không ngừng ớt sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng nhuận phân tớt miệng bên trong đức quán nói ra lão hoàng a lão hoàng người mẹ nó không luôn nói hành tẩu giang hồ đánh không lại liền phải chạy phong gấp liền kéo hô sao làm sao lần này liền không có chạy đâu lý thuần cương thấy thế nhúng mày xuống xe ngựa ngồi ở từ phượng niên trước mặt đôi có chút say khất từ phượng niên m a nói g n từ tiểu tử ngươi còn tại nói lời vô dụng làm gì đến cùng có đánh hay không nếu là sợ liền cụt bôi về ngươi b ắ t mát lão phu đã nguyện ý hôm nay gõ s o n g kiếm vào thành vốn là đủ mất mặt cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục mất mặt xuống dưới từ phượng niên uống hạ tối hậu một bát hoàng i ể u con mắt nhắm lại say khất đứng lên nhìn xem lý thuần cương ha ha cười nói sợ ta sợ qua sao ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc ngươi tốt nhất rõ ràng một điểm lão phu đã đáp ứng từ kêu bảo đảm ngươi không chết lý thuần cương nhìn xem từ phượng n i ê n lạnh hư một tiếng ta không cần người khác bảo hộ từ phượng n i ê n lung la lung lay hướng phía phía trước đi đến chỉ vào trên cổng thành cái k i a quen thuộc hộ kiếm n g ư ờ i lấy nói ra ta cũng không muốn làm ra cái gì kiếm gõ võ đế thành huy hoàng thành t i ự u chỉ là muốn bưng trong tay hoàng t i ự u đi trên đầu thành nhìn một chút chủ tiệm nghe vậy nhịn không được lật ra một cái l ư ớ c mắt võ đế thành thành lập đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai leo lên đi qua người trẻ tuổi kia cũng dám mưu toan bưng hoàng t i ự u leo lên thành đầu đây quả thực là trong nhà vệ sinh bút đèn muốn chết người muốn lên thành lâu lý thuần cưng cười cười rất vui vẻ vậy lao phu liền giúp ngươi một cái để ngươi bưng hoàng t i ể u đi lên từ phượng niên nghe vậy bưng lên trong tay hoàng t i ể u đối thanh điệu bọn hắn bình tĩnh nói ra các ngươi ở chỗ này chờ bùi nam vi t r ư ờ n g lớn cặp tiếng mắt trong lòng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng cho rằng gia hỏa này đ ế n rồi ngay cả nàng loại này không phải người trong giang hồ nữ tử đều biết vương tiên tri khủng bố đến mức nào nhưng là bây giờ vị này tuổi trẻ thế tử vậy mà muốn đọc sông võ đế thành thành lâu bưng lên hoàng t i ể u đi lên một ngày này đã trải qua diệp cô thành gó kiếm võ đế thành dân chúng lần nữa chứng kiến một cái khó quên một màn một tên bộ g á n g tuấn tú công tử bưng một chén rượu nước mà đi, trong miệng, cao giọng vương tiên tri xin hỏi như thế nào cựu tiên h tri vân hạ rủ xuống như thế nào nước bốn biển đều là l ợ p một câu nói kia nhìn như bình thản nhưng lại vang vọng cả tòa võ đế thành nếu như nói diệp cô thành là sớm biết đến cao triều như vậy từ phượng niên chính là đệ nén đình phong trong nháy mắt phảng phất bạo tạc đồng dạng kịch liệt cùng rung động làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khó nói lên lợi lực trung kích vương tiên tri hôm nay lý thuần cương tới chơi đông hải bên bờ cho mượn cái này toàn thành kiếm đánh với ngươi một trận lý thuần cương một bước phóng ra rơi vào võ đế thành trên đầu thành thanh em hùng hậu vang vọng toàn bộ võ đế thành thậm chí ở phía xa dãy núi bên trong lờ m ở chuyển đến giống như kinh lôi nhất nô võ đế nội thành tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua đạo này thân ảnh gián mua thần sắc rung động không hiểu vị này từng tại mấy chục năm trước tung h à n h ly dương thiên hạ xuân thu kiếm giáp vậy mà cũng muốn v ấ n kiếm võ đế thành nếu như nói diệp cô thành gõ kiếm mà tới là vạn chúng chú m ụ như vậy hiện tại lý thuần cương v ấ n kiếm vương tiên chi liền là c h ấ n n h ế p chư hùng một đời tổng sưu như thế t r i ể n lộ không bỏ sót một giây sau vương tiên chi liền xuất hiện tại đầu tưởng một thân áo vải theo gió phất phới hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại một bên khác lý thuần cương sắc mặt, bình tĩnh, mặt nói lý kiếm th hôm nay võ đế thành rồng đến nhà tôn a cùng lúc đó bùi khánh bị cái này hai âm thanh cũng là kinh động đến hán từ trong tiểu lâu bay ra đứng tại một chỗ c h ú t cao mắt sáng như lúc nhìn c h ầ m c h ầ m trên cổng thành lý thuần cương vị này xuân thu kiếm giáp cho quá nhiều người tưởng niệm đúng lúc này lý tâm hoan cũng là từ trong tiểu lâu bay ra đứng ở bùi khánh bên người cười lấy nói ra bùi huynh lại gặp mặt đúng vậy a không nghĩ tới còn có náo n h i ệ t nhìn bùi khánh lễ phép tính chắp tay một cái xem như chào hỏi một cái lý tâm hoan liền quay đầu nhìn về phía trên đầu thành hai vị kia cao thủ tuyệt thế lý thuần cương nhìn xem vương tiên tri một tay chỉ lên trời r lý thuần g i cương n khách quát một tiếng trong cơ thể chân nguyên vận chuyển ngón tay run lên b ầ t bật một đạo sáng trói kiếm mang từ đầu ngón tay của hàn phá không đâm ra trên tường thành lập tức cồn phong gào khét kiếm khí tràn ngập vương tiên tri mui chân bước ra tường thành trường bào phứng lên song quyền đều xuất hiện quyền cương tăng vọt đánh nát cái này một đạo kiếm mang lý thuần cương chân đạp hư không thân hình phiêu hốt chất độc lên mỗi một lần di động đều mang theo một cỗ bàng bạc chân nguyên hóa thành từng đạo kiếm khí chém về phía vương tiên tri trên tường thành vương tiên tri song quyền như rồng quyền phong như sòng lớn mỗi một lần đập đều có thể chấn vỡ một đạo kiếm khí hai người giao thủ bất quá hơn mười hơi thở lý thuần cương cũng đã xử x u ấ t tám thức kiếm chiêu có thể như c ũ không làm gì được vương tiên tri trái lại vương tiên tri lại là thành thạo yêu luyện dưới thành từ phượng niên tay trái cầm trong tay một bình hoàng cựu tay phải cầm bát rượu một đường hướng thành lâu đi đến. ngẫu nhiên uống mấy ngụm nhìn xem giữa không trung bên trên kịch chiến hai người người ha hả nói ra không hổ là lao kiếm thần thật không lừa ta một bên khác trương vô kỵ mang theo dương tiêu từ trong tựu i lâu bay ra một giây sau liền đi tới lý tầm hoan cùng bùi khánh vị trí nghe hai người mắt không chấp nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu trương vô kỵ hiếu kỳ d o hỏi các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng lý tầm hoan ho khan hai tiếng uống trong tay rượu ngon thông thả nói ai thua ai thắng kỳ thật đã không trọng yếu vậy ngươi cảm thấy ai sẽ thắng bùi khánh không bay đầu lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào lý thuần cương cùng vương tiên tri hai người hướng phía trương vô kỵ trương vô kỵ nghe vậy không khỏi nhìn về phía bùi khánh ánh mắt có chút lấp lóe người này hắn coi ấn tượng mình vừa mới tiến quán rượu thời điểm liền là bùi khánh chiêu đ á i mình bùi khánh ánh mắt thủy trung tập trung ở giữa không trung vấn kiếm hai người n g a khí phức tạp l ầ m b ầ m nói mặc kệ là vương tiên tri vẫn là lý thuần cương hôm nay cũng không thắng nổi lý t ầ m hoan cùng trương vô kỵ nhìn nhau mặc dù không có mở miệng nhưng trong lòng đã đoán được đáp án quả nhiên theo hai người giao thủ càng kịch liệt lý thuần cương khí thế càng phát ra lăng lệ cường đựng t ư n g đạo sắc bén vô cùng kiếm khí sẽ rách không khí đem vương tiên chi lồng trụt vào、trong. vương tiên chi thần sắc dần dần biến ngưng trọng bắt đầu thân hình hắn không ngừng né tránh x ê dịch tránh né lấy những n à y sắc bén k i ế m khí dưới người hắn mặt đất không ngừng dạn nước sụp đổ hiển nhiên gánh chịu không được hai người giao thủ tản mát k i ế m khí lý thuần cương nhìn thoáng qua dưới đầu thành vương từ phượng n i ê n đột nhiên đề nghị trong thành có chút tay chân bị gò bó chúng ta đi ngoài thành a vương tiên chi không có cự tuyệt lý thuần cương thân hình đột nhiên nhảy lên như hạc trùng tiêu trong nháy mắt liền biến mất ở trên đầu thành mà vương tiên chi thì theo sát phía sau thân pháp nhanh chóng làm hai người rời đi về sau trong cựu lâu còn lại người mới dám lớn mật ngầm đầu nh đùi khánh cùng lý tầm hoàn đám người lên nhau n h a u n h a u theo sát phía sau loại này rầm rộ đương nhiên là phải chứng kiến một phen đông hải c h i tân sóng lớn trận trận ầm ầm sóng dậy vương tiên c h i đứng chắp tay đứng tại trên mặt biển ánh mắt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m lý thuần cương nói lao kiếm thần nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cụ à. lý thuần cương than nhẹ một tiếng lắc đầu nói ra g i không chịu nhận mình giả không được a vương tiên c h i n h ạ t cười một tiếng tiếp tục nói ra cái này cũng không giống như năm đó hăng hái ngươi lý thuần cương đáp lại nói ngươi cũng không kém hai người cùng nhìn nhau lấy tựa hồ muốn xem t ấ u lẫn nhau nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấu xin chỉ giáo thật lâu vương tiên tri trong miệng phun ra ba chữ trong chốc lát cả phiến hải vực trong nháy mắt nhấc lên thao tiên h cự lãng vương tiên tri cánh tay lắp một cái vốn là gợn sóng mánh liệt mặt biển lập tức lật sông đào hải sóng lớn quần quận hướng phía lý thuần cương quét sạch mà đi hôm nay cho mượn cái này toàn thành kiếm đánh với người một trận kiếm đến lý thuần cương k h á c quát một tiếng tay cầm hướng phía trước dối ra xa xa nhắm ngay vương tiên tri trong chốc lát toàn bộ biển cá sôi trào nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng lớn một ngày này toàn thành kiếm minh từng trôi trường kiếm từ võ đế trong thành lao vùn vụt mà ra lít nha lít nhít chừng một nghìn chín trăm dư đi mỗi một thanh kiếm bên trên đều chạy xuôi băng lãnh rét lạnh k i ế m khí lý thuần cương một tay huy động trong khoảnh khắc những n à y kiếm toàn bộ lơ lửng ở xung quanh hắn vương tiên tri ánh mắt ngưng trọng mấy phần trầm giọng nói l a o kiếm thần xin chỉ giáo tiếp kiếm lý thuần cương cổ tay khẽ đ ả o ngàn vạn thanh trường kiếm đồng thời gào thét mà lên giống như thiên quân văn mã phô thiên cái địa hướng phía vương tiên tri quét sạch mà đi vương tiên tri vẻ mặt nghiêm túc hít sâu một hơi Cùng cuồng, xích chặt, nằm quyển, hậu khí huyết quay cùng, nằm đấm xích chặt, đấm ra một quyển, trong ra đấm đấm chốc lý á cái phô thiên cái t thành thét sóng số hóa biển long, nên thiên quân giao gầm kia tới lợi kích phô địa vô đầu l kiếm. Phá. Lý thuần cương nhẹ nhàng phun ra một chữ chỉ một thoáng phô thiên cái địa trường kiếm trong nháy mắt nổ bắn ra một mảnh hào quang rực rỡ đem vương tiên tri huyên hóa mà thành vô số giao long toàn bộ rảo sát hầu như không còn vương tiên tri sắc mặt không thay đổi hai tay mở ra trong chốc lát nước biển s ô i trào vô cùng vô tận nước biển hiện ra đến hóa thành từng đạo cột nước thẳng đến lý thuần cương mà đi mỗi một cột nước đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng lý thuần cương thần sắc bình tĩnh tay cầm trong đó một thanh kiếm sắc nhẹ nhàng vạch một cái trong chốc lát một đạo sáng trói vô cùng kiếm quang bắn ra trực tiếp đem những n à y cột nước bổ ra hóa giải mất vương tiên tri thế công kiếm mang tung hành vô cùng vô tận kiếm quang ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi lấy thân ảnh của hai người tại kiếm dưới ánh sáng không ngừng biến hóa vị trí bành bành bành mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra một tiếng sét nổ v a n g rung khắp thứ phương làm cả đông hải đều tại vì thế mà chấn động bùi k á n h rất là rung động ánh mắt đờ đất nhìn lên bầu trời bên trong hai người trong đôi mắt tràn ngập khó mà che giấu hâm mộ tự Thật、mạnh đây chính là võ đạo đỉnh cao nhất sao từ phượng niên cùng trương vô kỵ hai người càng là nghẹn họng nhìn chân chối hoàn toàn bị trước mắt chiến đấu c h ấ n trụ bằng cho mượn hai người bọn họ cảnh giới cũng chỉ là nhìn thấy hai đoàn cái bóng mơ hồ không ngừng va chạm nhưng căn bản bắt không đến lý thuần cương cùng vương tiên tri bất kỳ q u y t í c h toàn bộ đông hải vây xem cao thủ cũng đều bị hai người chiến đấu uy thế cho c h ấ n nhất rồi cho dù là bọn họ khoảng cách rất xa cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu kiềm chế để cho người ta hô hấp khó khăn thật cương đại kiếm thuật quá tinh diệu ta từng nghe người qua lý lao tiên sinh truyền kỳ cố sự không nghĩ tới hôm nay vậy mà tận mắt nhìn thấy quả nhiên phi phạm vương tiên tri cũng không kém không hổ là ly dương vương triều thiên hạ đệ nhị thiên hạ đệ nhị người cảm thấy hắn vương tiên tri danh xưng ly dương vương triều thiên hạ đệ nhị có người dám xưng ly dương vương triều thiên hạ đệ nhất sao đáng tiếc không thể nhìn thấy lý lao kiếm thần năm đó cầm trong tay một mãng lưu tư thế vai hùng thật sự là t i ế t lối đ á m người thấp giọng nghị luận nhìn lên bầu trời bên trong hai đạo cái bóng mơ hồ ánh mắt lộ ra vẻ kính nghệ lý tâm han trương vô kỵ bùi khánh ba người ánh mắt đều tập trung ở trên bầu trời hai đạo nhân ảnh trong lòng âm thầm đo lường được giữa hai người tu vi trương vô kỵ cười khổ một tiếng, không khỏi cảm khái nói. nếu như là ta khẳng định ngay cả bà chiêu đều tiếp không được lý t â m hoan nhẹ gật đầu nói ra lao kiếm thần lúc trước liền là ly dương đứng đầu nhất tồn tại đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới gãy một cánh tay y nguyên không giảm phong thái bùi khánh ánh mắt lộ đầy vẻ lạ trong lòng của hắn đối với tương lai muốn khiêu chiến m ư ờ i đại kiếm đạo tông sư nhiệm vụ càng phát ra chờ mong bắt đầu mượn dùng từ tiểu tử đã nói vương tiên t r i xin hỏi như thế nào cựu tiên t r i vân hạ rủ xuống như thế nào nước bốn biển đều là lợi lý thuần cương bỗng nhiên mở miệng nói thanh âm trong sáng vang vọng tại toàn bộ trên biển đông vương tiên chi n h ú n mày cũng không trả lời ngay quanh thân khí tức có chút ba động trong chốc lát nguyên bản lăn lộn mánh liệt mặt biển lần nữa sôi trào nước biển hóa thành từng đầu d a o l o n g gào thét mà ra chạm lý thuần cương lần nữa khẽ nhả ra một chữ đầy trời lợi kiếm lập tức gào thét mà tới đem những ngày nước biển hóa thành d a o l o n g toàn bộ tiêu d i ệ t mưa kiếm lạc nhập trong hải dương khuấy động lên vô biên song lớn ha ha ha lao kiếm thần quả nhiên là phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó vương tiên chi n g ử a mặt lên trời thét dài một tiếng một bước phóng ra dưới chân mặt biển lập tức nhấc lên thao thiên tự lãng hóa thành từng đạo lưỡi dao hướng phía lý thuần cương đánh tới kiế vương tiên chi lướt sóng mà lên tốc độ nhanh đến mức cực hạ trong chốc lát xuất hiện tại lý thuần cương trước mặt nắm tay phải đột nhiên đánh tới hướng lý thuần cương lồng ngực lý thuần cương thân thể một bên tránh thoát khỏi một quyền này chận một tay phất lên lợi kiếm hóa thành một mảnh tàn ảnh hướng phía vương tiên chi đâm tới vương tiên chi thần sắc lạnh hạn chân đạm bấm nước tay trái vỗ quyền trưởng tương giao b ộ c phát ra một đạo kinh khủng khí lãng lý thuần cương thân hình r u lên rút lui năm sáu mét mới ngừng lại được lao kiếm thần vì sao còn không xuất kiếm vương tiên tri ngữ khí bình tĩnh nhìn xem lý thuần cương hắn khổ đợi hơn mười năm chính là vì các loại một kiếm kia lý thuần cương thần sắc lạnh n h ạ t chân đạp hư không áo bào phân phật g á n h vác một tay nói ra một kiếm này lao phu sẽ không ra hắn biết vương tiên tri muốn xem cái gì nhưng là hắn không nghĩ bởi vì hắn minh m ạ c h một kiếm này còn chưa tới thời điểm chương sáu một kiếm trạm thương lan một kiếm đoạn sơn hà lý thuần cương cùng vương tiên tri cách sóng mà trông giữa hai bên khí thế đã nhảy lên tới trạng thái đ ỉ n h phong kiếm ý bao phủ cả tòa đông hải hòn đảo ầm ầm đông nhiên vương tiên tri nâng tay phải lên một t r ư ờ n g đặt tại đông hải trên mặt biển trong chốc lát vô số nước biển kịch liệt lăn lộn bắt đầu trong chốc lát từng đạo vô cùng to lớn vòng xoáy s u n g ra hướng phía lý thuần cương cọ dựa mà đến trong nước xoáy mang theo l a n g lệ b ề n mang phản phất muốn xoắn nát thế gian hết thảy lý thuần cương nhìn xem một màn này lắc đầu tay cầm lần nữa nâng lên tiếng kiếm reo đông nhiên biến mất thay vào đó thì là một đạo kinh tiên Phản p h theo bị một t a n không h có sát kim sắc kiếm khí xẹt qua phương hướng một đạo trưởng đạt trăm trượng về rộng chừng nửa trượng vết nước xuất hiện ở mặt biển rầm rầm mặt biển kịch liệt chấn động vô số thủy t h i ề u còn tới lý thuần cương nhìn xem một màn này mở miệng lần nữa nói ra một kiếm này đoạn sơn h ạ b á lý thuần cương cổ tay rung lên từng đạo ánh sáng màu vàng nóng nở rộ một đạo cự đại kiếm mang sông lên trời không sẽ rách t h ư ơ n g khung mang theo t r ả m đoạn sơn h ạ kiếm thế chém về phía vương tiên c h i Phanh. vương tiên c h i thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ chỉ là một tay đổi thành hai tay nắm thành quả đấm đấm ra một q u y ề n mang theo vô cùng kiên cường q u y ề n tình cùng kiếm khi đánh vào cùng một chỗ ông trong chốc lát thiên địa tựa hồ tối xâm lại một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tản ra vô tận gió lốc tàn phá bừa bãi mà ra、t. nghe đồn lao kiếm thần mạnh nhất một kiếm có thể mở thiên môn một kiếm này cũng đủ rồi a vậy là ngươi đã từng chưa từng gặp qua một kiếm này nơi đó có thể là kiếm khai thiên môn Vì thế c ỡ này lại còn không phải lý lao kiếm thần mạnh nhất kiếm thuật các ngươi mau nhìn vương tiên c h i dùng hai tay đám người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin giờ phút này lý thuần cương bày ra thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ vương tiên c h i đứng tại chỗ không hề động một chút nào chỉ là đôi mắt biến thâm thúy bắt đầu gác gao nhìn chằm chằm lý thuần cương lý thuần cương một kiếm này mặc dù không có để hắn thụ t h ư ơ n g nhưng là thật sự là hắn cảm thấy áp lực một kiếm này cho hắn rất lớn áp lực nếu như không thi triển ra toàn lực có lẽ hắn ngăn không được một kiếm này trương vô kỵ nhìn lên bầu trời phía trên lý thuần cương đôi mắt ngưng trọng vô cùng không khỏi cảm khái nói ra không hổ là vương tiên tri một kiếm này ta cho dù đột phá chỉ huyền cảnh dùng ra tất cả vốn liếng cũng không nhất định có thể đỡ đến bùi khánh thật lâu không cách nào nói rõ lý thuần cương một kiếm này quá mức kinh khủng tranh sau một khắc một tiếng kiếm ngân vang âm thanh bỗng nhiên từ trên mặt biển vang lên tất cả mọi người g ư ơ n g mắt nhìn lên l tất cả lộ mọi người con ngươi co vào nhìn xem thanh cự kiếm kia không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tràn ngập hoảng sợ vương tiên t h i n g vân m đầu nhìn xem cái kia cự hình lợi kiếm sắc mặt không khỏi có chút động dùng chậm rãi nói ra lao kiếm thần xin chỉ giáo vừa mới nói xong chân hắn giống nước biển thẳng đến trong hư không cự hình lợi kiếm mà đi đồng thời đưa tay phải ra một chảo chỉ một thoáng vô tận chân khí dâng trào hội tụ ở hắn trong lòng bàn tay mặt biển bay lên không chín ở cái nước biển hóa thành tự long quấn quanh bên cạnh hắn sau đó một quyển hướng phía bầu trời cự kiếm đánh tới ầm ầm một trận tiếng oanh minh vang vọng t ứ phương vô tận sóng cả hướng phía b ắ t phương quét ngang mà đi đông hải bên mở đều bị cọ rửa sạch sẽ vương tiên tri ổn định thân thể của mình nhìn xem lý thuần cương chậm rãi mở miệng nói ra lao kiếm thần một kiếm này thật sự là không giảm năm đó tư thế vai hùng a lý thuần cương không có đáp lời. chỉ là l ặ n g lặng nhìn xa xa vương tiên tri ánh mắt bình tĩnh sau lưng của hắn kiếm mạc treo lùng lẳng sóng biển v n trượng lại h i ể n lộ rõ ràng ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí tước kết thúc không đánh nổi tới lý tâm hoan thấy cảnh này thở dài một tiếng đối với lý thuần cương có thể cùng vương tiên tri đánh thành loại tình trạng này trong lòng của hắn vẫn là vô cùng bội p h ụ qua nhiều năm như vậy có thể làm đến điểm này có thể đếm được trên đầu ngón tay bùi khánh đoạt lấy lý tâm hoan đang muốn nâng ly bầu rượu phóng khoáng uống một ngụm nói ra ngày khác ta cũng muốn vẫn kiếm vương tiên tri trương vô kỵ nghe vậy mẹ lay động trong tay quả giấy mỉm cười, nói ra nếu quả thật có ngày đó ta nhất định sẽ tới quan sát lý tâm hoan nhìn bọn họ một chút mỉm cười không có trả lời mà lúc này trên bầu trời lý tuần cương cùng vương tiên c h i chiến đấu đã tiến vào hồi cuối len keng quan sát tuyệt đỉnh kiếm tiên chiến đấu thu hoạch được một lần rút thưởng phải chăng rút thưởng r è t no làm chiến đấu hoàn toàn kết thúc lý tuần cương cùng vương tiên c h i đồng thời thối lui thời điểm bùi khánh trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở nghe được nhắc nhở hắn không chậm trễ chút nào lựa chọn xác nhận len k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh linh kiếm pháp thánh linh kiếm pháp đồ tội ta bùi khánh nghe được nhắc nhở trong lòng lập tức h ư n g p h ấ n bắt đầu nhìn xem lý thuần cường cùng vương tiên tri bóng lưng rời đi nhịn không được lẩm bẩm nói hôm nay thật sự là gặp may mắn à xem ra đêm nay có thể đắc ý ngủ một giấc n g o n lành trương vô kỵ nhìn xem lý tầm hoan cùng bùi khánh hai người cười một tiếng ôm quyền nói ra náo nhiệt đã xem hết ta cũng nên rời đi hai vị nếu có cơ hội nhất định phải tới ta minh giáo huống mấy chén lý tầm hoan ho khan hai tiếng tú lấy bùi khánh bầu rượu trong tay rót mấy ngụm lau miệm nói ra tiểu hình đệ khắc khí trương vô kỵ chắc tay mang theo toàn bộ hành trình không nói gì dương tiêu rời đi đương lúc này đi vốn muốn tìm hắn tâm sự đâu bùi khánh nhìn xem hai người rời đi trên mặt có chút tiếng ố i lý tầm hoan cười lớn một tiếng vỗ vô bờ vai của hắn nói ra ha ha n g ư ơ i n g h ĩ như vậy đi minh giáo sao bùi khánh nghe vậy mỉm cười không nói gì chỉ là ánh mắt nhìn về phía sau lưng v õ đế thành trong mắt mang theo trở mong hắn cùng rất nhiều người muốn vẫn kiếm v õ đế thành khiêu chiến danh s ư n g ly dương vương triệu thiên hạ đệ nhị vương tiên tri hôm sau sáng sớm một tên đầy cõi lòng trí khí người trẻ tuổi trong tay nắm một thanh toàn thân đỏ trét kiếm thủ chỗ điêu khắc một cái g i ụ họa chu tức bảo kiếm cưỡi n g ư c a o to lao vùng bụ rời đi võ đế võ chương à n Hắn tiếng, h Giá. quát to một bảy từ châu thành xảo nổ ấm không thắng hoa nở hoa tàn kiếm hoa phi s ư ơ n g nhìn hồng trần môn u m à u nghe thế gian phun hoa xem thương h ả i tăng điển không bằng hỏi đạo trường sinh sau ba tháng từ châu thành người đến người đi như nước chảy ngắm trăng trong cựu lâu một tên thanh niên áo trắng ngồi cạnh cửa sổ hộ vừa ăn cơm trưa một mặt thành thơi hình dạng của hắn có chút tuấn lãng làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nón cả người để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng hắn đương nhiên đó là ba tháng trước rời đi võ đế thành bùi khánh ba tháng trước rời đi võ đế thành về sau bùi khánh liền du lịch ly dương vương triệu từng cái q u â n huyện lãnh hội các nơi phong thổ trên đường đi trừ ác dương thiện trừ gian di ệ t á c hành hiệp trưởng nghĩa đối với thiên tượng cảnh giới cũng có tốt hơn lý giải kiếm thuật cũng càng phát ra thuần t h ủ giờ phút này xem nguyệt lâu đại đường vị trí một tên lúc đầu ăn uống du hiệp thả ra trong tay bắt b ũ a đ ố i các bằng hưu của mình đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi gần nhất nghe nói không bằng hư của hắn hiếu kỳ hỏi nghe nói cái gì hắc hắc tông quốc bang chủ cái bang tiểu phong đến chúng ta ly dương tên này du hiệp cười một、tiếng. thấp giọng nói ra cái này t i ề u phong có thể lợi hại nghe nói hắn còn quá trẻ liền đã đ ạ t đến hồng lao ban g chủ cảnh giới cùng tống quốc cô tô mộ dung tịnh sưng nam mộ dung bắc t i ề u phong là gần với tống quốc ngũ tuyệt cao thủ đám người nghe được lời của hắn con mắt đều là sáng lên ngay cả bận b ệ u mở miệng hỏi lợi hại như vậy hắn đến chúng ta ly dương làm cái gì cụ thể ta cũng không biết t h ư ợ n như là lùng bắt một kẻ t à n ác tên kia ê du hiệp tiếp tục nói trên mặt hiện ra s ù n g k í n h nói cái kia t i ề u phong thật là thiếu niên anh hùng nghe nói hiện tại hắn đã truy tung đến cái kia ác tặc tung tích lại có một tên du hiệp hiếu kỳ dò hỏi nói lên thiếu niên anh hùng một tên khác du hiệp lập tức mở miệng nói ra vị này xích tiêu kiếm hiệp không có ai biết thuộc danh nhưng là một tay kiếm thuật có một không hai thế hệ t u i trẻ n ư ợ c vinh dự có thể sóng vai hoa đào k i n m ộ thần đặng thái a thiếu niên tiên tiêu thậm chí có n h e đồ nói kiếm pháp của hắn không kèm chút nào đặng thái thiếu niên tiên tiêu thậm chí có nghe đồ nói k i m pháp của hắn không kèm chút nào đặng thái a thiếu niên tiên tiêu thậm chí có nghe đồ nói kiếm pháp của hắn không kèm chút nào đặng thái a thiên tiên nhất phẩm không phải nói hắn đã là chỉ huyền cảnh giới sao chỉ huyền cảnh giới không phải nói hắn kim cương cảnh giới sao chẳng lẽ lại là lời đồn còn hắn là cảnh giới gì chỉ bằng hắn ghép rác như k i ể u trừ gian di rác hắn hiện tại chính là ta trong lòng cọc tiêu đám người thảo luận nhau nhau đối với cái gọi là bạch đi kiếm hiệp tác phong làm việc mười phần sùng bái các ngươi đang nói xích tiêu kiếm hiệp sao đúng lúc này một thanh âm từ nơi cửa chuyển đến đám người quay đầu nhìn lại nhìn thấy một tên thanh niên mặc áo xanh đứng tại cửa ra vào thanh niên mặc áo xanh nhìn xem đám người nhàn nhạt, nhạt nói ra các ngươi vừa mới không phải đang thảo luận xích tiêu kiếm hiệp sao ta cũng muốn biết hắn ở đâu muốn cùng hắn so một lần ai kiếm lợi hại hơn ha ha ha ngươi vậy mà muốn cùng xích tiêu kiếm hiệp so kiếm đơn giản liền là muốn chết không biết từ nơi nào xuất hiện đứa n h ạ quê làm sao phối cùng xích tiêu kiếm hiệp so sánh đừng cho là mình tu luyện mấy chiêu công phu liền có thể đi ra cả rỡ nghe được thanh niên lời nói nguyên bản đang thảo luận bạch đi kiếm hiệp đám người từng cái cười lạnh một tiếng ánh mắt khinh bị nhìn xem thanh niên trong lòng bọn họ thiếu niên ở trước mắt chỉ là l o ạ i người bùi khánh nghe nói người chung quanh c h à o phúng lơ đễm nhìn thanh niên một chút chậm dai nói ra ta ngược lại không cảm thấy người trẻ tuổi liền ứng làm phong man tất lộ nếu là sợ hãi dùng rẻ sợ là vĩnh viễn đều không thể lấy được đại thành bùi khánh cười nhạt một tiếng không thèm để ý một đám du hiệp nhìn về phía thanh y thiếu niên ngự khí bình tĩnh nói ra không biết thiếu hiệp có thể hãnh diện uống một chén thanh niên mặc áo xanh lông mày nạng lớn nhìn lướt qua bùi khánh nhẹ gật đầu lập tức đi đến bùi khánh đối diện ngồi xuống tuyệt không cảm thấy xấu hổ cầm lấy trên mặt bản đồ ăn ăn bắt đầu gia hỏa này là ai không rõ ràng không nhắm rượu khí thật không nhỏ nghe con mới để không sợ cọp mới ra giang hồ tiểu tử đều như vậy một bộ sâu binh sĩ làm dáng vẻ lại còn muốn cùng xích tiêu kiếm hiệp so kiếm ta nhìn hắn căn bản cũng không phối loe người mà thôi đám người gặp hắn bộ này không có bất kỳ cái gì cấp bậc lệ nghĩa bộ dáng nhao nhao đối với hắn chỉ t r ỏ trong mắt đều là xem t h ư ờ n g cho là hắn như vậy không có quy củ người căn bản là không cách nào cùng xích tiêu kiếm hiệp so sánh bùi khánh ngược lại là không quan trọng thái độ của những người này bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái trong mắt loe ra tinh quang nói ta gặp huynh đài khí vũ hiên ngang không giống bình thường du hiệp xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh n g ư ơ i gọi ta ấm hoa liền tốt ấm hoa không ngẩng đầu m á n h liệt kẹp đồ ăn uống vào trong chén rượu ngon tựa hồ căn bản vốn không đem chung quanh những nghị luận kia du hiệp để ở trong mắt a nguyên lai、like、là ôn huynh đệ bùi khánh nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe đánh giá một phen ấm hoa cười nói ôn huynh đệ ta mời người một chén ấm hoa nghe vậy không khỏi nghiêm sắc mặt xoa xoa trên tay v ế t bẩn b ư n g chén rượu lên nói ra mời hai người đụng một cái trong chén rượu ngon n ử a đầu uống một hơi cạn sạch đồng thời cười ha ha một tiếng nói ra thống khoái ấm hoa lau, lau rồi một cái khỏe miệ rượu ánh mắt nhìn về phía b trong mắt tinh quang hiện lên cười híp mắt nói ra huynh đại cũng dùng kiếm bùi khánh khiêm tốn nói ra hiểu sơ hiểu sơ ấm hoa nghe vậy bưng chén rượu lên độc từ uống một hớp miệng bên trong tự lẩm bẩm nghe đồn xích tiêu kiếm hiệp tuổi không lớn lắm yêu thích bạch dì ỉa áo đen trong tay có một thanh xích hồng sắc bảo kiếm bảo kiếm kiếm thủ vị trí điêu khắc một cái r i ụ c hỏa phượng hoàng không biết phải chăng là thật giả h ắ n câu nói này vô tình hay cố ý hiện ra hắp đối với xích tiêu kiếm hiệp trình độ chú ý còn lại du hiệp nghe vậy đều cảm giác được rất nghĩ hoặc nhao nhao nghiêng thai lắng nghe không biết bất động thanh sắc hồi đáp ôn huynh quả nhiên tin tức linh thông không sai xích tiêu kiếm hiệp hoàn toàn chính xác sử dụng chính là một thanh bảo kiếm gọi là đại minh chu tước ngươi một mực ôn huynh ôn huynh s ư n g hô ta còn không biết tên ngươi đâu xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh ấm hoa mỉm cười mở miệng lần nữa nói ra đôi mắt lại là tập trung vào bùi khánh bên tay phải đại minh chu t ư ớ c kiếm bùi khánh n g a y vậy dừng một cái trước mắt n g ư khí nhẹ nhàng hồi đáp tại hạ bùi khánh chỉ là hạng người vô danh không đáng nhắc đến bùi khánh tên rất hay cùng ngươi xích tiêu kiếm hiệp xưng hô rất xứng ấm hoa cho mình rót đầy một chén rượu lại cho bùi khánh trước người ly rượu không rót đầy say rượu nâng từ bản thân cái chén cười nói không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh xích tiêu kiếm hiệp thật đúng là để cho ta gặp lời này vừa nói ra cả một cựu lâu bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía hai người mang theo một t i a kinh dị bùi khánh trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc chật khôi phục lại bình tĩnh bưng lên trước người chén đến rượu cùng ấm hoa đụng một cái cạn ly rượu này coi như có biết ấm hoa ực một cái cạn rượu trong chén sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bỗng nhiên thở d c ò n g lúc này chung quanh rốt cục có người mở miệng ánh mắt của hắn một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm bùi khánh tựa hồ muốn tìm được một cái chứng thực ánh mắt của những người khác đồng dạng nhìn chằm chằm bùi khánh hy vọng từ trong miệng hắn thu hoạch được khẳng định đáp án bùi khánh trầm ngâm một lát nói ra ta kỳ thật ngay từ đầu là cự t u y ệ n không nghĩ tới ngươi chính là xích tiêu kiếm hiệp một mực nghe đồn ngươi tuổi tắc không lớn không nghĩ tới quả thật như thế có thể hãnh diện uống một chén đúng vậy a thiếu hiệp có thể cùng uống một chén chúng ta mười phần nửa mộ thiếu hiệp ngươi chừng ác dương thiện ghét ác như k i ừ u là chúng ta du hiệp một cây có tiêu đông đảo du hiệp gặp bùi khánh thừa nhận về sau lập tức xông tới mời giữa sân lập tức phi thường nắng nhiệt bùi khánh nhìn xem chung quanh đầy nhiệt tình đám người khẽ lắc đầu cự tuyệt những người này mời nhàn nhạt, nhạt nói ra chư vị hảo ý tại hạ nhận tại hạ còn có chuyện phải làm hôm nay liền lấy cái này một chén rượu nhạt đơn giản trò chuyện tỏ lòng biết ơn bùi khánh uống một hớp hạ trong chén rượu ngon sau đó đặt chén rượu xuống cầm lấy trên bản đại minh chu t Quay đ nhạt nhạt cùng, qua cùng lúc đó ngoài thành từ châu một tên tráng hán đuổi theo một tên tiếp gậy yếu láo giả tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền xông vào chỗ rừng sâu tráng hán dừng bước lại một trưởng vung ra long ngâm khắp nơi ẩm ẩm trường phong quét sạch đ ầ y trời lá cây bị thổi làm vỡ nát tiều phong ngươi quả thực muốn truy ta đến chân trời góc biển lão giả thanh âm bén n ọ n vô cùng p h ấ n nộ hốc mắt phiếm hướng quát thanh âm tràn đầy bi thương hoán hận còn có một loại bất đắc dĩ n g ư ơ i tại ta đại tống trong vòng một đêm diệt cả nhà người ta tiểu mộ sao lại tùy tiện bông u tha ngươi tiều phong lạnh hừ một tiếng một quyền đánh ra lực lượng cường hãn lực phá hoại cực mạnh bùi đất tung bay lá cây tuôn rơi chấn động rứt xuống hóa thành vô số cho tản lão giả thấy thế tâm thần nhất lấm vội vàng thi triển k i n h công chạy trốn hắn biết mình không phải là đối thủ của kiều phong chỉ muốn nhanh lên chạy tới mình sư huynh nơi đó cầu viện muốn chạy nào có dễ dàng như vậy tiều phong thân hình còn như du long tại giữa rừng núi cấp tốc ghé qua không ngừng đuổi theo lão giả mỗi bước ra một bước mặt đất rung động nhánh cây lay động phát ra thanh thuy hêm t hai răng giáp tiếng cạch cạch lão giả l i ề u mạng chạy trốn trong lòng càng thêm lo lắng bất chi bất giác đã đến một dòng sông bên cạnh gặp kiều phong vẫn như cũ theo sát không bỏ trong lòng của hắn nôn nóng và phần, ánh mắt t m tản đột nhiên trở lại một trường vô g a tiều phong thân thể hơi ngồi xổn né qua lão giả lăng lệ một trường sau đó phải tay nắm chặt thành quy đột nhiên ném đúng ra thế như t r ẻ tre b à n h nương theo lấy một đạo trầm đục gâm thanh truyền đến lão giả kêu thảm một tiếng thổ huyết quần g bay ra ngoài toàn thân run r u ẩ y miệng mũi phun máu khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy hơi thở m n g m anh người phúc lão giả dãy rủa lấy đứng lên đến vừa muốn nói gì lại bởi vì thụ thương quá nặng há miệng máu tươi cổn u thổ con mắt lồi ra gắt gao chừng mắt kiều phong một bộ không cam l ò n g đến cực điểm bộ dáng trẫm đã dừng tay ngay tại kiều phong liền muốn nhất kích tất sát thời điểm phía sau hắn chuyển đến một tiếng trung khí mười phần thanh n m một cỗ bảng bạc hùng hậu nội kình phá không đá tiểu phong nhữ phiêu phiêu mày nhìn ứng n cực xem áo đỏ láo giả lạnh lùng nói ra hắn tại ta tống quốc diệt cả nhà người ta tội ác tài trời ta có thể nào tha tính mạng hắn áo đỏ láo giả khoát tay nào nói mặc dù hắn phạm vào tội lớn nhưng hắn tóm lại là ta ly dương thiết y phái trưởng lão ngươi liền bán ta một cái chút tình bọn tha hắn một mạng như thế nào ngươi đây là muốn bao che hắn tiểu phong nghe vậy sắc mặt triệt để âm c h ầ m xuống thanh âm rét lạnh vô cùng phản phất có thể đông kết khối băng đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm áo đỏ láo giả thân thể dần dần tản mát ra một cỗ sát ý lạnh như băng cảm nhận được tiểu phong sát ý áo đỏ mặt của l á o giả sắc cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu trên thân khí thế bộc phát không yếu thế chút nào nhìn xem tiểu phong chư vị đồng môn đồng loạt ra tay cầm xuống này tặc áo đỏ láo giả vì để tránh cho đêm dài lắm lộng, hét lớn một tiếng, thân hình lướt dẫn đầu hướng tiểu phong đánh tới hai ngón cũng cong thành trào xé rách không khí hướng tiểu phong trộm tới trong rừng rậm lập tức toát ra hai mươi mấy đạo thân ảnh từng cái đều có tiên thiên nhị phẩm tam phẩm tu vi trong đó càng là có hai tên kim cương cảnh giới toàn bộ rút đao hướng tiểu phong giết tới đao quang kiếm mang lấp lóe sắc ý tràn ngập ngu xuẩn mất khôn thấy cảnh này tiểu phong đôi mắt đột nhiên co lại khẽ quát một tiếng thân thể trong nháy mắt bạo bắn đi ra biển như như du lòng t r ớ c mắt xuất hiện tại áo đỏ trước mặt láo giả đấm ra một quyền quần chưa đến kinh khủng cảm giác á c bách liền đập vào mặt áo đỏ lão giả sắc mặt k ỳ biến con ngươi co rút lại thành dạng kim hai tay cùng nhau nhô ra muốn chống lại kiểu phong hung mánh bá đạo m ộ t quyền hơi anh tiểu phong nắm đấm đánh vào áo đỏ lão giả trên sóng trường cả hai chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng khoách t h n g ra nhấc lên mảng lớn v ừ cỏ áo đỏ lão giả rút lui năm sáu trượng tiểu phong vẹn vẹn lui hai ba bước cả hai ai cao ai kém rõ ràng t áo đỏ lão giả hít vào một n g ụ m khí lạnh nhìn xem tiểu phong ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ hắn nguyên bản còn cho là mình có thể đánh bại tiểu phong dù sao võ công lại cao hơn cũng có hạn có ai nghĩ được tiểu phong lại khủng bố như thế tiểu phong một quyền đem áo đỏ láo giả bước lui ánh mắt lạc tại cái khác sông lên thiết y phái đệ tử trên thân lạnh hư một tiếng thân hình l ó e lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa thượng đạo tàn ảnh xuất hiện tại thiết y phái đệ tử bên người quyền ảnh lấp lóe những người khác hoảng hốt tương đối nhưng dù sao nhân số bên trên cũng có ưu thế cuối cùng đem tiểu phong bước lui trở về áo đỏ láo giả nhìn thấy tiểu phong bộ g á n g chật vật n ử a mặt lên trời thét dài gia nhập chiến đấu mặt khác tên kia bị truy kích láo giả cũng là gia nhập bên trong lời ậ trận thật p tức một hết bất chút to, tới sức, cảm giác được cố có lúc, cho các không ngại, đúng g quá để ư hắn nào n quả e nói rơi xuống t i ê u phong cả cái người khí thế trên người tăng vọt khí chất biến ảo khó lường loang thoang có từng đầu kim sắc long ảnh quấn quanh hắn quanh thân một cỗ uy nghiêm vương giả chi khí từ trên người h ắ n bắn ra t i ê u phong một trưởng bộ ra thư không chấn động trưởng ấn gào thét mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa một trưởng đ ả o qua đánh đầu thằng đó bố thiết hoa trận áo đỏ láo giả hô to một tiếng hơn mười tên thiết y phái đệ tử lập tức hợp thành một cái huyền diệu đại trận đem tiểu phong bao phủ ở bên trong đao kiếm tung hành đằng đằng sắc khí khí thế kinh người tiểu phong sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt hết thảy có chút khinh thường nói ra đ i ê u chủng tiểu kỹ ngươi tiếng nói vừa ra tiểu phong thân ảnh như thiềm điện di động t r á n h n ệ đám người vây công một trưởng đánh xuống trưởng pháp tinh diệu một trưởng đánh bay mấy người sau đó lại độ nghe t i ê n đám người giờ phút này hắn một bộ bạch tí ỉa n g tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn sắc mặt kiên nghị cầm trong tay đại minh chu tước nuôi chân chạm trên mặt đất một cái thân thể vọt lên tiếng quang huy sái tựa như một đ o a thịnh phóng liên hoa đồng dạng t h ó i lọi trói mắt áo đỏ lao giả biến sắc hắn có thể cảm nhận được một kiếm này sắc bén không dám có chút chủ quan thân thể mỗi bên nhưng đã mượn chỉ nghe xoẹt một tiếng áo đỏ lao giả nơi b ả vai bị hoạch xuất ra một đầu t h i ề n thiện v ế t kiếm ân máu đỏ tươi chạy cuồn cuộn áo đỏ lao giả giận dữ hét đều lên cho ta không cần lưu thủ hiện ắ n lúc đầu t tại bùi khánh đột nhiên gia nhập khiến cho hắn phẫn nộ dị thường lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được chào hỏi mình muôn nhân nhóm không tại lưu thủ thế tất đem bùi khánh cùng kiều phong toàn bộ cầm xuống kiếm một bùi khánh khỏe miệng k h n h nhết lẩm bẩm hai chữ cổ tay run run k i ế m quang sáng chói anh kiếm phừng phực kiếm khí răng khắp nơi một cỗ túc sắt lăng lệ chi khí quét sạch mà ra áo đỏ l á o giả sắc mặt biến hóa thân ảnh nhoáng một cái né qua một kiếm ngẩng đầu nhìn lại phát hiện bùi khánh thế mà không biết khi nào xuất hiện sau lưng mình trái tim hung hăng run lên thầm mắng mình chủ quan b á k i ế m mang loại lên tiếng kiếm reo chói thai cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác phun lên trong lòng của hắn hắn sắc mặt đại biến gấp vội rút thân lui lại nhưng hắn vừa lui lại một bước cũng cảm giác phía sau có một cỗ lăng lệ vô cùng ki phù c xích một tiếng, b i Đại Minh chu tức đã cắm vào áo đỏ lao giả Khánh Chu áo đã đỏ cắm tức vào lao phù í a sau lao xoay lưng. người, mở to hai mắt nhìn, nhìn tròng giả Áo to vào đỏ hai mở mắt trọc b i Khánh, theo r tràn o n ngập nồng g mắt đậm k ó có thể tin. t Phù phù. h bùi khánh rút ra trường kiếm áo đỏ láo giả thắng tắp hướng phía trước mới ngã xuống đất khí tuyệt mà chết một kiếm chu sát áo đỏ láo giả bùi khánh biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh chỉ là hướng về phía một mặt kinh ngạc nhìn về phía mình tiều phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu tiều phong ngầm hiểu ánh mắt nhìn khắp bùi phía cao giọng hỏi thủ lĩnh đạo tặc đã đền đội các ngươi chẳng lẽ còn muốn t r ợ trụ vi n g ư sao thiết y phái người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút do dự bắt đầu bọn hắn mặc dù chung với môn phái nhưng trong lòng bọn họ cũng là có một chút đạo nghĩa giang hồ tiều phong có phải hay không người tốt bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng mình môn phái bên trong chuyện xấu xa bọn hắn càng là rõ ràng vô cùng hiện tại trưởng môn đã chết nếu là sẽ cùng kiều phong đối nghịch là thật không sáng suốt tên tiêu bị tiều phong một mực truy sát lao giả gặp môn nhân tất cả rừng tay không khỏi giận tí mặt chỉ trích nói các ngươi muốn làm gì vì cái gì dừng tay chẳng lẽ các ngươi muốn khi sư diện tổ sao có một vị thiết y phái đệ t ngươi vẫn là mau trốn đi tiểu bang chủ thế nhưng là nhân nghĩa hiệp sĩ sẽ không làm khó chúng ta ngược lại là ngươi ỉ vào mình kìm cương cảnh tu vi liền lung tung hành tẩu quả thực là tội đáng chết và lần ngươi cũng dám xưng hô như vậy trưởng lão trong lòng ngươi còn có thiết y phải sao lý tông sương bên ngoài giận không kèm được nhưng trong lòng đã bắt đầu e ngại bắt đầu chỉ là một cái t i ể u phong hắn sẽ rất khó ứng phó hiện tại lại thêm ra đến một vị một kiếm miểu s á t mình kiếm của sư huynh khách hôm nay sợ là hung nhiều các thiếu hôm nay t i ể u mỗi chỉ chu đầu đảng tội ác hy vọng ngươi đợi ngày sau thay đổi t r i ệ đề một lần nữa là người tiều phong cũng không tính quá ngu minh s á c nói cho thiết y phái người chỉ muốn các ngươi chịu t ố i lui mình tuyệt sẽ không tìm bọn họ để gây sự nhưng là các ngươi cũng nhất định muốn tạo một cái mới người không đang vì họa một phương bùi khánh thấy thế lại là khẽ lắc đầu cho rằng tiểu phong vẫn còn có chút lòng dạ đàn bà những người này vốn là đều không phải là kẻ tốt lành gì bây giờ đã gặp được như thế nào lại tùy tiện thả đi hắn cũng không có cho kiểu phong cơ hội phản ứng đưa tay liền làm ộ t kiếm chém ra kiếm mang như nước vạch phá bầu trời hướng về một đám thiết y phái đệ tử đánh tới phanh phanh phanh trong t r ớ c mắt tiêu thảm liên miên vang lên một đám thiết y phái đệ tử nao h nao h bị đạo kiếm mang này xuyên thủng lồng ngực thi thể bịch bịch quẳng xuống đất mùi máu tươi tràn ngập trong không khí một kiếm r a hai mươi mấy tên tiên tiên bao quát kim cương cảnh giới thiết y phái đệ tử tất cả đều tử vong giữa sân chỉ còn lại có lý tông sương đứng cô đơn ở tại chỗ toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai chân như n h u n lẫn ra suýt nữa có q u ắ p ngồi dưới đất bùi khánh hết thảy ra hai kiếm một kiếm miểu sát trưởng môn của mình s ư hình một kiếm rết tiên tiên cùng kim cương cảnh như rết chó thực lực thế này để lý tông sương trong lòng vô cùng sợ hãi hắn bản không nguyện ý giết ý chậm ó có c cũng cản, thể bùi khánh đã xuất thủ, cũng không tiện thấy giết khánh hắn không nhưng nhìn thấy bùi khánh giết nhiều người như bùi bùi người ngăn đã v y tiểu phong lông i cũng là c a o lại, bất t quá hướng i phái nghiệp ế t tử phần đệ đều lớn là nghiệp chướng nặng nghề hàng người,、giết、cũng Hắn hướng giết chậm được. dại phía lý tông sương đi đến chấm d ọ n g quát các ngươi thiết y phái người làm sàng làm b ậ y xem mạng người như cỏ rác tiểu m ẫ mặc kệ ngươi là có hay không là ta tống quốc người hôm nay ta đều muốn lấy tính mạng ngươi nhìn thấy tiểu phong tới gần lý tông sương lập tức do sợ hắn lộn nào hướng phía nơi xa chạy tới vừa chạy vừa cầu xin tha thứ tiểu đại hiệp tha mạng tiểu nhân cũng không dám nữa sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế tiều phong nhẹ hư một tiếng tay cầm rối ra một cô cự lực chuyển đ ế n ra trong nháy mắt liền đem lý tông sương bắt lấy không lý tông sương sắc mặt trắng bệnh trong mắt hiện ra sợ hai t h ầ n sắc hắn muốn tránh thoát làm sao căn bản d r y r ù a không được nửa phần tiều phong cánh tay phải chấn động vây một tiếng vang thật lớn một đạo bàng bạc nội kình bộ phát ra lý tông sương trong nháy mắt không có hô hấp hắn trợn tròn hai mắt trong đôi mắt tràn đầy cánh hy tựa hồ trước khi chết cũng không ngờ tới kết cục sẽ là như thế thế lương một trường đánh chết lý tông sương về sau tiểu phong nhẹ nhàng thở ra trong khoảng thời gian này k i ể m chế dưới đáy lòng cựu hận rốt c ụ c biến mất hắn quay đầu nhìn về phía bùi khánh ôm quyền nói ra đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ thiện tay mà thôi không đáng nhắc đến bùi khánh chắp tay cười tủm tỉm nói ra nghe qua tiểu bang chủ chính là đại anh hùng đại h ọ o kiệt hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tiểu phong lắc đầu cười khổ nói tiểu mỗi chỉ là cái mãng phu mà thôi chỗ nào có thể nói anh hùng hắn vừa dứt lời một trận du dương tiếng địch từ bốn phương tám hướng chuyển đến thanh em lơ lửng không cố định tựa hồ ẩn nút trong bóng tối tìm cơ hội nghe được cái này âm thanh tiếng địch bùi khánh lông mày lập tức nhăn lên trong mắt tinh mang l ó e lên nhắc nhở có cao thủ hắn lời nói vừa dứt đột nhiên một trận cồn phong thổi qua một đạo bóng người màu tím xuất hiện tại hắn nhóm trước người cách đó không xa thình lình chính là âm quy phái thánh nữ loan loan dung mạo của nàng cực đẹp da thịt trắng hớt tuyết lá liệu lông mi cong mũi ngọc tinh xảo môi anh đạo ngũ quan h o à n mỹ có thể xưng nghiêng nước như thành một bộ áo b à o tím phát họa r a linh lung tinh tế đường cong một đôi mỹ lệ mắt p ư ợ n g hiện ra mê ly hảo quang để cho người ta không tự chủ được lâm vào trong đó nàng chân ngọc di chuyển thức tha thân thể chậm rãi đi tới một cái nhăn m ẩ y một nụ cười đều có thể hồn siêu p h á c h lạc thanh âm của nàng mềm mại ngọt ngào phảng phất chim sơn c à dễ nghe em hay hôm nay thật sự là vận khí tốt không chỉ có gặp thanh danh h ạ c lên xích tiêu kiếm hiệp còn gặp nổi tiếng lâu đời bang chủ cái bang tiểu nữ tử thật sự là thụ sùng nhược kinh n a nữ khí của nàng vũ mị r ụ hoặc làm cho nam nhân không tự chủ được nhiệt huyết s ô i trào nàng nện bước chân trần môi đi một bước trên người quần áo liền sẽ trở nên trong suốt lộn n g h e o a thang vòng bay vòng ngheo thắng tắt nở nàng chân dài trắng non con dài t người là ai t i ể u phong bay đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng nàng tùy ý trần trụi thân thể khanh khách loan loan che miệng cười một tiếng môi son k h ẽ mở thổ khí như lan súp giòn mị dễ nghe tiếng nói từ miệng nhỏ đỏ h ở bên trong truyền hình ra tiểu nữ tử chính là âm q u ý phái đệ tử tiểu đại hiệp có thể xưng tiểu nữ tử loan loan loan loan. bùi khánh nghe vậy không khỏi chăm chú nhìn thêm không hổ là ma g i á o t h á n h nữ một cái nhăn mày một nụ cười đều là tràn ngập mị hoặc cảm giác để bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng không khỏi tim đập thình thịch hôm nay có duyên nhìn thấy xích tiêu kiếm hiệp có thể lưu lại t ụ danh nói xong nàng bước liên tục nhẹ nhàng. c h A loan loan mềm mại kinh hô một tiếng cả thân thể đều ngã xuống bùi khánh trong ngực nhu nhược tia thân thể càng giống là không có xương quất đồng dạng tựa vào bùi khánh trên thân hai tỏa cứng chắc sung mãn dây núi đẻ xuống hắn thiếu hiệp làm cái gì vậy tiểu nữ tử chỉ là muốn biết thiếu hiệp tục danh ngươi dạng này khinh bạc tiểu nữ tử tiểu nữ tử về sau còn thế nào gặp người a loan loan thẹn thùng vạn phần nói ra trong đôi mắt đẹp ba quang lưu truyền tựa hồ muốn chạy ra nước nàng cả khuôn mặt tươi cười đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt phấn hả xinh đẹp vô cùng cứ việc loan loan là cái xinh đẹp vữ vật nhưng bùi khánh cũng không động tâm h ắ n chỉ là nhìn chằm chằm hai mắt của nàng ngựa khí nhàn nhạt, nhạt nói ra ta mặc kệ ngươi vì cái gì đột nhiên hiện hơn nhưng là nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì sẽ phải làm tốt bị ta một kiếm giết chết chuẩn bị loan loan nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ bối rối bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường nàng hư nhẹ một tiếng nói tiểu nữ tử đi đến ngồi ngay ngắn đến chính như thế nào đối n g ư ơ i chơi lửa gạt đâu huống hồ kiều đại hiệp cũng ở nơi đây tiểu nữ tử sao dám làm càn tiểu phong nhữ m ả y nghi ngờ hỏi ngươi muốn làm cái gì âm quý phái thuộc về ma giáo tiểu phong một mực có nghe thấy bây giờ nhìn thấy loan loan tác phong làm việc trong lòng càng là không có cảm tình gì thậm chí dâng lên nồng đậm cảnh giác tiểu nữ tử chỉ là muốn mời kiểu đại hiệp cùng vị thiếu hiệp kia cùng nhau dự thôi loan loan yên nhiên cười yếu thanh em luyện c h u y ể n hàm xúc dễ nghe để cho người ta không khỏi say mê nhất cử nhất động đều là phong tình v ạ n t r ủ n g làm cho người nhịn không được tâm linh chập trờn thật có l ỗ i đạo bất đồng bất tương vi mưu tiểu mộ không thích cùng các ngươi những này tà ma ngoại đạo làm bạn tiểu phong lạnh lùng cự tuyệt nói ngự khí của hắn rất băng lãnh trong mắt hơi lạnh tỏa ra hùng hậu nội công p h u n g trào phảng phất có thể đem người đồng cứng loan loan đối với t i ể u phong cự tuyệt mình nhất định cũng không cảm thấy ngoài ý mớn nàng lúc đầu đều chỉ là vì bùi khánh mà đến gặp phải kiểu phong cũng chỉ là chủng hợp thôi lúc này cũng không tiếp tục dây dưa nàng nhìn bùi khánh một chút tiểu mị cười một tiếng nói, xích tiêu kiếm hiệp cũng cùng tiểu đại hiệp quyết định sao gặp loan loan ánh mắt không e d ẽ nhìn mình bùi khánh hơi nhuyết khỏe môi lê n lên cười ha hả nói ra ta muốn đi nam hải phi tiên đảo vân kiếm sợ rằng cũng phải xin miễn loan loan cô nương hảo ý phi tiên đảo vân kiếm người muốn đi tìm diệp cô thành xo kiếm lời này vừa nói ra không chỉ có loan loan một mặt kinh ngạc liền ngay cả kiểu phong cũng là lông mày trao lên bọn hắn đều nghe nói qua bạch vân thành chủ diệp cô thành vi danh kiếm pháp vô xong tại nam hải khó tìm được kẻ xứng tay đoạn thời gian trước mới cùng võ đế thành vương tiên tri vân kiếm mặc dù thắ bùi khánh cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại có vấn đề gì không tiểu huynh đệ lại có như thế hùng tâm trang trí tiểu mộ ở chỗ này chúc ngươi vấn kiếm thành công ngày sau danh khắp thiên hạ tiểu phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng sang sảng tiếng cười chấn động khắp nơi cho thấy hắn phong khoáng thoải mái hắn lại vô vô bùi khánh b ả vai dặn dò bất quá nhớ lấy làm theo khả năng chớ có quá cạnh mạnh bùi khánh gật gật đầu nói ra tiểu huynh quan tâm tại hạ khắc trong tâm khảm loan loan đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bùi khánh ánh mắt dị sắc liên tục dọn dịu rang nói ra không nghĩ tới thiếu hiệp lại còn có loại này chi khí thật là làm cho ti nàng vốn là phụng mệnh đến chiếu an bùi khánh không nghĩ tới bùi khánh lại có như thế hùng tâm trang trí muốn đi phi tiên đảo tìm diệp cô thành v ậ n kiếm loại này làm phách nhưng phi thường người có thể có bùi khánh nhìn xem trên mặt mị vẻ nghi hoặc loan loan nhàn nhạt nói ra cho nên ngươi hẳn là có thể rời đi à. tiểu nữ tử vì sao muốn đi nàng cười tủm tìm nói ra đôi mắt đẹp quét bùi khánh một chút khẽ cắn môi đỏ nói đã thiếu hiệp muốn đi phi tiên đảo v ậ n kiếm loại này võ lâm rầm rộ tiểu nữ tử làm sao có thể bỏ lỡ đâu ngươi muốn cùng ta cùng đi phi tiên đảo bùi khánh nghe vậy lông mày không khỏi những hắn vừa muốn mở miệng tự tuyệt đã thấy nàng đ ỗ n g nhiên xích lại gần một chút thổ khí như lan nói tiểu nữ tử mặc dù võ nghệ thấp nhưng là làm bạn tại thiếu hiệp bên người vẫn là có thể thiếu hiệp ngươi cứ nói đi yêu nữ làm càn tiểu phong gặp loan loan như thế hành vi phong túng lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng loan loan cười duyên một tiếng thân hình nhanh lùi lại mấy trượng xa tiểu mị trên dung nhan lộ ra điểm đạm đáng yêu thần sắc vĩ khuất nói không nghĩ tới tiểu đại hiệp dạng này không hiểu phong tình tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc tiểu phong ra mặt co quắp mấy lần trong lòng thấm than trên thế giới tại sao có thể có dạng này kỳ hoa nữ nhân loại này tư thái đơn giản so hồ ly tinh còn muốn quyến rũ ba phần truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười tại hạ bùi khánh hôm nay lên đảo v ậ n kiếm bùi khánh gặp thời điểm không còn sớm đối kiều phong chắp tay liền muốn cáo tử giọng t h a n h khẩn nói ra kiều huy vốn muốn cùng ngươi nâng ly mấy chén bất quá ta còn muốn vội vàng đi phi tiên đảo c h ờ ta từ phi tiên đảo trở về nhất định đi tống quốc tìm ngươi uống rượu tiều phong hít sâu một hơi nói t u t đến lúc đó ta sẽ cùng hình đài đau nhức uống trải qua vậy liền một lời đã định. bùi khánh cười ha ha một tiếng tiêu sái quay người hướng phía nơi xa bay đi căn bản không có để ý tới mặt mũi tràn đầy nổ khí lo a n loan v ó n g lưng của hắn dần dần biến mất trong tầm mắt đáng giận ta cũng không tin bởi không tìm n g ư ơ i loan loan phẫn hận d ầ m chân sau đó thân thể bay lê n không hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng phía bùi khánh đuổi theo t i ê u phong thấy thế cũng không có ngăn cản mặc cho từ hai người bọn họ tuần tự rời đi chỉ là hắn nhìn qua bùi khánh biến mất phương hướng thật lâu không nói về tay không thủ dài b ế n ly người ấy vội vàng đi thật cũng giả là cũng không phải hai hàng thanh lệ hạ nửa tháng sau thịnh châu thành thành tây đông tuyết lâu một gian trong nhã cát bùi khánh uống xong một chén n ế rượu ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bay là tả dò mưa trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn lạch cạch đông nhiên nhã cát cửa bị đẩy ra một đạo huyện chuyển thân ảnh đi đến chính là loan loan nàng mặc một bộ áo choàng màu đen đưa nàng gái kia linh lung đường c ò n che đậy bắt đầu ngươi làm sao vẫn là đúng là âm hồn bất tán đi theo ta bùi khánh ngẩng đầu lường nàng một chút nhữ mày tiểu nữ từ không phải đã nói muốn làm bạn thiếu hiệp đi phi tiên vào sao chẳng lẽ thiếu hiệp quên rồi sao loan loan giải khai trên người đấu đồng màu đen lộ ra nàng tuyệt lộ ra nụ cười cười đến rũ ngươi liền không sợ ta phiền trắng ngươi một kiếm đem ngươi giết bùi khánh híp mắt nhìn xem nàng từ t ô n nói sợ nha b ấ t quá thiếp thân tin tưởng thiếu hiệp là một vị hán tử đ ỉ n h thiên lập địa tất nhiên không nỡ tổn thương ta như vậy được nữ tử loan loan cười duyên một tiếng chậm rãi đi lên phía trước ngồi trên bàn dỗi ra mảnh khảnh cánh tay phải chống đỡ cái đầu cười doanh doanh nhìn xem bùi khánh nói thiếu hiệp chúng ta hẳn là còn có ba ngày thời gian liền muốn đến phi tí nào tiểu nữ tử thật nghĩ nhanh lên nhìn ngươi đại thất t h a mềm mại có lồi có lõm da thịt như tuyết nhất là trước ngực cao ngất mềm、mại. đương nhiên là có quan hệ a tiểu nữ tử có thể là phi thường hy vọng thiếu hiệp có thể thắng a loan loan cười khanh khách nói trong tươi cười để lộ ra một tiêu mị hoặc nhẹ nhàng cầm lấy bùi khánh trước mặt bầu rượu lung lay tiếp tục nói nếu là thiếu hiệp có thể thắng không biết có thể đi ta âm quý phái ngồi một chút các người âm quý phái muốn muốn mời chào ta bùi khánh uống rơi trong chén l ị ệ t cựu đặt chén rượu xuống lạnh hư một tiếng trong giọng nói mang theo một tia trào phúng các ngươi âm q u ý phái không phải chỉ lấy nữ đệ từ sao loan loan gặp bùi khánh đã nói trắng ra liền trực tiếp nói ra chúng ta âm q u ý phái nhìn chúng thiếu hiệp tư chất muốn đem thiếu hiệp bồi dưỡng thành là trẻ tuổi nhất kiếm đạo t ô n g sư không biết thiếu hiệp có thể nguyện ý các ngươi thật đúng là đánh lấy một tay tính toán thật hay bùi khánh túm lấy loan loan trong tay nhẹ nhàng lay động bầu rượu cho chén rượu của mình bên trong lại rót đầy rượu sau đó nhấp một miếng cảm nhận được nồng đầm tay đọc hương vị tán nói rượu loan loan thấy thế t ú m lấy bùi khánh trong tay còn không có uống cạn chén đến rượu đặt ở bên môi khẽ nhấp một miếng c ư ờ i duy nói coi như thiếu hiệp không nguyện ý gia nhập chúng ta quỷ âm phái nhưng là chúng ta ở chung được nửa tháng thiếu hiệp còn không chịu để tiểu nữ tử biết tục danh sao ta họ bùi tên một chữ một cái khánh chữ bùi khánh trầm mặc một lát rốt c ụ c báo lên ra môn hắn hiện tại đã không có ý định giấu giếm tên của mình dù sao chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp toàn bộ giang hồ hắn không ngại để âm quy phái biết được tên của mình nguyên lai là bùi thiếu hiệp nghe thấy hắn báo lên danh hào loan loan nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp nũng nịu âm thanh nhầm vang lên nàng dỗi ra ngọc thủ lôi kéo bùi khánh tay áo dịu dàng nói không biết bùi thiếu hiệp đối với lần này v ấ n kiếm có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đâu nàng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bùi khánh phản phất muốn từ hắn trong đôi mắt phát hiện bí mật gì chỉ bất quá bùi khánh biểu lộ rất đạm mạng phản phất một khối vạn năm hà n băng làm cho không người nào có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng một kiếm không được vậy liền hai kiếm hai kiếm không được vậy liền ba kiếm bốn kiếm năm kiếm, Mười kiếm, kiếm, luôn có một kiếm sẽ thắng bùi khánh ngự khí h ờ hợt nhưng lại cho người ta một loại không hiệu bạ khí vậy liền trúc bùi thi nói xong loan loan cười duyên một tiếng đứng dậy phong bại dương vòng e o và mẹo chậm rãi mà đi lưu lại một làn gió thơm làm cho người say mê chỉ là nàng vừa mới vừa đi tới nhã các cổng thời điểm đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn bùi khánh nói bùi khánh ngươi người này thật sự là không thú vị nói xong nàng chính là rời đi bông tuyết lâu bùi khánh ngồi tại trên ghế lẳng lặng uống vào rượu ngon một ngụm tiếp lấy một ngụm rất nhanh trong bầu rượu rượu liền bị hắn toàn bộ uống cho hết hắn lao lao rồi một cái miệng thì thào nói ra không thú vị ta rất vô vị sao hắn lắc đầu tự mình cười một tiếng nói có lẽ vậy hôm sau sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng bùi khánh tới một con k h o á i mã rời đi tỉnh châu thành hướng về nam hải phi tiên đảo phương hướng chạy như đ i ê n trên đường đi phi tuyết liên miên một mảnh trắng xóa cảnh tượng hùng vĩ móng n g ự a đạp vỡ vô số tuyết động t vé lên khắp thiên tuyết sương mù bùi khánh tại trên quan đạo phi nhanh rất nhanh liền ra tỉnh châu cảnh nội dọc theo đường ngoại trừ ngẫu nhiên đụng phải mấy cái thôn c h ấ n bên ngoài liền chỉ còn lại hoang vu đồng ruộng cùng tuyết trắng bị mủng lộ ra điệu hữu vô cùng một mực đi về phía nam ước chừng qua ba ngày thời gian rốt cục đã tới nam hải giờ phút này hắn đứng tại nam hải tri tân lặng lặng chờ đợi qua lại nhà đỏ chuẩn bị ngồi một chiếc cá thuyền tiến về phi t i ê nào đ hắn đứng tại trên bến tàu hai mắt khép hở cẩn thận lắng nghe chúng quanh sóng biển đánh ra bờ đá ngầm san hô thanh â m từng cơn sóng liên tiếp không ngừng va đập vào bờ đá ngầm san hô khiến cho bờ đá ngầm san hô bên trên cắt đá không ngừng l ă n xuống thật lâu một chiếc thuyền đánh cá từ phương xa l á i tới tại bên cạnh hắn dừng lại thuyền đánh cá bong thuyền một cái quần áo cũ nát lao hàn s ố c lên bờm từ trên thuyền thỏ đầu ra hướng phía trên bến tàu bùi khánh hô to vị khách con kia xin hỏi ngài muốn đi nơi đó bùi khánh sửng sốt một chút nghi ngờ nói người đi phi tiên đảo làm cái gì bùi khánh y nguyên nhàn nhạt nói ra vẫn kiếm lao hắn lập tức trận to trong mắt giống nhìn đồ đần nhìn xem hắn trong miệng hoảng sợ nói tên điên bùi khánh cũng không sinh khí nhàn nhạt nói ra đi sao lao hắn trận trắng mắt thúc giục nói lên thuyền bùi khánh lên thuyền tại đuôi thuyền tìm một cái ghế ngồi xuống lao hắn nhìn hắn một cái sau đó khống chế lấy thuyền đánh cá rời đi bến tàu dần dần hướng phía phi tiên đảo phương hướng chạy tới hắn một bên mái trẹo vừa nói thật muốn đi phi tiên đảo vẫn kiếm bùi khánh nhắm chặt hai mắt ha h a người trẻ tuổi quả nhiên có huyết tính bất quá ngươi cho rằng phi tiên đạo là ai đều có thể tiến ngươi cho rằng ngươi là con trai của võ lâm minh chủ vẫn là cái gì cường giả tuyệt thế lão h á n cười ha ha trong giọng nói mang theo một chút trào phúng mặc dù thái độ của hắn ác liệt nhưng là tốc độ xác thực không trượm khoảng cách phi tiên đạo càng ngày càng gần bùi khánh vẫn như cũ nhắm hai mắt căn bản cũng không có để ý tới lao hán này khiêu khích trong lòng hắn căn bản cũng không có đem lần này phi tiên đạo vẫn kiếm sự t ì n h để ở trong lòng đây là đối với mình kiếm thuật tự tin biểu hiện cũng là đối với thực lực mình tự tin hắn căn bản vốn không cảm thấy mình thất bại kiếm khách. không sợ nhất liền là chiến đấu bởi vì kiếm khách chỉ cần một thanh kiếm là đủ rồi n g ư ơ i trẻ tuổi phi tiên đảo sắp đến ngươi khẳng định muốn đi sao ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về phi tiên đảo không phải địa phương tốt gì đường chết liền không đáng giá lão hắn nhìn bùi khánh một chút sau đó lắc đầu hắn mặc dù ngự khí ác liệt nhưng là đối với bùi khánh cũng có được thương hại dù sao tuổi như vậy liền đi chịu chết có chút thật là đáng tiếc tới rồi sao bùi khánh chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía phương xa đường chân trời hắn đã thấy phương xa tòa kia lơ lửng ở trên biển hòn đảo lão gặp bùi khánh căn bản không có đáp lại mình có ch ước chừng còn có thời gian một n é n nhang đa tạng bùi khánh thản nhiên nói t ạ lập tức lại nhắm hai mắt lại phi tiên đạo một gian trong chúc lâu diệp cô thành l ặ n g lặng lao sạch lấy mình phi h ư n g kiếm hắn mỗi một lần lao phi h ư n g kiếm tựa hồ tựa như là một cái thành tín tín đồ đang cầu khẩn đồng dạng thần sắc trang nghiêm trang nghiêm từ khi lần trước vấn kiếm võ đế thành về sau hắn đối của mình kiếm đạo lý giải càng sâu lại càng thấy đến kiếm đạo mênh mông như yên vinh vô chỉ cảnh cái gọi là kiếm thánh cái gọi là tuyệt đại tông sư bất quá là biển cả bên trong một hạt h ô i một tên kiếm thị bưng thức ăn tiên sinh nên ăn cơm đi diệp cô thành nghe vậy cũng không để ý tới chỉ tiếp tục lau sạch lấy mình phi h ư n g kiếm phản p h ấ t không có nghe được đồng dạng kiếm thị gặp đây do dự một chút vẫn là thối lui ra khỏi trúc lâu bất quá hắn mới vừa đi ra trúc lâu liền cảm giác trong trúc lâu bỗng nhiên kiếm ý n g ố t trời lăng lệ đến cực điểm kiếm khí tung hoành pháy động đem trúc lâu vật phẩm bên trong cắt chém đến vỡ nát mảnh gỗ vụn bay tán loạn trúc lâu đều không chịu nổi cỗ kiếm ý này ẩm ẩm r u n động ngay sau đó kiếm thị chỉ nghe thấy một đạo nam tử trẻ tuổi cười sang sàng thanh âm trần tiêu vang vọng toàn bộ hòn đảo tại Hạ Bùi Khánh, hôm nay lên đảo vân kiếm, mời diệp tiên sinh chỉ giáo t h a n h âm rơi xuống kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên cao vút lên một đạo sáng trói trói mắt kiếm quang đột nhiên bắn ra mà ra chạm phá trời cao đâm vào hư không cái này một đạo kiếm quang phản g phất x ẽ rách trời cao đồng dạng hướng phía phi tiên đ ả o mà đến tốc độ nhanh vô cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra có người dám xông vào đảo phi tiên đ ả o các nơi một đám lại một đám võ giả phóng lên tận trời hướng phía kiếm mang đánh tới phương hướng nhìn lại khi thấy giữa không chúng cái kiếm ộ t đạo kiếm quang thời điểm sắc mặt cùng nhau biến ảo lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng kiếm đạo cao thủ một kiếm này thật mạnh thật là đáng sợ kiếm thế chẳng lẽ là có cái nào ẩn cư cao thủ rời núi b ù i khánh là ai các ngươi có nghe nói qua cái tên này sao đám người nghị luận ở mỹ đều đoán được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra bất quá mặc kệ xảy ra chuyện gì đã vị này kiếm đạo cao thủ tới chơi bọn hắn khẳng định đều muốn xuất thủ nếu không nếu là tùy ý để một cái hạng người vô danh đăng đường nhập thất đó mới là cho phi tiên đảo mất mặt siêu siêu siêu một đạo lại một đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía kiếm mang lúc đến phương hướng lao đi nhưng những người này căn bản ngăn không được một kiếm này nhao nhau bị một kiếm đánh bay tiếng kêu thảm thiết không ngừng văng lên ngắn ngủi trước mắt về sau từng đạo bóng đen bay ngược mà quay về những người này đều là phi tiên đ ạ o tiên tiên võ giả nhưng là bọn hắn lại không phải địch một màn này nhìn n g â y người còn lại võ giả bọn hắn nhìn xem những cái kêu bay rớt ra ngoài đồng bạn sắc mặt càng thêm n g h i ê trọng biết lần này phi tiên đ ạ o gặp được phiền thoái siêu siêu siêu lúc này diệp cô thành thân ảnh xuất hiện giữa không trùng trong tay hắn phi hồng kiếm chém đúng ra đón nhận kiếm mang trong chốc lát hai đạo kiếm quang lẫn nhau giao thoa b ộ c phát ra trói lọi quang hoa v ảnh hai đạo kiếm khí bạo tạc hóa thành đầy trời tỉnh phong quét tư phương cuốn lên nước biển Tạo t hai à trào. thành n sóng lớn phung trào. Diệp cô thành chân đạp hư không, h hư bước Diệp đạp r cô một bước, xuất bước, h ệ người ở n o à i mấy trăm t r ợ n g xa xa rằng co nước h c tay, trôi trên lạng lạng nổi mặt biển sau lưng đại mình đại c h u tức kiếm l ợ n lờ, kiếm quanh g p u u n n ra ố tựa vào. hồ đều an tính lại diệp tiên sinh kiếm đạo van bối bùi khánh xin chỉ giáo bùi khánh chắp tay một cái đạ m ạ c nhìn xem diệp cô thành diệp cô thành khẽ vất cảm nói ra kiếm của ngươi rất không tệ hy vọng kiếm pháp của ngươi cũng cùng kiếm của ngươi không tầm thường bùi khánh nắm chặt đại minh chu t ư ớ c kiếm ánh mắt nhìn chăm chú diệp cô thành trầm mặc một lát nói ra kiếm tên đại minh chu tước phong dài ba thước sáu t ấ c bảy phần rộng hai chỉ toàn thân xích hồng t ị n h nặng chín cân ba lượng ta chui kiếm này kiếm tên phi hồng chính là hải ngoại hàn thiết tinh anh tạo thành thổi tóc tóc nước mũi kiếm ba thứ ba trọng lượng dòng sáu cân bốn lượng diệp cô thành lạnh nhặt nói rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang lấp trói loa mắt làm cho người mắt m ở không ra một cô lăng liệt kiếm ý quét sạch mà ra xin chỉ giáo bùi khánh thu l i ế m nỗi lỏng phải tay nắm chặt đại minh chu tức kiếm khẽ quát một tiếng cơ h ộ i trong náy mắt hắn xuất hiện ở diệp cô thành trước mặt trong tay đại minh chu tức kiếm mang theo trận trận cồn bạo kiếm mang phô thiên cái địa quét sạch hướng diệp cô thành diệp cô thành trong con ngươi lấp loét i n h mang cổ tay run, run run phi hồng kiếm lập tức tách ra hoa mỹ kiếm mang tiếng kiếm r e o kinh thiên động điện phanh kiếm mang va chạm nhấc lên thao thiên cự lãng bùi khánh liền lùi lại mấy chút bước mũi chân đặt lên màu xanh biếc trên mặt biển lưu lại một đoá lại một đoá bạch liên hoa diệp cô thành thì là vững như thái sơn không hề động một chút nào lại đến bùi khánh xuất thủ lần nữa lần này hắn thi triển thánh linh kiếm pháp hắn toàn thân khí huyết bành trướng kiếm ý như nước thủy t r i ệ u cả người tựa như nổ long gào thét thơ đông tuyết nguyện xa tự tại kiếm ý vô tình giết người tâm diệp cô thành miệng tụng câu thơ huy động kiếm quyết trong chốc lát phi tiên trên đảo nước biển điền cồn rung động bắt đầu mặt biển sóng cả m á n liệt nước biển vô tận bốc lên hóa thành từng đoá từng đoá trong suốt sáng long lanh sinh động như thật cánh hoa phất phới trên không trung mỗi một cánh hoa đều là từ thuần túy chân nguyên hội tụ m à thành tản ra kinh người huy áp hiu kiếm quan gào g thét cánh hoa bay múa này từng mảng cánh hoa tựa như lưỡi dao đồng dạng chém tới bùi khánh kiếm ba bùi khánh nói nhỏ một tiếng cầm trong tay đại minh chu tức kiếm hướng phía trước vung lên một sợi sán l ạ n kiếm quan g s ẹ t qua chân trời đem từng mảnh từng mảnh cánh hoa xe rách tiêu dao vũ lạc cầu c h â n ý nhất kiếm tây lai vạn t r ư ợ n g núi diệp cô thành đột nhiên lần nữa huy động trường kiếm kiếm mang gào thét nước biển vô tận sôi trào hóa thành khắp thiên kiếm mưa về hướng bùi khánh kiế trong tay đại minh chu tức kiếm nở rộ vô lượng kiếm ánh sáng cả người hắn như là hóa thành kiếm quang cùng khắp thiên kiếm mưa dây dưa bắt đầu hai người kiếm thuật đều đã tu luyện tới lô hỏa thuần thành chiêu thức thiên biến văn hóa biến hóa khó l ư ợ n g trong lúc nhất thời vậy mà đánh đến cờ c h ố n g tương đương hai người ở giữa không chung chém g i ế t kiếm quang tung hành kiếm mang lấp lóe kinh khủng đến cực điểm t r u n g quanh tiên tiên võ giả đã sớm tránh lui rời xa chiến trường miễn cho bị tác động đến cái này hai cá nhân thực lực quá mạnh tùy ý tiết lộ ra ngoài khí tức liền có thể tùy tiện đánh cho bị thương bọn hắn cho dù ở số ngoài trăm thước bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được kiếm ý lạnh khắp cả người phát lệnh nếu là tới gần chỉ sợ trực tiếp liền bị kiếm ý xé thành mảnh nhỏ người trẻ tuổi kia thật mạnh loại trình độ này khí tức ba động vậy mà cùng đào chủ cường đại khó trách tuổi còn trẻ liền dám một người một kiếm lên đ ả o quả nhiên là một vị tuyệt thế kiếm đạo cao thủ đông đảo tiên thiên võ giả trong lòng tối run sợ ánh mắt nhìn chằm chằm vòng chiến quan sát đến song phương kiếm chiêu trong lòng sợ hai thán phục tại bọn hắn kiếm thuật về liền diệu đ ỗ n g nhiên chỉ gặp diệp cô thành thân thể bỗng nhiên lắc lư tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên trong chốc lắc vọn tới bùi khánh trước mặt trong tay phi hồng kiếm hung hang đâm về bùi khánh lồng ngực. Nhanh, nhanh đến cực hạn một kiếm. loại này tốc độ khủng khiếp để rất nhiều tiên thiên võ giả nghẹn họ nhìn chân chối kiếm mười chín bùi khánh hét lớn một tiếng trên thân bắn ra sáng trói vô cùng quan hoa hắn phảng phất hóa thành một vầng sáng trong tay đại minh chu tức kiếm bạo phát ra rực rỡ nhất quan hoa đón nhận diệp cô thành mũi kiếm ầm ầm hư không chấn động hai người mũi kiếm ở giữa không trung tương giao ở cùng nhau b ộ c phát ra một cố lực lượng đáng sợ một tiếng b a n g thật lớn chuyển đến vô tận kiếm ý từ mũi kiếm của bọn họ chỗ lan tràn mà ra tạo thành một tầng kiếm vực b a phủ tư phương tất cả tiên thiên võ giả đều cảm, thấy cảm giác đèn đ n hít thở không thông. khuấy động Đăng. Đăng. Đập. Đăng. từng vòng từng vòng vận sóng. ra bùi khánh s á trong mặt tục biển liên ú chút t thân thể. Trái lại cô thành lui lại lại mới diệp bước ngưng được cô có không n à dị t h ư ờ đứng tại chỗ không nhúc ních. tại chỗ mắt ộ lộ một t thiếu tiên tiên mặt t màn này không để kích hoặc h giả rồi ai võ Vừa sợ. n g ai bại m ộ chút liền buộc i giật ế t thêm tình Nhưng là để bọn hắn càng thêm giật mình sự tình còn ở phía là để sự s ở a Bà bà bá. Bùi b Khánh trong mắt u phát ra sáng trói tinh mang trong tay hắn đại mình chu tức kiếm liên miên không dứt chém vào mà ra kiếm thế bằng bạc một đạo tiếp lấy một đạo dày đặc mưa kiếm hướng phía diệp cô thành chút xuống quá khứ kiếm quang mênh mông như đại dương mênh mông một kiếm này nhanh như thiểm điện diệp cô thành thần tình nghiêm túc trong tay phi hồng kiếm tách ra lộng lây ánh sáng lóa mắt màu ken ken ken tiếng kiếm r e o kinh thiên động địa kiếm ảnh lân lõe bùi khánh dùng công thay thủ kiếm đ ầ u thiên phong kiếm chiêu quỷ quyệt khó lường để cho người ta khó lòng phòng bị kiếm thuật siêu quẩn một kiếm tiếp lấy một kiếm không ngừng bức bách hướng diệp cô thành diệp cô thành cầm trong tay phi hồng kiếm ngăn cản bùi khánh kiếm chiêu kỹ i ế m của hắn cao thâm m ặ t chắc nhất cử nhất động đều gần chứa có một loại nào đó quy luật phản phất là đang diễn luyện nào đó môn công phu đ ồ n g dạng cho người ta một loại huyền n o vô cùng cảm giác một màn này thấy rất nhiều tiên tiên võ giả ánh mắt kinh ngạc đạo chủ kiếm pháp tạo nghệ vậy mà đạt tới cảnh giới c ỡ này đơn giản không thể tưởng tượng a đạo chủ đối kiếm đạo lý giải sâu hơn quá mạnh vị trẻ tuổi kia thực lực cũng cực kỳ không tầm thường những này tiên, tiên võ giả trong lòng đều là cực kỳ chấn động thời gian dài như vậy quá khứ diệp cô thành thế mà tiến thêm một bước đôi kiếm đạo lĩnh ngộ đạt đến càng sâu tốc độ loại cảm giác này tựa như là một dòng suối nhỏ biến thành giang hà mặc dù vẫn như cũ trầm chạm nhưng lại kiên định không thay đổi đồng thời càng ngày càng hùng hồn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành lao nhanh sông lớn diệp cô thành kiếm pháp đã thoát ly kiếm thuật phạm chủ càng giống là một môn công pháp bang một tiếng tiếng kiếm reo vang vọng đất trời một vòng máu tươi vẩy ra đi ra bùi khánh b ả vai bị phi hồng kiếm động mặc máu me đồng địa nhìn thấy m à giật mình bùi khánh bị đau triệt thoái phía sau nhìn qua diệp cô thành thần sắc vô cùng kiếm kỵ giờ phút này diệp cô thành một bộ bạch tỉa tính đứng ở đó phong thái tuyệt đại như trích tiên lâm、trần. tiêu sái tuấn giật tới cực điểm thế nào ngươi nhận thua sao diệp cô thành nhàn nhạt hỏi không hổ là thiên hạ kiếm đạo thứ chín diệp cô thành quả nhiên lợi hại bất quá muốn cho ta nhận thua vẫn còn hơi sớm bùi khánh hít sâu một hơi bình phục nội tâm sao động ánh mắt khôi phục thanh tịnh tiếp theo nói lại đến đi xuất ra ngươi mạnh nhất một kiếm ngươi sẽ chết diệp cô thành cười thiếu dung rất đ g u hòa hàn phong quét cuốn lên hắn thái dương vài sợi tóc giờ phút này trên người hắn tựa hồ nhiều một cỗ không nói ra được và vị liền phản phất cùng thiên địa hòa thành cụ thể đây là một loại trạng thái huyền diệu ông ông. diệp cô thành cổ tay run run phi hồng kiếm kịch liệt rung động trong chốc lát từng đạo kiếm ngân vang âm thanh truyền khắp t o à n trường kiếm ý quét sạch bắt hoang ta có một kiếm từ tây mà đến tên là thiên ngoại phi tiên hôm nay bàn cho ngươi tay hắn n ắ m trường kiếm trên thân kiếm ý l ă n g liệt đến c ự c h ạ n cỗ kiếm ý này đủ để khiến võ giả bình thường run l y bẫy thậm chí linh hồn cũng đang run sợ bởi vì kiếm ý này thật sự là quá kinh khủng tốt kiếm khí bé nhọn đây là đảo chủ, thiên ngoại phi tiên. Không nghĩ tới đảo chủ thế mà đem nó thi triển đi ra đây chính là đảo chủ cường đại nhất kiếm của ta một chút tiên t i ê n võ giảo nhao biến sắc rất nhiều người cũng n h ị n không được đánh cái hạt tiền toàn thân toát ra một lớp da gà một loại lạnh siêu siêu cảm giác tràn ngập ra để lông của bọn hắn k h ổ n g trong nháy mắt nổ tung dựng tóc gáy tê cả da đầu giờ k h ắ c này thiên tựa hồ an tĩnh phong tựa hồ dừng lại thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn phía giữa không trung diệp cô thành mỗi người trong đôi mắt tràn đầy kính ý quá mang bọn hắn biết được một kiếm này chắc chắn phân ra sinh tử kiếm khí lang tiêu kiếm thế ngọc trời kiếm ý vô cùng diệp cô thành trên thân buộc phát ra vô tận u y áp cả người hắn đều phảng phất biến thành một thanh thần kiếm phong man kiếm khí tàn phá bờ bãi kiếm minh tranh tranh kiếm khí như thủy chiều sôi trào máy liệt diệp cô thành ánh mắt bình tĩnh cánh tay huy động hắn khinh ngữ một tiếng chạm hiu một đạo sắc bén vô biên kiếm quan g vạch phá bầu trời hướng phía bùi khánh chém xuống đi một kiếm này nhanh đến mức cực hạn một kiếm này bá đạo đến cực hạn chương mười hai bùi khánh thiên hạ kiếm đạo thứ chín ta có một kiếm tên quy tông bùi khánh trong mắt lóng lánh hừng hực vô cùng quan mang trường kiếm trong tay của hắn múa lộ ra trăm ngàn đoá kiếm hoa trong chốc lát không p h i đạo kiếm khí gào thét phô thiên cái địa hướng phía diệ cô thành ki Kiếm mang, kiếm Kiếm khí kiếm kiếm không khiến, tại phi tiên mọi người sai hết mang, chạm. mang quang Phanh phanh phanh. Kiếm khí quét ngang hết thảy, kiếm mang nát. Ngay sau tay nát. trên trường trong nên không nghe quét thảy, tất trở và vỡ cả tích đảo đó, ở lúc i đại kiếm ệ t một run cường đang dậy, chạy. cố ý l này rất nhiều tiên thiên võ giả trường kiếm rời khỏi tay bay lên không trung trong mắt bọn họ lộ ra khó có thể tin thân sắc không thể tin được bảo bối của mình trường kiếm không kiểm soát cái này đây là có chuyện gì vì cái gì kiếm của ta đột nhiên bay mất kiếm của ta cũng bay mất những võ giả này từng cái teo to trơ mắt nhìn xem bảo bối của mình kiếm bay lên không trung một thanh t i ế p lấy một thanh lượn lờ tại bùi khánh bên người xoay tròn tựa như thần tử gặp được quân vương kính cẩn nghe theo chỉ gặp bùi khánh t r u n g quanh kiếm khí tung hành hóa thành một mảnh kiếm mạc kiếm ý tràn ngập sát phạt l ệ n h tàu xương diệp cô thành nhắm lại hai mắt trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh ngạc hắn biết bùi khánh bất phàm nhất định có hậu thủ lại không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy có thể thao túng tất cả kiếm khí thậm chí ngay cả trong tay mình phi hồng kiếm đều kém chút vào tay nếu không có hắn kịp thời thu liễm khí tức c h i n thân có lẽ mình phi hồng kiếm cũng tuật tay bày mất diệ hắn nhìn chằm chằm bùi khánh tại trên người đối phương phản phất nhìn thấy đã từng v ị kia có một không hai ly dương lão kiếm thần năm đó cũng là dùng không sai biệt lắm chiêu thức đánh bại vô số cường đ ị c h cuối cùng leo lên ly dương đ ỉ n h phong bùi khánh nạo nghễ mà đứng quanh thân còn con lít nha lít nhít kiếm khí tựa như là vạn kiếm hộ thân tay hắn bắt thần quyết lập tức một thanh lại một thanh kiếm khí phóng lên tận trời kiếm khí cùng văng lên đinh thai như góc kiếm khí tàn phá bừa bãi phương viên vài dạm kiếm quang không ngừng lại xen lẫn giờ khác này bùi khánh tựa như kiếm thần h à n thế sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lệnh tứ phương mọi người s hãy nhìn kỹ bùi khánh ngữ khí bình tĩnh kiếm khí đầy trời hội tụ hóa thành một đạo kiếm khí dòng lũ q u a n h s á t hướng diệp cô thành kiếm ý lang tiêu m ê n n g ô n g vô biên diệp cô thành mặt không đổi sắc trong ánh mắt tràn ngập ngang nhiên chiến ý hắn đồng dạng một kiếm đưa ra trong chốc lát phương viên chăm g i ả m kiếm ảnh mông lung lộ ra một tia phiếu m i ệ n vật vị nhìn không rõ ràng hai cô cường hãn kiếm khí trong hư không đụng vào nhau đây là thuần túy kiếm ý tại đọ sức ai thắng ai thua cũng còn chưa biết diệp cô thành áo bảo phiêu đãng tóc đen tung bay cả người tắm rửa tại trong kim q u n g giống như tuyệt thế kiế h ắ bùi, bùi, bùi khánh tay cầm vung lên lập tức khắp thiên kiếm mưa nổ tung lên đem diệp cô thành kiếm khí trong vùi diệp cô thành cười một tiếng giải lại đến dứt lời hắn lại làm một kiếm chém vào xuống kiếm như du long nhanh nhẹn ngàn dặm người nếu như kiếm lăng lệ phong mang trong chốc lát vô tận kiếm khí quét sạch bắt hoang bao phủ hết thảy cả tòa phi tiên đ ả o phảng phất đều bị bao phủ thường đạo sáng chói chói mắt kiếm khí gào thét lên xé rách hư không hướng phía bùi khánh quân giết tới một kiếm này quá đẹp trên thế gian rất khó lại có dạng này một kiếm mỹ lệ làm cho người ngạt thở giờ này khắc này phi tiên ở trên đảo tất cả mọi người đều bị diệp cô thành một kiếm này thật sâu hấp dẫn lấy đôi mắt nhìn chỏng chọc vào bùi khánh cùng diệp cô thành thân ảnh sợ bỏ qua bất kỳ đặc sắc trong n á y mắt đây là tuyệt thế kiếm tiên phong thái tranh tranh Khắp thiên kiếm Khánh thiên thét, nhưng bùi khánh vẫn như cũ không sợ, cầm trong tay Bùi vẫn không mưa cầm gào cũ sợ, đột ạ i kiếm kiếm điệp. mình tru tước, thân thể thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng, kiếm quang gào thét, kiếm ảnh trùng thể thét, tru tước, tắp, bước gào Bá. đ nhiên bùi khánh thân hình biến mất tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn cơ hồ chỉ để lại tan ảnh bùi khánh quanh thân lượn lờ kiếm khí tại thời khắc này giống như sống lại đồng dạng uyển chuyển nhảy múa giống như, như hồ điệp xuyên qua tại khắp thiên kiếm ánh sáng bên trong kiếm khí khuấy động âm vang không ngừng thanh phong tử đến g ợ lên lấy bùi khánh chắc chắn một sợi tóc đen sợi tóc phất động hắn hơi khẽ nâng lên tay tiện tay vùng một kiếm một kiếm này rất đơn giản bình, bình đạm đạm Kiếm hồ còn đỉnh trệ ở giữa không chung, cũng không giữa rơi kiếm, thế một tự trệ trung, hồ đỉnh Nhưng chính như phá còn cũng xuống. ở là mà vậy vỡ diệp cô thành kiếm thế, để ánh ế để k i mang c ủ h ắ ảm đạm x u ố n Xoẹt! Diệp kiếm cô thành kiếm mang bị chém thành hai đoạn tất cả mọi người đều chứng kiến một màn này bọn hắn rất không hiểu đến cùng là vì cái gì vì cái gì đơn giản như vậy một kiếm sẽ phá mất diệp cô thành đây cơ hồ hoàn mỹ một kiếm cứ như vậy nhìn như đơn giản một kiếm ba tuổi hài đồng cũng có thể vung vầy đi ra nhưng lại phá diệp cô thành một kích toàn lực thật sự là không thể tưởng tượng kiếm ý càng ngày càng mạnh càng ngày càng bành trướng bùi khánh dậm chân mà đi mỗi một bước rơi xuống đều ở trên mặt biển lưu lại một cái dấu chân mỗi một bước rơi xuống kiếm khí liền càng thêm cùng bạo đến cuối cùng kiếm khí hóa thành thao thiên cự lãng quần quận tuân ra khôn tới kiếm ngừng kiếm thế lui bùi khánh tựa như kiếm t i ê n đạp ở giữa không trùng nhìn xuống diệp cô thành diệp tiên sinh ngươi bại diệp cô thành im lặng không nói gì chỉ là nhìn chằm chằm bùi khánh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ đôi mắt thâm thúy tựa như đại dương mênh mông thật lâu diệp cô thành chậm rãi mở miệng nói quả nhiên lợi hại ngươi một kiếm này để cho ta được ích lợi không nhỏ ta thua thua tâm phục khẩu phục diệp cô thành thừa nhận, bùi khánh kiếm đạo tạo nghệ vượt xa hắn vừa rồi một kiếm kia mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ diệu hắn từ võ đế thành sau khi trở về kiếm đạo lý giải đã đặt đến bình cảnh trạng thái vô luận như thế nào cố gắng đều thủy chung tìm không thấy đột phá khẩu không cách nào lĩnh ngộ ra thuộc tại của mình hoàn toàn mới kiếm đạo hiện tại bùi khánh một kiếm này cho hắn một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa hắn mơ hồ cảm giác mình đụng chạm đến cảnh giới mới đa tạ tiểu hữu chỉ giáo lúc này diệp cô thành chắp tay ôm quyền nói vui lòng phục tùng hắn không quan tâm kiếm đạo tông sư tê tuổi một lòng chỉ truy cầu vô thượng kiếm đạo. Hắn tiếng nói vừa ra, như vậy người tuổi trẻ trước mắt sẽ thay thế diệp cô thành vị trí trở thành mới thiên hạ một mươi đại kiếm đạo tông sư thứ nhất đám người tận mắt chứng kiến truyền kỳ mới sinh ra nội tâm nhịn không được nhấc lên kinh đào hải lãng cái này trẻ tuổi đến không thưởng nổi thiếu niên vậy mà thật làm được ta cũng đã tạ diệp tiên sinh chỉ giáo để kiếm thuật của ta nâng cao một bước bùi khánh c h ắ p tay nói mặc dù hàn thắng nhưng lại không chút nào vẻ tiêu n ạ o ngược lại rất khiêm tốn diệp cô thành hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một vị kiếm đạo thông sư đáng giá t ô n kính tiểu h ư u có thể hãnh diện nâng ly mây chén diệp cô thành đột nhiên hỏi bùi khánh thực lực để hắn bội phục nếu là có thể cùng dạng này một vị kiếm đạo cao thủ quen biết nhất định là một chuyện may mắn bùi khánh nhạt cười lấy nói ra theo ta được biết diệp tiên sinh thế nhưng là không uống rượu diệp cô thành nói ngươi uống rượu ta uống trà cũng không khác biệt bùi khánh tiêu dung sán lạc nói đã diệp tiên sinh thịnh tình mời văn bối cung kính không bằng t u n mệnh bùi khánh văn bối hai chữ để diệp cô thành ánh mắt hơi hơi biến hóa người trẻ tuổi này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn bảo trì bình thản hắn ưa thích loại tính cách này đối thủ đi hôm nay cùng tiểu hữu sướng trò chuyện một phen diệp cô thành ha ha cười nói sau đó đ ố i quan sát chúng nhân nói phân phó thiết tiến khoản đại quý khách là đạo chủ có đệ tử nghe nói về sau lập tức rời đi chạy tới chuẩn bị diệp cô thành cười nói mời mời bùi khánh cũng cười nói hai người chối từ một phen xóng vai mà đi hướng phía trong trang đi đến rất nhiều người đưa mắt nhìn hai người rời đi bọn hắn nhìn xem biến mất hai người thần sắc đều lộ ra đến vô cùng phức tạp hồi lâu có người thở dài một cái dạng này một cái tuổi trẻ tuấn kiệt c ủ a thời trên giang hồ chỉ sợ sắp biến thiên chương mười ba thanh sa n g b ạ c h mã cầm kiếm thiên nai g thanh sa n g b ạ c h mã cầm kiếm thiên nai g trong lòng mộng giang hồ bà di mít tiêu lưu lạc thiên nai g đạp tận giang hồ đường bùi khánh v ấ n kiếm diệp cô thành tin tức rất nhanh chuyển khắp toàn bộ giang hồ dẫn phát sóng to gió lớn tất cả mọi người đều sợ ngây người bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi lại có thể có người sẽ khiêu chiến diệp cô thành thậm chí đánh bại diệp cô thành diệp cô thành kiếm chính là đương thời kiếm đạo đỉnh phong thứ nhất vậy mà bạn người trẻ tuổi kia là ai làm sa nghe nói người tuổi trẻ k i a gọi bùi khánh tu vi thiên tượng cảnh kiếm thuật thông huyền một chiêu một thức đều là ẩn chứa khó lường q u y n ă n g một thanh kiếm tung hoành tứ phương thiên tượng cảnh thiên tượng cảnh là rau cải trắng sao hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác vậy mà liền thiên tượng cảnh có thể vẫn kiếm diệp cô thành đồng thời thành công đánh bại đối phương kiếm đạo của hắn tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất mạnh các nơi đều nghị luận ở mỹ rất nhiều người đều biết diệp cô thành là kiếm đạo thiên hạ thứ chín kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã đạt đến nhập đình phong có thể vấn đỉnh kiếm đạo tổng sư nhân vận nhưng bây giờ lại bị người vẫn kiếm đánh bại cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Vui h người này đến cùng từ nơi nào xuất hiện các ngươi có ai biết hắn sao không biết t h ư ợ n như là gần nhất mới xuất hiện a i a hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi mới ra giang hồ liền đánh bại diệp cô thành ngay cả diệp cô thành đều thua ở trong tay hắn xem ra sau này tiền đồ bất khả h ạ lượng đúng vậy à lần trước để cho ta khiếp sợ vẫn là lý lao kiếm thần quảng lăng bờ sông một kiếm phá giáp hai nghìn sáu trăm nói lên lý lao kiếm thần có mấy ngày này chưa từng nghe qua tin tức của hắn còn có thể làm gì không phải liền là hộ tống cái kia bắc mát vương phế vật thế từ sao rất nhiều người thảo luận những chuyện này bọn hắn đều đang suy đoán vị này gọi là bùi khánh nam từ trẻ tuổi đến tột cùng là thân p h ậ n gì đồng thời bọn hắn cũng tò mò lý thuần cương đ ộ n tĩnh tư phượng n i ê n uống vào trong chén hoàng cựu đối một bên lơ đánh lý thuần cương t r e o chọc nói ngươi nhìn một cái những người này ở đây nghị luận ngươi đây lý thuần cương cười khinh bỉ nói những này hết ngồi đây giếng lại biết cái gì tư phượng n i ê n không khỏi nhìn về phía lý thuần cương có chút hăng hái mà hỏi ngươi cảm giác đến bọn hắn trong miệng cái này bùi khánh lợi hại vẫn là ngươi lợi hại bùi nam vi cùng thanh điệu nghe vậy cũng là đem ánh mắt nhìn về phía lý thuần cương các nàng cũng rất chờ mong dù sao lý thuần cương thế nhưng là danh s ư n g l ý dương đệ nhất kiếm đạo t ô n g sư từng đánh bại rất nhiều kiếm đạo t ô n g sư trong đó bao gồm thiên hạ kiếm đạo t ô n g sư đệ tứ tùy tạc l ốc lý thuần cương tràn đầy tự tin nói căn cứ sự miêu tả của bọn hắn cái này bùi khánh kiếm đạo tạo nghệ không sai kiếm ý tươi sáng sắc bén lăng lệ miễn cưỡng xứng đáng thiên hạ kiếm đạo thứ chín nhưng so với kiếm của ta trên lệnh vẫn còn quá lớn tư phượng niên lập tức trận trắng mắt nói khoác lác ai không biết thiên hạ mười đại từ tiểu tử lão phu đoạn thời gian trước vì bảo hộ ngươi tại quảng lăng bờ sông một kiếm phá giáp hai nghìn sáu trăm ngươi chẳng lẽ quên rồi sao lý thuần cương nghe thấy từ phượng niên chế nhạo không khỏi dựng râu trứng mắt hôn tiểu tử này thật là một điểm lương tâm đều không có từ phượng niên cười h í p mắt nói ra như vậy đi ngươi đem ngươi lợi hại nhất kiếm chiêu dạy cho ta chờ ta học thành về sau ta liền đi khiêu chiến bùi khánh để người ta biết ngươi lý thuần cương cũng không phải là chỉ là cũng bẻm mép lắm mà thôi lý thuần cương hừ lạnh nói lão phu liền biết tiểu tử ngươi không, có ý tốt, ta mới không dạy ngươi ngươi đời này cũng đừng hòng đánh bại bùi khánh từ phượng niên cười hắc, hắc nói không dám dậy coi như sao ông ừ lý thuần cương trùng điệp hư lạnh một tiếng bưng lên bàn bên trên nước trả cực mạnh mấy ngụm thanh điệu nhắc nhở thế tử chúng ta đã ở chỗ này lưu lại hai ngày lại không chạy trở về chỉ sợ muốn chậm trễ hành trình từ phượng niên gật đầu nói là cần phải trở về bùi nam vi đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m từ phượng niên h u oán mà hỏi ngươi sẽ không thật muốn đem ta mang về bắt mắt ta từ phượng niên mỉm cười cũng không trả lời chỉ là cho mình trong chén đổ đầy hoàng cựu sau đó chậm ung dung nhấc một miếng ta tuyên tức giận dập chân nhưng có không thể làm gì mình bây giờ tiến thối lưng nan coi như từ phượng niên thật thả mình trở về triệu kiên quyết cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ trừ phi mình chết nàng rất rõ ràng mình một giới nữ lưu cuốn vào b ắ c mát ly hôn dương tranh đấu quyền lợi bên trong không khác dê tại h ồ khẩu cựu tử nhất sinh hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có nhìn qua không phải rất đáng tin cậy từ phượng niên từ phượng niên đ ô n g nhiên đối thanh điệu hỏi thanh điệu chúng ta còn bao lâu về b ắ c mát thanh điệu trầm m ặ t một lát nói ra nửa tháng có thừa từ phượng niên nhàn nhạt nói ra đã nửa tháng cái tia cũng không cần sốt ruột lý thuần cương ăn trước bàn đồ ăn đối từ phượng niên nói ra từ tiểu tử ngươi có muốn hay không nhận biết thiên hạ k i a kiếm đạo chín từ phượng niên có chút nghi ngờ hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì sao lý thuần cương bình tĩnh nói mười cái hô hấp bên trong tiến đến người đầu tiên hẳn là hắn từ phượng niên lông mày chớp chớp hỏi ngươi làm sao khẳng định như vậy ngươi nhìn lý thuần cương chỉ chỉ ngoài cửa sổ từ phượng niên d ư ơ n g mắt nhìn lên trông thấy cách đó không xa một tên thiếu niên áo trắng nắm một thất ấu truy chậm dại đi tới thiếu niên áo trắng ước chừng mười tám năm hoa tuấn tú thẳng tắp dáng dấp môi hồng răng trắng rất có khí khái hào hùng tay trái có một thanh cổ quái trường kiếm mặc dù nhìn như phổ thông. nhưng trên thân kiếm ẩn ẩ n tản ra phong mang thiếu niên này khí huyết k i n h người mặc dù tận lực cẩn tàng khí thức nhưng vẫn cũ lộ ra một c ố l ă n g liệt chi thế nhất là trong tay hắn c h u i kiếm này cực kỳ bất p h ẳ m nếu quả thật muốn so khả năng cùng ta lúc đầu một mãng ư u có thể đánh đồng lý thuần cương ánh mắt nhìn chằm chằm bùi khánh ngựa khí nghe không ra h ỉ n ộ chỉ là bình tĩnh tự thuật nhưng có thể nhìn ra ánh mắt của hắn có chút nóng rực thanh điệu nhìn xem bùi khánh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu thấp giọng nói thế tử người này thực lực thâm bất khả trác từ phượng niên nhìn cách đó không xa đi tới bùi khánh tiếu dung nghiên ngẫ trong tử chốc lát nàng liền cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách đánh tới bùi khánh đồng tử đen như mực phảng phất có thể thôn vệ tất cả mọi thứ hắn hướng phía thanh điệu khẽ vớt cảm ra hiệu sau đó quay đầu qua tiếp tục hướng phía quán rượu đi tới tốc độ của hắn nhìn qua rất chậm chạp nhưng mỗi một bước phóng ra khí thế lại càng thêm bàng bạc một điểm thế tử hắn phát hiện chúng ta thanh điệu thấp giọng nói trên trán nàng dịn ra mồ hôi mịt loại này khí cơ bị áp để trong nội tâm nàng tràn ngập không hiểu e ngại từ phượng niên cười ha ha một tiếng nói quả nhiên thú vị bùi nam vi hơi kinh ngạc nhìn xem từ phượng niên nàng không biết từ phượng niên nghĩ như thế nào dưới loại tình huống này còn có thể chuyện trọ vui vẻ nàng thậm chí hoài nghi từ phượng niên có phải hay không đầu bị hư lý thuần cương n h u mày nhìn hắn một cái nói từ tiểu tử ngươi lại muốn làm cái gì yêu tiêu h thân hãn tử lần đầu tiên nhìn thấy bùi khánh liền biết tiểu tử này tuyệt không phải người thường nếu không cũng tuyệt đối không đạt được bây giờ cảnh giới từ phượng niên cười nhạt nói ra người sống một đời uống rượu đương nhiên cần một tên bạn h n rượu vị bằng hữu này phù hợp ta nhổ vào lý thuần cương trực tiếp hướng hắn phun ra một ngụm nước miếng tiểu tử ngươi còn biết xấu hổ hay không trong lòng tám trăm cái tâm nhãn nhất định là lại có cái gì mưu ma trước ủy từ phượng niên không chút nào giận đối thanh điệu cười nói đi chúng ta đi nhận biết một cái b ạ n mới thanh điệu nhẹ gật đầu cùng ở phía sau hắn từ phượng niên nói cái gì nàng liền sẽ làm cái gì tuyệt đối sẽ không làm trái mệnh lệnh của hắn thanh điệu cùng từ phượng niên đi lý thuần cương không có động tác hắn ngồi tại nguyên chỗ hai mắt nhắm nghiền giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng tựa hồ tuyệt không lo lắng từ phượng niên sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý mới bùi nam vi đứng đứng ở một bên do dự một lát vẫn là ngồi ở lý thuần cương đối diện nàng cũng muốn nhìn một chút từ phượng niên h đến tột cùng có thể làm giá hoa gì dạng đến từ phượng niên h cùng thanh điệu vừa đi ra khách sạn liền gặp bùi khánh bùi khánh đồng dạng thấy được bọn hắn hắn dưng bước nhìn về phía từ phượng niên h hắn nhìn ra từ phượng niên h thân phận không phú thì quý đồng thời vừa rồi thăm dò mình đúng là bọn họ thế là nhàn nhạt nói ra các hạ là từ phượng niên h mỉm cười nói ta họ từ tên hai chữ phượng niên ngươi có thể gọi ta từ phượng niên bùi khánh nghe vậy ánh mắt có chút lói lên ánh mắt không khỏi nhìn về phía từ p h ư ợ n g niên đi theo ph không thể không nói chỉ từ tướng mạo tới nói thanh điệu tư sắc hoàn toàn chính xác có thể xưng t h ư ợ n g thừa với lại toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ cao nhã khí khái hào hùng đặc biệt là một t r ư ơ n g xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra cực kỳ tính xảo dù là không thi phấn trang điểm cũng đầy đủ để vô số nam tử thần hồn điên đạo chỉ là con mắt của nàng quá mức băng lãnh tựa như là một khối hàn băng không có bất kỳ cái gì ấm áp có thể nói bùi khánh bất động thần sắc thu hồi ánh mắt nhìn về phía từ phượng niên chắp tay thi lễ nói tại hạ bùi khánh nguyên lai、like、các hạ liền là tân tấn thiên hạ kiếm đạo thứ chín thất kính thất kính từ phượng niên một bộ, rất nhiệt tình bộ dáng, nói ra, Ta đã s、so、bùi khánh m nhẹ gật đầu nhưng sau đó xoay người hướng phía quán rượu đi đến từ phượng niên liền giật mình nhịn không được lẩm bẩm nói có tính cách ta thế chương mười bốn ta thở nhỏ cầm kiếm lúc liền biết mình sẽ là kiếm kia đạo khôi thủ thiếu niên không biết nhân thế sầu bốc đồng không thay đổi trục phong lưu núi cao nước sâu giang hồ hiểm nơi đây phân loạn chưa từng đừng giơ kiếm lại hướng thương cũng hỏi duy ta độc thân không giữ lại cho mình một ngày này tân tấn thiên hạ kiếm đạo thứ chín cùng ngày xưa ly dương kiếm thủ rốt cục trả mặt lý thuần cương nhìn xem bùi khánh tán thân nói kiếm ý lệnh thấu xương khí tức minu n nhưng lại cương m á n h không đúc quả nhiên danh phủ kỳ thực bùi khánh nhàn nhạt nói ra lý lao kiếm thần quá khen rồi lý thuần cương hơi híp con mắt nhìn về phía từ phượng niên k i n h bị nói ra từ tiểu tử nếu là hắn muốn giết ngươi một ngón tay là có thể từ phượng niên lắc đầu nói, hắn nếu là muốn giết ta vừa rồi chúng ta đã chết lý thuần cương h ừ một tiếng ngươi tiểu tử này coi như sáng suốt mặc kệ là lúc nào tóm lại là sống lấy trọng yếu nhất bùi khánh nhìn xem từ phượng niên h hơi hở nói không phải muốn uống rượu sao từ phượng niên h mỉm cười ngồi tại bùi khánh đối diện cầm lấy bầu rượu trên bàn cho hắn rót đầy một chén l í n rượu sau đó bưng lên b á t đưa tới trước mặt hắn nói ra c h ư a uống rượu lại bàn về sự tình bùi khánh không nói gì chỉ là bưng lên mát đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch rượu thuận khoe miệng của hắn chạy sôi xuống tới dọc theo cái cổ nhỏ vào ngực để chén rượu xuống bùi khánh dùng tay áo lau lau rồi một cái khoe miệng đạ m mạc nói có chuyện mau nói từ phượng niên cười lên nói t h ô n g khoái hắn cho mình rót một bát sau đó uống một hơi cạn sạch nói ra cũng không có lời nào ta từ phượng niên cuộc đời liền là ưa thích kết giao bằng hữu hôm nay khó được gặp ngươi dạng này một người bạn ta đương nhiên phải thật tốt khoản đãi một phen bùi khánh trầm mặc không nói hắn ý nguyên duy trì nhất quán tư thái nhìn xem từ phượng niên ánh mắt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ tựa hồ tại xem kỹ từ phượng niên d ố l ư n g một cái cười nói ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy ta không thích nam nhân ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại cùng ngươi uống rượu a bùi khánh nghe vậy khoe miệng về lên cầm lấy bên trái bầu rượu cho mình tràn đầy châm một bát lần nữa uống một hơi cạn sạch từ phượng niên cười lên nói ta đương nhiên biết nếu là không có lý lao kiếm thần ngươi cũng sẽ không h á n h diện tới uống rượu đáng tiếc lao ra hỏa này gãy tay không phải các ngươi còn có thể lĩnh giáo hai chiêu lý thuần cương nghe thấy từ phượng niên câu nói này ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn ánh mắt lộ ra chút vẻ c ổ quái mặc dù từ phượng niên bình thường không đứng đắn nhưng là câu nói này rõ ràng liền là cố ý tại che chở mình dù sao lấy mình bây giờ trạng thái chỉ sợ trong lòng hắn căn bản không thắng được vị này tân tấn tiên hạ kiếm đạo thứ chín bùi khánh tự nhiên nghe được từ phượng niên h ý tứ hắn lắc đầu nói ra yên tâm ta sẽ không tìm lý lao kiếm thần v ậ n kiếm lý thuần cương nhìn xem bùi khánh đột nhiên mở miệng nói ngươi muốn hỏi cái gì ngươi nói đi bùi khánh trực t i ệ t làm mà hỏi hiện tại d i ệ p cô thành có ngươi khi đó mấy phần thực lực lý thuần cương trầm ngâm một lát nói ra kém qua xa không đáng giá nhắc tới vậy còn ngươi bùi khánh tiếp tục hỏi bây giờ ngươi có thể thắng ta lý thuần cương lạnh hừ một tiếng nói ra sớm mấy năm ngươi đều không có tư cách làm đối thủ của ta từ phượng niên gặm lấy hạt dưa xem náo nhiệt cười hì hì nói ngươi lời nói này người khác hỏi ngươi ngươi bây giờ có phải là hắn hay không đối thủ lý thuần cương lường từ phượng niên một chút khinh thường nói ngươi biết cái gì hắn còn không có chân chính bước vào kiếm đạo đình phong các loại cái nào một ngày hắn đạt đến đỉnh điểm còn có thể cùng ta so tay một chút câu này lời vừa ra khỏi miệng trong phòng lập tức yên tĩnh đến cực điểm tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từ p ư ợ n g niên nháy nháy mắt rất nghiêm túc đánh giá lý thuần cương một lần phát hiện lao đầu từ không giống như là khót lác liền thu liễm trêu tức thân xác rất trịnh trọng hỏi thật hay giả. lý thuần cương khinh bị nói ra thật hay giả liên quan gì đến ngươi từ phượng niên ổ một tiếng không còn phản ứng lý thuần cương hướng bùi khánh hỏi chính ngươi đâu ngươi cảm thấy mình hiện tại mạnh bao nhiêu bùi khánh nhìn lý thuần cương một chút thản nhiên nói đại khái là so ngươi lược cường một đường có lẽ mạnh hơn bởi vì ta cũng không xác định lý thuần cương cười ha ha bắt đầu vỗ đùi nói ra t ố t tiểu tử ngươi còn thật thú vị lời này nếu là đặt ở sớm mấy năm lão phu ta khẳng định cầm một mãng ư u liền muốn cho ngươi đến bên trên hai kiếm hắn quay đầu nhìn về phía từ phượng niên khi âu mi nói tiểu tử này so ngươi có ý tứ nhiều từ phượng n i ê n liếc mắt không hứng thú để ý tới hắn dù sao lao đầu tử này hiện tại liền yêu cầm bùi khánh đến kích thích mình loại này hành vi đơn giản ngây thơ đáng xấu hổ đến làm cho người g i ậ n x ô i lý thuần cương không để ý tới từ phượng n i ê n tiếp cận bùi khánh hỏi vậy ngươi cảm thấy mình cùng đặng thái a so sánh ai lợi hại lần này bùi khánh không có gấp trả lời chỉ là chậm rãi ngầm đầu nhìn lên trời bên cạnh vân h à nói khẽ chúng ta kiếm tu không e ngại thiên địa không e ngại cầm giả chỉ cầu một kiếm đặng thái a là không tệ ta thừa nhận nhưng là ta tuyệt đối không cho là ta không kịp hắn lý thuần cương gật gật đầu nói ngươi nói rất có lý bùi khánh c a o mày nói cho nên lý lao kiếm thần đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì lý thuần cương mỉm cười nói ta ý tứ rất đơn giản đã ngươi nói đặng thái a không bằng ngươi vậy ngươi liền chứng minh cho ta nhìn a ta tin tưởng ngươi có bản sự này bùi khánh nhìn xem ánh mắt của hắn chân thành nói ngươi muốn để ta làm thế nào lý thuần cương đưa ngón trỏ ra chỉ mình tiếu dung sán lặn nói tựa như ngươi vẫn kiếm diệp cô thành như thế hỏi kiếm của ta bùi khánh con ngươi kịch liệt thu nhỏ sau đó đ ô n g nhiên tán đi hắn trầm mặc đường này nhìn xem lý thuần cương trầm g ã i nói ta phải đi lý thuần cương hơi chào nói không dám bùi khánh lắc đầu nói lý thuần cương không dậy, có gấp trả lời ngược lại cười lên hắn nhìn xem bùi khánh nói ra ngươi cảm thấy mình hiện tại rất mạnh cho nên ngươi liền sẽ rất kiêu ngạo rất muốn biểu hiện ra mình cường đại có thể ngươi đã quên một tên kiếm khách kiêu ngạo xưa nay không là ở chỗ hắn phải t r a n g đủ cường đại ngươi có phải hay không cảm thấy nếu như ta thua kiếm của ta liền vĩnh viễn không sánh bằng ngươi ta cũng liền vĩnh viễn đều không thể siêu v i ệ t ngươi nhưng ngươi phải biết muốn chiến thắng ta nhất định phải tại ngươi có thể chiến thắng ta trước đó đánh bại ta thế nhưng là ngươi làm sao từng nghĩ tới ta vì sao có thể trở thành ly dương kiếm thủ hãn tại không nhìn thấy bùi khánh trước đó cũng không phải là rất để ý bùi khánh tồn tại thậm chí có chút xem t h ư ờ n g bởi vì hắn cảm thấy cho dù cùng là thiên hạ kiếm đạo đệ tứ t ù y ta cốc cũng không xứng cùng mình đánh đồng thú chi chỉ là đột nhiên hoành không xuất thế bùi khánh mà ở hắn thấy tận mắt bùi khánh về sau lại phát hiện trước mắt vị thiếu niên này dung nhan kinh diễ tuyệt không phải người thường nhưng nhân kỳ này nếu là đi lên con đường sai trái khó tránh khỏi có chút đáng tiếc từ phượng niên nghe thấy câu nói này gặm hạt dưa động tác ngừng lại mặc dù lý thuần c ư ơ n g câu nói này không phải nói với hắn nhưng lại để hắn cảm nhận được một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa lý thuần cương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh s á t tiếp tục nói ra năm đó ta thành công dựa vào là không chỉ là kiếm đạo cảnh giới cao thâm càng là ta đ ố i kiếm đạo tín nhiệm bởi vì ta thở nhỏ cầm kiếm lúc liền biết mình sẽ là kiếm kia đạo khôi thủ mời lao kiếm thần từ giáo bùi khánh ôm quyền thi lễ sau đó hắn cầm lấy trên bàn đại minh chu tước hướng phía phòng đi ra ngoài. bóng lưng chương ủ a ắ n t mười ê lăm lý thuần cương đúng là tát vua non xanh nước biếc giang nam mưa bụi trên bầu trời phiêu đạn t i n h tế tỉ mỉ mưa bụi lý thuần cương đứng ở bên hồ dưới cây liễu nhìn xem bùi khánh bùi khánh cầm kiếm mà đứng sắc mặt nghiêm nghị lý thuần cương nhìn xem hắn chậm rãi nói ra ngươi như bại bởi lão phu cũng không cho phép khóc nhẹ bùi khánh nhìn xem mặt hồ không nói gì chỉ là đem đại m i n h chu tức cắm ở bên cạnh Bờ hồ cánh liễu trong gió run dày run run bùi khánh nhắm mắt lại cánh tay phải có chút ối lượng tay phải chậm rãi d ơ lên tay trái ngón cái cùng ngón trỏ vé động tựa hồ đang đợi cái gì lại phảng phất tại xúc thế chờ đợi xuất kiếm lý thuần cương bước chân đập nhẹ đứng yên lập trên mặt hồ không có nổi lên bất kỳ vận sóng cùng lúc đó bùi khánh rốt cục mở mắt tay phải hắn cũng chỉ đột nhiên điểm ra bá tay áo múa một đạo sáng như tuyết kiếm quang bỗng nhiên nở rộ cái này bôi kiếm quang chốc mắt liền đến lý thuần cương trước người hơn một triệu chỗ mang theo một chùm vẩy ra bằng nước một kiếm này nhanh như thiểm điện kiếm chưa đến kình phong đã tới lý thuần cương thái dương bị phá động lộ ra một sợi bạc mái tóc dài màu xám tay áo p h ồ n g lên tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa đã kẹp lấy một viên dài nhỏ cục đá tại bùi khánh một kiếm này đến thời khắc ngón tay hắn hướng xuống nhấn một cái cục đá lập tức bắn ra cục đá tại hắn chỉ dưới giống như một đầu linh xả hướng phía bùi khánh kiếm mang đánh tới lý thuần cương không nhúc nhích tí nào mà bùi khánh cả người lại là hướng về sau liền lùi lại bảy tám bước mới dừng lại hắn nhịn không được t á n thắn nói đây chính là hai tay h áo thanh x à sao lý thuần cương không có trả lời vẫn như cũ an tĩnh đứng tại chỗ bùi khánh lần nữa ngưng nhìn hắn ánh mắt lý thuần cương trong mắt có tinh thần có kiếm ý có rất nhiều hắn xem không hiểu đồ vật hắn tập trung ý chí lần nữa ra chỉ một chỉ này vẫn như cũ nhanh như bô u n lôi lý thuần cương lòng bàn tay múa may theo gió nhặt lên một mảnh tơ liễu trước người vẽ lên một vòng tròn tơ liễu bay xuống hóa thành khắp thiên kiếm mưa mấy trăm miếng lá liễu như kiế kiếm như lâm hải đem hắn bao phủ trong đó kiếm minh tiếng biết thái nhức bóc bùi khánh bôi lông mày bước lên ánh mắt càng lăng lệ lý thuần cương khỏe miệng hiện ra một nụ cười thỏa mãn nói kiếm thuật của ngươi cũng không tệ lắm ta thích ngươi dùng loại phương thức này đến luật bản bởi vì loại thời điểm này tâm tình của ngươi tỉnh táo nhất cũng nhất có thể tìm tới sơ hở đang tiếp kiếm đạo của ngươi lý giải vẫn là kém một chút bùi khánh trầm mặc không nói thật sự là hắn là đang tìm kiếm lý thuần cương sơ hở chỉ là tại hắn muốn tìm được sơ hở lúc lại phát hiện mình thủy trung không cách nào bắt được cái này lao kiếm thần sơ hở hắn mỗi một chiều mỗi một thức đều vừa lúc phong kín mình chỗ có khả năng tiến công lộ tuyến lý thuần cưng ơ con mắt h í p mắt lên ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú bắt đầu hắn ngón trỏ cùng ngón giữa trong nháy mắt liền bắn ra đi hai thôn kiếm khí bước lui bùi khánh sau đó thân thể của hắn lay nhẹ thuấn gian di động biến mất tại nguyên chỗ khi hắn lúc xuất hiện lần nữa lại đã đến bùi khánh bên cạnh thân ngón tay như là mũi tên nhọn đâm về bùi khánh ngực một chỉ này tốc độ quá nhanh nhanh đến làm cho người khó có thể tin thậm chí ngay cả bùi khánh đều không có thấy rõ ràng nhưng mà bùi khánh tay phải lại là cực kỳ tự nhiên nhấc lên một chỉ này quy tích. vừa vặn rơi vào trên cổ tay của hắn lý thuần cương đôi mắt thâm thúy như đầm nhưng lại vẫn như cũ toát ra một chút kinh ngạc thần thái một c h ỉ này lại là thất bại bùi khánh đạm mạc nhìn xem hắn lý thuần cương sắc mặt lần nữa khôi phục không hề bận tâm trạng thái hắn đưa ra thứ hai c h ỉ hướng phía bùi khánh điểm đi qua một c h ỉ này vẫn như cũ quỷ dị khó lường bùi khánh không tiếp tục t r á n h né tay phải của hắn cũng hướng phía lý thuần cương ngón tay nên đón tay của hai người chỉ gần như đồng thời chạm đến tay của đối phương chỉ bùi khánh đồng tử đột nhiên co vào trong mắt của hắn hiện ra vẻ hoảng sợ thân sắc lần này cảm giác của hắn càng th đây là một loại chưa từng có cảm thụ lý thuần cương cái này đơn giản một chỉ bên trong lẩn chứa kiếm ý viễn siêu diệp cô thành thậm chí so với ngày đó tại võ đế nội thành hắn nhìn thấy lý thuần cương cùng vương tiên tri lúc giao thủ cảm giác được kiếm ý còn muốn thuần túy cường hãn cuối cùng là cảnh giới nào bùi khánh căn bản là không có cách tưởng tượng bởi vì hắn căn bản không có mình kiếm đạo lý giải cũng hoàn toàn đoán không ra lý thuần cương con đường phanh thân ảnh của hắn bay rớt ra ngoài một giây sau lý thuần cương thứ ba chỉ đã điểm vào trên cổ họng của hắn lý thuần cương bình tĩnh nhìn hắn nhàn nhạt, nhạt nói ra ngưng bại bùi khánh không có cái lại hắn sắc thực thua từ võ đế thành đi ra bốn tháng đây là hắn lần thứ nhất bại với lại bị bại mười phần triệt đề lý thuần cương nhìn xem hắn không e lẹ nói ra rất khó tưởng tượng diệp cô thành thành danh nhiều năm như vậy vậy mà lại thua ngươi n g ư ơ i kiếm pháp rất không tệ thế nhưng là ngươi đối với kiếm đạo lý giải rất kém cỏi ngươi đối của mình kiếm đạo thiếu thiếu một phần ma luyện cho dù ngươi tu hành tốc độ mặc dù so với thường nhân nhanh rất nhiều nhưng là kiếm của ngươi vẫn là quá yếu nếu như hôm nay là năm đó ta trạng thái đỉnh phong ngươi nhất định ngăn không được ta ba chiêu thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại mông lung trong mưa phùn chỉ để lại một câu nói kiếm của ngươi còn chưa đủ thuần、ý. ngươi cần muốn tìm tới kiếm tâm của chính mình bùi khánh đứng tại chỗ không có nhúc ních hô hấp của hắn trở nên gấp rút bắt đầu hắn m ô i mím thật c h ặ t m ô i trong đầu ông ông t ắ c hưởng lý thuần cương mới vừa nói mỗi một câu đều giống một chiếc b ú a lớn hung hăng đập vào lồng ngực của hắn từ khi quan sát diệp cô thành g õ kiếm kích hoạt hệ thống hắn liền chưa từng có thua qua thậm chí về sau trèo lên phi tiên đ ả o thắng diệp cô thành loại này không có gặp khó qua thuật đồ để hắn không tin mình sẽ bại nhưng là lần này hắn thật thua chỉ là vô cùng đơn giản bằng ó n hắn liền bại bởi tên này, tay cụt ngã cảnh lao kiếm thần kiếm là vật gì bùi khánh hai chân nhẹ lơ lửng tại hồ nước chính giữa trong lòng của hắn lộn xộn vô cùng vô luận là ai đều không thể nào hiểu được giờ phút này hắn tâm tình trong lòng đầu của hắn hơi thấp ánh mắt rủ xuống trên mặt hồ lẩm bẩm n i ệ m nói của ta kiếm đạo là của ta kiếm đạo ta đã từng nói một kiếm không được vậy liền hai kiếm hai kiếm không được vậy liền ba kiếm ba kiếm nếu là còn không được vậy liền chín kiếm chín kiếm không được vậy ta liền thiên kiếm và ề n kiếm và kiếm kiếm đã ra liền muốn tin tưởng mình sẽ không thua vừa nghĩ đến đây bùi khánh suy nghĩ lập tức thông suốt trong mắt bỗng nhiên b ộ c phát ra một trận tinh quang trong hồ lá sen theo sóng nước chập trùng t r u n g quanh sóng nước chuyển ra vô số đạo than nhẹ tiếng kiếm reo tựa như là ngàn vạn thanh kiếm tại đồng thời ra khỏi vỏ ánh mắt của hắn càng ngày càng sắp bén thân thể càng ngày càng t h ẳ n g tắp một đầu ô tóc đen dài tại hắn toàn thân tản m á t mà ra kiếm khí vỡ bờ dưới lộn xộn dương l o ạ n vũ đôi mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn tựa như là ban đêm tinh hạ một giây sau hắn một chỉ chém ra bùi khánh trước người chống rông xuất hiện một đạo kiếm khí màu trắng trong chớp mắt liền lan tràn ra mấy trường xa một kiếm đoạn hồ phong thái vô tận một ngày này thanh nhấm huyện có một đạo c t ừ phượng n h i ê n đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà nhìn thấy lý thuần cương đi đến hỏi nhanh như vậy các ngươi người nào thắng ngươi đây không phải nói nhảm sao lý thuần cương lường hắn một cái nói ngươi cho rằng trên đời này còn có người nào có thể chiến thắng ta t ừ phượng n h i ê n nghe vậy mọi người sau đó cười ha ha bắt đầu nói ra ta nói ngươi thân là một cái tiền bối làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu lý thuần cương lắc đầu nói ra ngươi biết cái gì tiểu tử kia là cái đáng làm c h i tài đáng t i ế c tuổi trẻ khinh cuồng nếu như ta hôm nay không điểm tình hắn hắn sẽ tại khiêu chiến còn lại c h i n đại kiếm đạo tông sư thời điểm thua rất thảm t ừ phượng niên cho lý thuần cương đổ đầy một chén trà xanh đưa tới hỏi làm sao ngươi biết hắn muốn khiêu chiến còn lại kiếm đạo t ô n g sư hắn hiện tại thế nhưng là đã kinh thiên hạ kiếm đạo thứ chín cái này vinh hạnh đặc biệt rất nhiều người cả một đời cũng sợ không tới lý thuần cương tiếp nhận nước trà khẽ nhấm m ộ t hớp nói bởi vì ta nếu là hắn ở độ tuổi này có kiếm thuật như thế cũng nhất định sẽ khiêu chiến còn lại kiếm đạo t ô n g sư vấn đ ỉ n h kiếm đạo đỉnh cao nhất t ừ phượng niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra nói lên cái này ngươi hẳn là thắng cũng không dễ dàng a lý thuần cương nhữ mày nhìn xem hắn nói ngươi câu nói này có ý tứ gì từ phượng niên h chỉ vào m u bàn tay của hắn cười nói ngươi xem một chút tay ngươi lưng lý thuần cương nghe vậy n h ữ n mày thuận ánh mắt của hắn túi đầu xuống nhìn hướng tay của mình lưng nơi đó có một đạo bạch n g ấ n đạo này bạch n g ấ n cũng không rõ ràng nếu như không nhìn kỹ sợ rằng sẽ xem nhẹ hắn ánh mắt đờ đẫn sau một lúc lâu lẩm bẩm nói hắn là làm sao làm được từ phượng niên h nghi hoặc hỏi ngươi nói thầm cái gì đâu ngươi nói tiểu tử kia là làm sao làm được lý thuần cương bay đầu hỏi từ phượng niên giữa lông mày có khó nén kinh ngạc ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu ạ từ phượng niên mở ra hai tay hắn không rõ lý thuần cương đến cùng gặp cái gì vì sao đột nhiên trở nên có chút điên dại người nghe không hiểu lý thuần cương ngạc nhiên trong mắt của hắn trừng căng t r ọ n nói ra ngươi tiểu tử này làm sao có thể nghe không hiểu từ phượng niên khổ não gãi gãi đầu hắn thật nghe không hiểu bất quá hắn biết cái này nhất định cùng bùi khánh có quan hệ lý thuần cương biểu lộ dần dần trở nên ngưng kết sắc mặt của hắn âm tình bất định miệng bên trong lẩm bẩm nói tiểu tử thú i kiêm một kiếm này ta vậy mà không có chút nào phát giác chẳng lẽ đúng là ta thua ngươi lại nói cái gì từ p ư ợ n g niên nhịn không được lại hỏi một lần hắn căn bản nghe không rõ lý thuần c lý thuần cương trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt hắn nhìn một chút từ phượng niên lại nhìn về phía ngoài cửa lẩm bẩm nói không có gì liền là đột nhiên cảm giác được mình già hoa cúc xế chiều giang hồ đi xa gió thổi loạn hắn thái dương tóc trắng phật qua hai má của hắn vị này thành danh mấy chục năm l á o kiếm thần trong mắt đúng là hiếm thấy lộ ra một vòng phiên muộn hắn đông nhiên nhớ lại mình cũng sớm đã không phải cái kia đã từng quát tháo phong vân kiếm đạo khôi thủ lý thuần cương uống cạn trong chén trà xanh đứng d ậ y nhìn xem từ phượng niên chân thành nói từ tiểu tử ta nên đưa ngươi về bắt lạnh nhanh như vậy từ phượng niên sửng sốt lý thu không nói một lời rời đi bao sương hướng phía dưới lầu đi đến bóng lưng nhìn qua có chút điệu hiệu từ phượng niên kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn đ ô n g nhiên cảm thán một tiếng nói vừa ở vào giang hồ tuế n g u y ệ n thúc ca ta đều còn không có ăn no đâu chương mười sáu sau bảy ngày long hồ bãi vẫn kiếm tây môn suy tuyết phương nam mùa đông so phương bắc rét lạnh sắc trời tối tăm mở mị t ạ m đạm b ắ c lăng thành đường phố ngược lên người lác đác ngày xưa náo nhiệt phồn hoa đường phố thành phố không có cái gì tiếng động lớn dầm dĩ một thân thanh sam cầm trong tay đại minh chu tức đùi khánh một mình dạo bức tại đường phố bên trên và áo của hắn bên trên dính lấy đẹp mắt như vậy cảnh tuyết vậy mà không có giai nhân làm bạn thật là có chút đáng tiếc làm bùi khánh đi đến một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ lúc một đạo thanh â m sâu kín văng lên sen lẫn chung nhỏ giòn vang ngọn đèn hôn ám chiếu d ọ i xuống loan loan mặc một bộ tiên d i ệ m máy đỏ dung mạo của nàng kiều mị mà vũ mị nhưng trong đôi mắt lại là lộ ra một chút yêu dị khí tức là ngươi bùi khánh bình tĩnh nhìn nàng ta chỉ là trùng hợp gặp ngươi một mình dạo bước trong tuyết liền không nhịn được nghị s i n ngươi đi ta trong phủ uống rượu mấy chén nàng nợ nụ cười xinh đẹp cười má lúng đồng tiền như hoa nói gần nhất mới nhuộng chút rượu cam đoan không say là, người, ngươi nếu là có ta liền cùng ngươi uống mấy bát bùi khánh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói ra ngươi tìm ta liền nói thẳng làm gì quanh co lòng vòng loan loan lông mày lập tức cau lại bắt đầu nói ngươi đối ta làm sao vốn là như vậy hẳn là ngươi là ghét bỏ ta xấu xí lầu bùi khánh hơi chào nói ngươi cảm thấy hình dạng của ngươi tính xấu xí của nàng sóng mắt lưu chuyển khẽ cười nói ta cảm thấy nói là quốc sắc thiên hương cũng không đủ à. bùi khánh ánh mắt có chút chất động hỏi ngươi biết ta luyện tập kiếm phổ tờ thứ nhất là cái gì không ngươi muốn nói cho ta biết ngươi tập kiếm phổ cái này không tốt lắm đâu loan lu hòa mà cười cười rất quyến rũ c h u y ê n thừa kiếm thuật làm sao có thể nói nói cho liền nói cho nàng chỉ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này là đang nói đùa bùi khánh ánh mắt nhìn chằm chằm loan loan khoe miệng nổi lên nghiền ngấm đường vòng cung nói kiếm phổ tờ thứ nhất trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần bùi khánh ngươi thật sự là không thú vị loan loan trên mặt vũ mị thần s ắ c trong nháy mắt không còn sót lại chút gì nàng lạnh hừ một tiếng nói ngươi thắng diệp cô thành vốn định vì ngươi, chúc mừng một cái, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu bùi khánh nói ta không cần người khác cho ta chúc mừng loan loan nghiến răng nghiến lợi ra ngươi thật cho là chúng ta âm quý phái chuẩuẩy không phải ngươi không thể sao bùi khánh lạnh nhạt nói những này chủ tính hay không đối với ta mà nói đều không có có bất kỳ khác biệt gì ngươi liền h ả o h ả o làm kiếm đạo của ngươi thứ chín a loan loan hận hận nhìn hắn một cái quay người chuẩn bị rời đi nàng thề sau này mình tuyệt đối sẽ không tìm đến cái này đáng giận nam nhân thật sự là quá mức chán ghét chờ một chút bùi khánh gọi lại nàng loan loan dừng bước lại ngoái nhìn nhìn về phía bùi khánh doanh doanh cười một tiếng nói ra làm sao bùi thiếu hiệp thay đổi chủ ý muốn cùng ta đem xuân một đêm cái kia cũng không tránh khỏi quá mượn điểm a bùi khánh nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái nói ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ loan loan cười lạnh hỏi dựa vào cái gì bùi khánh không có trả lời chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng ngựa khí bình tĩnh nói ra thay ta mời tây môn suy t u y ế t sau bảy ngày long hổ bãi một quyết thắng thua nói xong cũng không đợi loan loan kịp phản ứng hắn trực tiếp cất bước rời đi nhìn xem bóng lưng của hắn nguyên bản v ẫ n mất mà biểu tình thất vọng trong nháy mắt cứng ngắc ở sau đó liền triệt để hóa thành c h ấ n kinh cùng ngơ ngẩn cùng không cách nào tin tâm tình rất phức tạp bùi khánh muốn vẫn kiếm tây môn suy t u y ế t loan loan ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn xem bùi sau bảy ngày long hồ bãi thiên hạ chư quốc phàm là có thể chạy tới nơi này giang hồ hào kiệt cơ bản đều tụ tập đến nơi này đối khắp thiên hạ kiếm đạo thứ tám tây môn suy tuyết ở đây rất nhiều giang hồ hào kiệt cũng không xa lạ gì nhưng tân tấn thiên hạ kiếm đạo thứ chín bùi khánh lại là rất ít người biết được nhất là ở đây rất nhiều người vẫn là mộ danh đến đây bởi vì bùi khánh nguyên nhân loan loan ngược lại là không tiếp tục cần tàn g tung tích cho nên làm âm quý phái thánh nữ xuất hiện ở nơi này thời điểm hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nàng vẫn như cũ mang theo một chương hát xa duy mũ không nhìn thấy khuôn mặt của nàng nhưng nhìn nàng nguyện chuyển t ứ c tha dáng người vẫn là lệnh không thiếu giang hồ khách trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt một chiếc xe ngựa tại long hồ bãi phụ cận lái vào tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong một đạo h i ể u điệu mảnh khảnh thân ảnh từ trên xe ngựa đi xuống nàng mặc một bộ làm quân dài trắng thân eo kiềm chế bộ ngực phồng lên sung mãn một bộ liêu rủ trong gió mảnh mai cảm giác tự nhiên sinh ra đây là một vị rất đẹp nữ tử bên người nàng đi theo một tên ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái thanh niên hắn tựa hồ đối với rất nhiều người bắn ra tới ánh mắt không thèm để ý chút nào ánh mắt chỉ là đang tìm kiếm lấy cái gì đây không phải tống quốc mộ dung phục sa Các n g ư ơ i mau nhìn còn có tống quốc bang chủ cái bang tiểu phong há lại chỉ có từng đó là tiểu phong các ngươi nhìn bên kia n g u y ê nước n minh giáo giáo chủ trương vô kỵ cũng tới là ta nhìn l ầ m sao thoái ẩn giang hồ nhiều năm lý tầm hoan vậy mà cũng tới còn có bên kia theo càng ngày càng nhiều giang hồ cao thủ đến người vây xem tiếng nghị luận bắt đầu trở nên kịch liệt bắt đầu dạng này võ lâm rầm rộ cho dù là giang hồ bách hiểu xanh viết võ hiệp trong chuyện xưa cũng là hiếm thấy rất nhiều người đều nhận ra một chút quen thuộc hoặc xa lạ giang hồ đại hiệp nhưng cũng có một chút căn bản ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua danh tự đông tuyết bay tán loạn tiếng do hu một tên nam tử mặc áo xanh chậm ung dung hướng phía chỗ này đỉnh núi đi tới hắn mặc dù đi đường chậm c h ạ m nhưng là tốc độ cực nhanh tại trải qua long hồ bãi phụ cận lúc quanh mình không khí tựa hồ đột nhiên ngưng trệ ánh mắt mọi người đều lạc ở tên này nam tử mặc áo xanh trên thân hắn toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm mà thuần túy kiếm ý loại này l ạ n h tấu xương kiếm ý ở chung quanh mấy t r ư h n g bên trong hình thành một cỗ kỳ lạ kiếm thế khiến cho chung quanh mấy chục mét bên trong tu vi thấp võ giả đều khó mà tới gần bạch vân thành chủ diệm cố thành chẳng lẽ là không cam tâm bại bởi một cái mới ra đời thiếu niên ta muốn diệp cô thành thân là kiếm đạo t ô n g sư điểm ấy lòng dạ vẫn phải có nhìn thấy diệp cô thành xuất hiện đám người chung quanh phun trào từng đợt tiếng b à n luận xôn xao vang lên thời khắc này diệp cô thành h i ệ n nhiên so với một tháng trước càng thêm phong mang tất lộ hắn nhất cử nhất động đều giống như ẩn chứa một sợi kiếm khí bé nhọn diệp cô thành đều đã tới hai vị chính chủ hẳn làm mau tới đi ai biết được có lẽ hai người đều không dám tới không rõ ràng nhưng là diệp cô thành đều tới nghĩ đến hai người vẫn kiếm sự tỉnh tám chín phần m ư ơ i không sai hôm nay nhất định sẽ đặc sắc xuất hiện người c u n g quanh nao nhau, nhau nghị luận toàn bộ ánh mắt hội tụ đến lòng hồ bãi lối vào chờ đợi hai vị chính chủ đến đ ô n g tuyết tung bay linh phong tuyết tàn phá b ờ bãi chính làm tất cả mọi người đợi không nhịn được thời điểm một bộ áo bào trắng tây môn u suy tuyết chậm rãi đạp tuyết mà đi hắn mỗi một bước đều phảng phất mang theo lôi âm oanh m ì n h thân thể của hắn t h ẳ n g tắp m à y kiếm mắt sáng trên mặt không hề b ậ n tâm duy chỉ có một đôi con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra băng lãnh phảng phất thế gian hết thệ sự vật đều không có tình cảm chút nào hắn tựa như là một thanh tuyệt thế lợi khí đã bị phủ đ u i tại trong hộp chỉ đợi phá hộp mà ra giết chóc tư phương uống máu nhiễm điệu r n đúc thuộc về nó của đi đến long h ổ bãi vị trí trung tâm sau đó tại một mảnh cực nóng trong ánh mắt chậm rãi ngồi xuống tiên tinh chờ bùi khánh đến n g h e đồn tây môn suy tuyết thiên hạ kiếm đạo thứ tám chỉ kém nửa bước liền có thể nhập lục địa thần tiên cố khí thế này quả nhiên bất phảm ta lần này thật sự là đến đúng đây là một trận chân chính đỉnh tiêm cao thủ ở giữa đỏ sức sinh thời có thể quan sát dạng này một trận t ì n h y ế n ta chết cũng không ta x u ố n g lại ở t r u n g quanh giang hồ nhân sĩ nhao nhao cảm thán đối với lần này bùi khánh cùng tây môn suy tuyết giao thủ tràn đầy trờ mong đồng thời còn có mấy phần khẩn trương đối với những này tây môn suy tuyết mắt điếc t hai ngơ hắn ôm một thanh hình thức kỳ cổ ô vỏ trường kiếm n h ắ m chặt hai mắt phản phất cả người cùng ngoại giới ngăn cách chỉ còn lại trong ngực hắn thanh kiếm này k e n một tiếng v a n g nhỏ nương theo lấy một vòng trói mắt h à n mang một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại lòng hồ bãi vị trí trung tâm kiếm dài ba tức bảy t ấ c sáu điểm rộng hai chỉ toàn thân xích hồng lưới đao mỏng như giấy mơ hồ có thể thấy được trong đó kiếm tích chỗ có chỉ hòa phượng chứng cứ tại trôi kiếm này xuất hiện trong n h y mắt lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người sau đó bùi khánh thân ảnh từ trên trời giang xuống t r u n g quanh lập tức lâm vào yên tĩnh thậm chí liền liền hô hấp thanh âm đều nhỏ b é không thể nhận ra hắn hôm nay một bộ áo bào đen khuôn mặt lạnh lùng tóc dài x ó a vai con mắt thâm t h ú y mà hẹp dài từ không trung chậm rãi rơi vào đại minh chu tức trên thân kiếm chân đạp thân kiếm giống như chi tiên siêu thoát tại ánh mắt của mọi người bên trong một màn này để rất nhiều lòng người sinh cùng bái hận không thể lập tức ủy lệ dưới chân hắn cái này mới là giang hồ theo như đồn đ ạ i kiếm tiên người rốt cục đã đến tây môn suy tuyết rốt cục mở ra hai con người nhìn xem hắ Tựa như lần à v này không có lệ loại tự giới thiệu không có có hoa không quả lễ tiết bùi khánh trực tiệt làm mở miệng vừa dứt lời một đạo sáng trói vô cùng kiếm quang liền quét ngang tới đạo kiếm quang này như thủy ngân chạy khắc không bờ bến nhưng lại lăng lệ đến cực hạn vừa ra tay liền áp bách lại chung quanh tất cả mọi người khí cơ công kích như vậy đơn giản giản dị nhưng lại có kinh diễm nhất hiệu quả thật mạnh kiếm thuật không hổ là thiên hạ kiếm đạo thứ chín người vây xem bên trong truyền đến từng tiếng sợ hai t h á n g phục trước kia còn có chút khẩn trương giang hồ đám khán giả cũng phân chân lên dạng này kiếm thuật bọn hắn bình thường thế nhưng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy tranh đối mặt dạng này kinh diễm vô cùng một kiếm tây môn suy tuyết chỉ làm một việc rút kiếm một đạo kiếm quang trói mắt l o e sáng phá vỡ thương cung chém về phía bùi khánh kiếm quang trong chấp nhóm này toàn bộ long hồ bãi tựa hồ đều yên tính trở lại chỉ có cái tia hai đạo kiếm quang đụng nhau tiếng len keng cái này hai đạo kiếm quang v à chạm địa phương bắn ra vô tận quan huy một vòng mắt trần có thể thấy sóng s u n g kích hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên nhấc lên khắp thiên tuyết hoa đem c h ọ n cái long hổ bãi triệt để bao trùm ở che lại tầm mắt mọi người kiếm mang phun trào một đen một trắng thân ảnh không ngừng xuyên qua giao chiến hai người chiêu thức đều là giản dị tự nhiên bình thường không có gì lạ nhưng là mỗi một chiêu mỗi một thức lại đều có được lớn lao uy thế để người trúng bước giờ khắp này không có cái gì sức tưởng tượng động tác có chỉ là kiếm quang cùng kiếm quang ở giữa lối cứng từng đạo hỏa tinh bắn tung tóe tiếng bạo liệt bên thai không rước rung động l một bên quan chiến rất nhiều giang hồ khách cảm xúc bành trướng bọn hắn đã hoàn toàn quên đi hoàn cảnh chung quanh đám chìm trong dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vẫn kiếm bên trong thật nhanh kiếm thông thoái một kiếm này quá đẹp kiếm như lưu quang h u y ể n như phi tiên hai người này không hổ là thiên hạ kiếm đạo mười đại tông sư kiếm ý thực sự quá mạnh mặc kệ là phổ thông giang hồ hiếu khách vẫn là các lộ hào k i ệ t giờ khác này đều bị dạng này quyết đấu thật sâu tin phục nhao nhau nhịn không được gọi tốt t h ư n g cơn gió nhẹ thổi qua phi tuyết dần dần ngừng lá dụng tung bay linh kiếm quang biến mất long hồ bãi bên trên một đen một tr ai đều không có lại tiếp tục xuất thủ tây môn suy tuyết nhắm mắt lại quanh người hắn khí tức vẫn như cũ bình thản tựa như là một khối ngàn năm h u y ề n băng không buồn không vui không giận không giận bùi khánh thì là thu liễm toàn thân khí tức trở nên nội liễm vô cùng tay hắn cầm đại mình chu tước liền đứng như vậy giống như là một tôn thạch điêu không có, có bất kỳ biến hóa nào hai người ai đều không nói gì cũng không có bất kỳ cái gì động tác nhưng càng như vậy ngược lại càng là khiến người ta run sợ giờ khắc này không khí c u n g quanh tựa hồ đọc lại ngoại trừ ngẫu nhiên thổi qua hà phòng cũng chỉ có cái kia tôn rơi rơi xuống lá dụng âm thanh tuyết rất lớn trời rất lạnh nhưng kiếm lạnh hơn tây môn suy tuyết động có người nói tây môn suy tuyết thổi không phải tuyết mà làm á u bởi vì hắn kiếm rất lạnh kiếm của hắn so phong càng nhanh so phi tuyết càng nhẹ so lá rụng càng đ u kiếm nhược hàn xương lạnh leo như băng hắn một bước phóng ra cả người như cùng một trôi b ả o kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ làm cho người không dám nhìn gần giờ khắc này long hồ bãi bên trên nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống một cố lạnh thấu xương t ố c sát khí tức tràn ngập ra để rất nhiều người trong lòng phát lạnh thật mạnh kiếm ý đám người kinh hô một tiếng nao nhau lưu lại sợ bị liên lụy、Hiu. một đạo tiếng kiếm reo vang lên đạo này kiếm minh phi thường n ộ t n ộ t cơ h ộ là chống g ô n g mà hiện bùi khánh xuất kiếm hắn xuất thủ rất chậm lạ thường chậm hắn tựa như là lao hầu xoa đẩy từng điểm từng điểm cầm trong tay đại minh chu tức kiếm đưa ra nhìn qua rất phí s ứ c thậm chí mang theo vài phần t r ì độn liền xem như ba tuổi hài đồng đều có thể tránh thoát nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này chậm thôn thôn một kiếm lại làm cho tây môn suy tuyết cảm thấy nguy hiểm to lớn hắn không có trốn tránh mà là n g n kiếm mà lên trường kiếm trong tay nghiêng vậy mà ra anh kiếm p h ư n g phực một đạo kinh hồng kiếm quang lấp lóe hướng phía bù giờ k h ắ c này lá rụng ngừng lại tuyết cũng ngừng lại kiếm ý cũng đình chỉ chạy xuôi hết thảy phảng phất đều dừng lại cái này là một bộ không cách nào dùng lời nói diễn tả được hình tượng một đen một trắng hai bóng người ở giữa không trung gặp nhau sau đó lại nhanh chóng tách rời trên không trung gặp tháng qua lưu lại một chuỗi tàn ảnh đây là một bức khó mà miêu tả hình tượng một giây hai giây trọn vẹn qua năm giây mọi người mới từ ngốc trệ bên trong hoàn hồn lúc này tây môn suy tuyết cùng bùi khánh đã phân biệt trở về chỗ cũ ràng co phong tiếp tục gợi lên tuyết ý nguyên tung bay linh lá rụng vẫn như cũ múa may theo gió trống giống hai người còn không có phân ra thắng bại nhưng diệp cô t h à n h bại hắn vẹn vẹn chỉ là con chiến cũng không có tham dự trong đó cũng đã biết được mình hoàn toàn không phải bùi khánh cùng tây môn suy tuyết đối thủ hai người kiếm ý quá kinh khủng để hắn căn bản để không n ổ i d ụ n g khí xuất thủ bùi khánh nhìn xem tây môn suy tuyết hỏi n g ư ờ i còn có mấy kiếm ba kiếm tây môn suy tuyết thanh â m đạm mạc vang lên nhưng là đám người lại cảm giác không thấy chút nào tâm tình chập trờn tây môn suy tuyết luôn luôn đều là cái dạng này hắn sẽ chỉ nói ba kiếm ba kiếm về sau nhất định phân ra thắng bại bùi khánh nói ra vậy liền ba kiếm hai người đối mặt ánh mắt nóng rực vô cùng chiến ý ngập trời giờ khắc này long hổ bãi bên trên hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nín thở nhìn xem trong sân hai bóng người loan loan đôi mắt đẹp hơi nháy nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân cái k i a đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ giá giỏi trên mặt tràn đầy không thể tin được nàng biết có thể thắng diệp cô thành bùi khánh sẽ rất mạnh thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà cường han đến loại trình độ này dạng này quyết đấu v ừ a xa khỏi dự tính của nàng tuyết rơi càng lớn lá dụng bay tán loạn một trận cuồng phong nổi lên đem tây môn suy t quần áo thổi đến bay phất phới t h n g sợi, sợi tóc màu đen tung bay nhưng tây môn gương mặt bình tĩnh như lúc ban、đầu. bùi khánh ngữ khí bình tĩnh cổ tay run run đại minh chu tước huy sái hừng hực kiếm mang chiếu sáng cả lòng hồ bãi cùng lúc đó một cỗ bảng bạc khí lãng quét sạch bắt phương đem đẩy trời tung bay linh phi tuyết đều đánh sơ sát trên mặt đất tuyết động đều tại chập trờn tựa như nước sôi lập tức nổ nát vụn thành bụi phấn kiếm hai mươi một một kiếm này trực tiếp dẫn đốt lòng hồ bãi bầu không khí vô số người trong giang hồ đều kinh hô bắt đầu bùi khánh kiếm hai mươi mốt đây là tất cả mọi người đều không có được chứng kiến kiếm thuật mặc dù chỉ là kiến thức một t h ứ c này nhưng cũng đã cho tất cả người trong giang hồ tạo thành cực lớn chấn kinh trong chốc lát kiếm mang lòng lánh phô thiên cái địa mà đi đây là đơn giản nhất thô bạo công phạt đây là thuần túy nhất kiếm thuật ầm ầm hai cố lăng lệ đến cực điểm kiếm ý va chạm một cỗ kinh khủng khí lãng nổ tung long hồ bãi bên trên bùi đất tung bay đợi đến bùi đất hơi lạc thời khắc long hồ bãi bên trên tình cảnh hiện hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong chương mười tám ta một kiếm ra trước người không có người nào Dư ôn chưa hết l o n g h ổ bãi bên trên bùi mù chậm rãi tắn đi tây môn suy tuyết cùng bùi khánh cách xa nhau trăm mét mà đứng vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ tựa hồ là thế lực n g a n g nhau nhưng nhìn kỹ lại lại không phải tây môn suy tuyết chân phải bên cạnh mặt đất từng khúc vỡ nát lộ ra một đầu thật dài vết kiếm mà bùi khánh chân trái bên cạnh mặt đất đồng dạng vết nước dày đặc phảng phất mạng nện giữa hai người vết kiếm khắp nơi trên đất tây môn suy tuyết nhìn xem bùi khánh trầm mặc không nói bùi khánh nhìn xem tây môn suy tuyết cũng trầm mặc không nói bọn hắn còn muốn đánh nữa hay không đánh a làm sao lâu như vậy đều còn không có kết quả còn không có phân ra thắng bại đâu tây môn suy tuyết vừa mới không phải nói còn có ba kiếm sao lúc này mới chỉ là kiếm thứ nhất t r u n g quanh nghị luận ở mỹ đám người đều vội vã cuốn cuồng nhìn qua giữa sân tây môn suy tuyết nhìn thoáng qua b ù i khánh nói kiếm thứ hai dứt lời tây môn suy tuyết dậm chân hướng về phía trước thân thể đột nhiên mẹ ra một kiếm chém về phía b ù i khánh kiếm mang lân lóe một kiếm này tây môn suy tuyết không có thi triển chiều thất gì chỉ là rất phổ thông chém bảo liền là như thế bình thường chém bảo lại làm cho xa xa diệp cô thành con ngươi co g ụ c lại hắn cảm thấy một cô uy hiếp trí mạng một kiếm này hắn trốn không thoát nhưng hắn muốn nhìn gặp bùi khánh né tránh có thể bùi khánh không nguyện ý tránh hắn cũng không thể tránh hắn là thiên hạ kiếm đạo thứ chín hắn không có lý do gì muốn tránh tây môn suy tuyết kiếm quang càng ngày càng gần bùi khánh con mắt h í p mắt lên hắn thấy được một kiếm này bên trong lần chứa biến hóa một kiếm phá v ạ n vật kiếm thế phách tuyệt bùi khánh hít sâu một hơi kiếm trong tay nâng lên mũi kiếm rung động tách ra chói mắt qua hoa sau đó hung hăng chém về phía tây môn suy tuyết một kiếm này kiếm hai mươi hai đây là trước mắt hắn có thể sử dụng thánh linh kiếm pháp cuối cùng một kiếm một kiếm này đưa ra v ù i khánh không có bất kỳ cái gì giữ lại tây môn suy tuyết kiếm thứ hai đến trong ánh mắt của hắn vẫn như c ũ không hề bận tâm nhưng là toàn thân khí thế lại đột nhiên kéo lên trong cơ thể hắn huyết dịch đang g ầ m thét đang kích động hắn một kiếm này lần thứ nhất không phải vì g i ế t người mà ra trong chốc lát kiếm cùng kiếm đụng vào nhau ẩm ẩm như kinh lôi tiếng nổ vang bên trong một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy g ợ n sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán kiếm khí tàn phá bừa bãi chung q u n h cây cối trực tiếp bị ngăn trở loạn thạch l ă lộn mảng lớn thổ địa lom lun xuống dưới một chất tây môn suy tuyết cùng bùi khánh thân hình cấp tốc rút lui diêm phần mình rời khỏi mấy trượng khoảng cách sau đó ổn định thân hình lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương nếu có người khoảng cách gần quan sát liền sẽ phát hiện tây môn suy tuyết cầm kiếm tay có chút có rút n g dày đây không phải sợ hãi đây là hưng phấn hàn phong tấu h xương tất cả mọi người đều cảm giác được một trận ý lạnh tây môn suy tuyết l á n h k h ó c vô tình đôi mắt đ ạ m mạng hắn nhìn xem bùi khánh đột nhiên hỏi ngươi muốn hỏi tận mười đại kiếm đạo tông sư bùi khánh gật đầu nói không sai tây môn suy tuyết nói t u t dứt lời hán động kiếm thứ ba giờ kh toàn bộ đều tràn đầy lăng lệ vô cùng kiếm khí một cỗ cô tịch kiếm ý tràn ngập trong không khí như muốn đem cái này thiên địa cắt chém thành vô số p h ầ n một chút thực lực hơi yếu võ giả lập tức sắc mặt tái nhận cái chán x u ấ t m ồ hôi hột thậm chí nhịn không được quỷ trên mặt đất đây cũng là tây môn suy tuyết cuối cùng một kiếm lúc này tây môn suy tuyết đã không còn giống người mà giống một thanh kiếm sắc phong mang tất lộ một máy mắt trên người hắn bắn ra thao thiên kiếm ý trong không khí chiếu dọi ra chín thanh trường kiếm hư ảnh một thanh hai thanh ba thanh bốn thanh sáu thanh bảy thanh tám thanh chín thanh chỉ là trong n y mắt chín đạo cự đại kiếm ảnh liền hiện lên ở không trung che đậy chân trời kiếm quang vẫn như cũ sáng chói kiếm khí vẫn như cũ tung hành tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều chừng lớn hai mắt bọn hắn cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua mười đại kiếm đạo tông sư nhưng chưa từng có được chứng kiến mười đại kiếm đạo tông sư kiếm hôm nay rốt cuộc gặp được tây môn suy tuyết một kiếm vung ra trên bầu trời cái tiêu chín đạo cự đại kiếm ảnh đúng là đồng loạt chém xuống kiếm quang sẽ rách chân trời mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt không tốt loan, loan sắc mặt đột biến trong lòng nàng cái này chém xuống một kiếm giờ k h ắ c này mặc kệ là diệp cô thành vẫn là cái k h ắ c giang hồ hào kiệt đều ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân sợ lỗ hổng cái nào hình tượng tây môn suy tuyết cùng bùi khánh một trận chiến này đầy đủ lệnh ở đây q u ầ n hùng ký ức khắc sâu vinh thế khó quên kiếm lạc trời sập đất nước bùi khánh cười hắn nhìn lên trên trời chém xuống chín đạo cự đại kiếm ảnh tiện tay nâng lên l ạ i m ì n h chu tước một kiếm vung ra giờ k h ắ c này giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại một người đó chính là hắn chỉ còn lại hắn vạn kiếm quy tông kiếm minh tiếng biết thái nhức c giờ khác này hắn không tiếp tục cần giấu không còn kiềm chế mà là triệt để phóng xuất ra thuộc tại của mình kiếm đạo ý chí một thanh hai thanh ba thanh bốn trôi năm trôi ở đây tất cả du hiệp hào kiệt kiếm trong tay k h í toàn bộ v ù v ù bắt đầu tinh thần của bọn nó nhận dẫn dắt phảng phất đáp lại bùi khánh triệu hoán hóa thành một đạo đạo phi kiếm phóng lên tận trời giờ khắp này mọi ánh mắt đều nhìn về phía bùi khánh tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người đây chính là bùi khánh mạnh nhất một kiếm một kiếm tất cả thiên địa kinh một kiếm vạn kiếm quy tông một kiếm này đủ để nạo thế quân hùng ta biết kiếm của ngươi sẽ ở nơi nào khi nó tiến đến một khắc này ta có thể sớm dự phán quỹ tích của nó tránh đi nó nhưng là ta không muốn tránh mở bởi vì ta biết ta một kiếm này mạnh hơn ngươi l à m ta đưa ra một kiếm này về sau trước người liền không có bất kỳ vật gì ta nhìn không thấy kiếm lại biết kiếm của ta đã đến một nháy mắt kiếm khí trường long ngang qua bầu trời một kiếm này mục tiêu chính là tây môn suy tuyết tất cả mọi người đều nín thở bùi khánh một kiếm này quá nhanh bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm kiếm đến tây môn suy tuyết kiếm thứ ba cũng đến chín vị thông thiên kiếm ảnh đối cứng vạn kiếm cùng bay kinh lôi nổ vang một kiếm này phía dưới giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại tây môn suy tuyết cùng bùi khánh giờ khắc này tất cả mọi người đều thấy ngây người bọn hắn nhìn thấy tây môn suy tuyết thân hình không ngừng xoay tròn mỗi lần chuyển động thân hình đều trở nên càng thêm phiêu miểu phản phất thật hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm trong lúc nhất thời bọn hắn cảm giác giờ khắc này tây môn suy tuyết đã siêu v i ệ t người một kiếm này đi lực làm sao lại khủng bố như thế thật đáng sợ hắn một kiếm này đến tột cùng là cái gì kiếm vậy mà như thế kinh khủng đây chính là tây môn suy tuyết cuối cùng một kiếm một kiếm này tất nhiên sẽ chấn nhiếp thiên hạng tất cả mọi người đều nín thở. bởi vì bùi khánh kiếm khí cho dù là bọn hắn đều cảm giác được dùng cả mình giờ phút này bùi khánh giống như kiếm tiên tại thế chân đạp hư không thân phụ kiếm khí trường hạ chấn áp long h ổ bãi phương viên t r ă m dặm khí cơ khiến cho tất cả kiếm khí không thể vượt qua nửa bước hắn cuối cùng một kiếm đã tới thiên địa vạn vật đã đứng im tất cả mọi người đều bị bùi khánh phong thái chấn n hiếp không dám phát ra nửa phần thanh â m giờ k h ắ c này bọn hắn phảng phất thấy được kiếm tiên g á n g lâm tràng cảnh tiếp theo một cái t r ớ c mắt kiếm quang chém xuống tây môn suy tuyết trước người c h í n đạo thông tiên kiếm ảnh biến mất sau một khắc tây môn su kiếm này qua đi bùi khánh trước người không có người nào t r ư ơ n g mười chín loan loan bùi khánh ngươi thật sự là không thú vị có người nói kiếm khách trong cuộc đời luôn có thể vung ra kinh d i ệ m nhất một kiếm mà một kiếm kia tây môn suy tuyết cảm thấy mình đã vung ra tới một kiếm kia chính là tây môn suy tuyết đ ỉ n h phong bất kỳ một kiếm dưới một kiếm này đều đem ảm đạm phai m ở thế nhưng hắn vẫn bại tây môn suy tuyết hai đầu gối quỳ trên mặt đất khoe miệng chảy máu con mắt nhắm trên người hắn hiện đầy vết thương máu tươi chảy xuôi quần áo nhuộn đỏ lộ ra phá lệ thê thảm nhưng là hắn không có nga xuống hắn dùng một kiếm này nói thiên hạ biết người cái gì gọi là tuyệt đại phong hoa gió lay động hắn áo b à o tay áo phiêu diêu tóc đen dương nhẹ cái này nam nhân vẫn như cũ rất tiêu sái rất tấn u d ậ t l o n g hồ bãi bên trên người rất nhiều lại không có người nói chuyện bọn hắn trầm mặc bọn hắn rung động bởi vì đây là trăm năm khó gặp một màn Thầy môn suy tuyết, thua. Thiên hạ kiếm thứ cái này sẽ là trên giang hồ không thể xóa nhòa dấu vết một ngày này mười lại kiếm đạo tông sư cận tổ tám thiên vẫn là như vậy lạnh phong vẫn là như vậy lạnh bùi khánh đứng tại chỗ trên mặt cũng không vui mừng trước ngực của hắn có một đạo thiện vật kiếm đây là tây môn suy tuyết lưu cho hắn vừa rồi trong nháy mắt tây môn suy tuyết kiếm đã đến nhưng kiếm của hắn cũng đến hai người gần như đồng thời xuất kiếm tây môn suy tuyết kiếm t r ạ y hướng nửa t ứ c mà bùi khánh kiếm chính giữa tây môn suy tuyết bà v a i thế là bùi khánh thắng hiện tại hắn là thiên hạ kiếm đạo thứ tám tây môn suy tuyết không có mở mắt nhưng là kiếm của hắn lại chậm dại r ũ xuống kiếm khí tan hết hắn bại bại r ứ t khoát trực tiếp bại không chút hủy niệm bùi khánh thu liễm khí thế thắng bại đã phân không tiếp tục tiếp tục tranh đấu tất yếu hắn nhàn nhạt mở miệm ngươi thua、Thà、thua tây môn suy tuyết phun ra từ nắm lên kiếm một khắc này hắn liền cảm thấy mình sẽ không thua cũng không có khả năng thua thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bại đã nhường bùi khánh chắp tay quay người rời đi hắn đi rất gọn gàng cũng không người nào dám đi ngăn cản mặc dù rất nhiều người muốn kết bạn vị này tân tấn thiên hạ kiếm đạo thứ tám thế nhưng khi thấy hắn đi xa bóng lưng về sau lại dừng bước bùi khánh sau khi đi tây môn suy tuyết chậm rãi mở to mắt nhìn về phía nơi xa nơi đó đứng đấy một người nam tử hắn là diệp cô thành người cũng thua diệp cô thành bình tĩnh nói nét mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vợ sóng tây môn suy tuyết gật đầu đúng vậy diệp cô thành hỏi vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ tây môn suy tuyết đã nói luyện kiếm diệp cô thành cười cười ngươi còn kém một cái bồi luyện tây môn suy tuyết nói ngươi có thể làm ta bồi luyện diệp cô thành nói ngày mai buổi trưa thanh vân sơn gặp tây môn suy tuyết không có trả lời quay người rời đi cái này nam nhân so đi lên càng thêm cao ngạo vẫn kiếm kết thúc người đi tràn ngội lạnh thế nhưng đ á m người vẫn như cũ đắm chìm trong bùi khánh cùng tây môn suy tuyết kiếm pháp kinh khủng kia bên trong bùi khánh kiếm quá nhanh nếu như ta cùng hắn giao thủ ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi a dạng này kiếm pháp hiếm thấy trên đời hai người sau cùng một kiếm đều là trạng thái đ ỉ n h p h o n g nếu không có bùi khánh trước đâm c h ú n g tây môn suy tuyết một kiếm sợ là ai thắng ai bại thật rất khó nói a ta không cho là như vậy rõ ràng bùi khánh kiếm càng mạnh làm bùi khánh cùng tây môn suy tuyết sau khi đi long hồ bãi bên trên giang hồ đám khán giả bắt đầu nhao nhao nghị luận thảo luận bọn hắn cuối cùng cái kia đặc sắc tuyệt luân quyết đấu mà lúc này mộ dung phục mang theo vương ngữ yên lạng yên rút lui trận chiến ngày hôm nay là đủ hắn tâm phục khẩu phục lý tầm h o a n cũng đi hắn đông mình cũng nên chính thức gần lui giang hồ mấy tháng sau ba t h ủ quần phong san sát dây núi liên miên một cái thác nước chút xuống khuấy động lên vạn t r ư ợ g bậc nước hơi nước mông lung mông lung một mảnh bùi khánh ngồi ở trên đôn đá uống rượu nhàn n h ã đến cực điểm từ khi long h ổ bãi một trận chiến đã qua mấy tháng tên bùi khánh cũng dần dần chuyển khắp toàn bộ giang hồ hắn cũng không có vội vã đi khiêu chiến còn lại bát đại kiếm đạo t ô n g sư đi qua lần trước cùng tây môn suy tuyết một trận chiến hắn tâm cảnh bên trên lại có đột phá mới loại này đột phá rất là liền diệu không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng đúng là tăng lên kem làm, làm. một chuỗi quen thuộc t r u n g nhỏ tiếng vang lên đầy trời cánh hoa rơi xuống loan loan người mặc một bộ váy đỏ trên không trung nhẹ nhàng múa trắng loan chân ngọc dẫm lên bay xuống cánh hoa tựa như ảo mộng mắt cá chân nàng bên trên mang theo một viên ngân sắc t r u n g nhỏ phát ra len k e n thanh âm thanh thúy lộng l ấ y nàng nét mặt tươi cười như hoa ánh mắt ôn nhu vũ mị tựa như cựu thiên tiên nữ d á n g lâm trần thế bùi khánh nhữ mày hỏi người tại sao lại tới loan loan xinh đẹp cười một tiếng từ bùi khánh trong tay túm lấy bình rượu n ử a đầu chính là hớp mất hớp lập tức đem rượu đản hướng bên cạnh trên ta tới tìm n gặp ư ngươi, chơi à, ngươi cứ như rượu rượu, như được ơ chơi i Bùi cái tiếp giống cứ cầm tục có không thấy Khánh không bình hoàn không nghe Hừ. à, toàn nàng. nguyện trông đến, lên uống g vậy ý ý ta sao. để đây nàng nhẹ hừ một tiếng nói ta đến là có chuyện thương lượng với n g ư ơ i n g ư ơ i nếu là cự tuyệt ta liền quân quýt chặt lấy bùi khánh ngừng uống rượu nhìn về phía nàng ánh mắt bình tĩnh nàng nhăn nhó nói ngươi đừng nhìn ta như vậy nha tốt thẹn thùng đâu n g ư ơ i có việc liền nói ta đợi chút nữa còn có chuyện bận rộn bùi khánh t h ẳ n như nói hắn đã thành thói quen ta phải lập gia đình nàng thăm thảm thở dài một tiếng bùi khánh đạ mặt nói cái kia liên quan gì đến ta n g ư ơ i n g ư ơ i loan loan nghiến răng nghiến lợi cái này nam nhân vẫn như cũ ghê t ẩ m như vậy một chút cũng không hiểu phong tình nàng chỉ t i ế c rèn sát không thành thép t r ừ n g mắt nhìn bùi khánh một chút nói ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao hỏi bùi khánh hỏi lại ta hỏi ngươi cái gì ta nàng há to miệng phát hiện không phản bắt được không hỏi ta hỏi cái gì bùi khánh thản như nói nếu như không có chuyện khác xin ngươi rời đi ta muốn tu luyện loan loan cắn răng nói bùi khánh cuối cùng quen biết một trận ngươi liền không thể đối ta thái độ tốt một chút sao bùi khánh đ ạ m mặt nói ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta sao ngươi loan loan chán nản hung hăng dậm chân nói được rồi ngươi liền ôm ngươi bình rượu cùng ngươi trôi này kiếm mẹ sinh hoạt ta nói xong nàng quay người liền muốn ly khai c h ờ một chút bùi khánh gọi lại nàng nói lúc nào xuất giá ân nghe được hắn nguyên bản muốn ly khai loan loan lập tức kinh ngạc không thôi quay đầu cười m á l ú m đồng tiền như hoa điểm điểm cười nói ngươi có ý tứ gì ngươi không hy vọng ta gả cho người khác bùi khánh ánh mắt lườm nàng một chút cầm rượu lên cái bình bánh liệt được một hớp nói đừng suy nghĩ nhiều ta muốn đi uống rượu mừng bùi khánh ngươi thật sự là không thú vị l o a n l o a n đi vài bước lại vòng trở lại hai con ngươi sáng l o n g lánh mà nhìn chằm chằm vào hắn cười hi hi nói ta phải lập gia đình ngươi không tặng một phần lễ vật cho ta không bùi khánh khẽ như mày nói ngươi muốn cái gì l o a n l o a n xích lại gần hắn khuôn mặt khoảng cách chót muối của hắn chỉ có chỉ cách một chút thổ khí như lan nói cái gì đều được bùi khánh bay đầu qua thản nhiên nói không phải l o a n l o a n bất mặt nói bùi khánh ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình ta không có thiếu ngươi nhân tình bùi khánh lắc đầu nói luôn luôn kiểu quát một tiếng nói cái kia phần tây môn suy tuyết v ấ n kiếm thiếp ngươi có thể phủ nhận sao bùi khánh trầm mặc một lát sau hắn chậm rãi nói ngươi muốn lễ v ậ t gì ta muốn n g ư ơ i ba nguyệt sơ ba tiến về âm quy phái tại ta tiệc cưới thượng tướng ta mang đi loan loan ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đáy mắt có chút trầm mong đồng thời còn có chút khẩn trương bùi khánh lắc đầu nói không được ngày đó ta muốn đi thần kiếm sơn trang vật kiếm loan, loan tức giận nhìn hắn chằm chằm kiều diễm ướt đát môi đỏ mân mê cũng không quay đầu lại đi lưu lại một câu phẫn mất không thôi lời nói bùi khánh ngươi không phải không thú vị ngươi chính là một khúc gỗ b tựa hồ không có đem loan loan lời nói để ở trong lòng bưng lên trước mặt v à o rượu lại uống một ngụm rượu mùi thơm khắp nơi mùi rượu lại không hắn đem thả xuống v à o rượu n g ầ g đầu nhìn lên trời hôm nay bầu trời rất lam dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến để cho người ta có loại buồn ngủ cảm giác hắn biết mình lại vây lại chương này cuối cùng xem không hiểu người đằng sau hẳn là đều sẽ khí thư kỳ thật phía trước một mực là có cửa hàng đổi văn là không đổi được dù sao đại cương đều là viết như vậy ở chỗ này đối đằng sau những cái kia sẽ khí thư người nói một tiếng thật có lỗi truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé t r ư ơ n g hai mươi ba tháng sơ tam vẫn kiếm hay không đ ì n h viện thật sâu sâu mấy phần dương liếu trồng khói màn tre không nặng số ngọc xiết t i ê n ngựa c h ạ m chỗ hoa văn du lịch ra chỗ lầu cao không thấy trường đài đường thời gian trôi mau nửa tháng thời gian l ạ n g y ê n trôi qua sáng sớm một tên k h u ô n vác chọn hai đại đàn rượu ngon đi tới bùi khánh bế quan phòng trúc nhỏ bên ngoài lớn tiếng kêu lên có người ở nhà sao kẹt kẹt c a mở bùi khánh đứng tại cánh cửa bên trong ánh mắt quét mắt cái này khuân vác hỏi có gì muốn làm khuân vác đem trên bờ vai hai đại đàn rượu ngon để dưới đất cười h h h h nói có một vị cô nương nắm ta đưa cho tiên sinh lễ vật nói là nàng sau cùng một phen tâm ý bùi khánh nhìn về phía khuôn vác bên chân hai đại đàn rượu ngon ánh mắt có chút lấp lóe hắn biết khuôn vác trong miệng cô nương là ai khẳng định là nàng hắn đ ố i khuôn vác nhàn nhạc hỏi vị cô nương kia có lời gì lưu cho ta không khuôn vác giơ ngón tay cái lên tán thắng nói tiên sinh thật đúng là thông minh hơn người vị cô nương kia xác thực có chuyện lưu cho ngươi bùi khánh hỏi nàng nói cái gì khuôn vác nghe vậy trần trờ một chút ánh mắt có chút liếc nhìn bùi khánh đức có nói nàng nói nói nói n ù i khánh nhữ mày nói nói cái gì khuôn vác nuốt n g ụ m nước miếng nói vị cô nương k i a n ó i nàng rượu mừng ngươi liền không cần đi nàng không muốn tại tiệc cưới bên trên trông thấy ngươi c ủ a c ô này nói xong khuôn vác có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua bùi khánh nhìn thấy hắn biểu lộ không có chút nào biến hóa thoáng thở dài một hơi sau đó nhanh chóng chạy đi trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa bùi khánh đứng tại cánh cửa bên trong ánh mắt kinh ngạc thật lâu đi đến khuôn vác ném xuống đất hai vỏ rượu, rượu ngon ngửa đầu nâng ly liệt cựu vào cổ họng tay độc tàu xương k h u n mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì vận sóng rượu y nguyên rất thơm nhưng lại vẫn không có hương、vị. lại là số ngày trôi qua thời gian đã đến ba n g u y ệ t sơ một khoảng cách ba n g u y ệ t sơ ba v ẫ n kiếm thần kiếm sơn trang thời gian càng ngày càng gần một ngày này cảnh xuân tươi đẹp thiên cao vân thư phong cảnh nghi nhân giữa rừng núi đ ù i khánh ngồi tại trên trạc cây ánh mắt nhìn về phương xa thần du thái hư hắn nghĩ đến tâm sự một trận thanh phong từ đến nhấc lên mặt hồ từng cơn sóng gợn dập dơn ở c h u n g quanh khe núi phát ra rầm rầm văng động mùng một tháng ba bùi khánh suy nghĩ bị làm rối loạn hắn túi đầu nhìn lấy trong tay vào rượu mắt lộ ra mê man không biết suy nghĩ cái gì thật lâu hắn tập trung ý chí đứng người lên g ơ lên bình rượu uống một hơi cạn sạch lập tức đem rượu đàn ném đi rơi vào trong hồ t ó é lên một trận bấm nước ngay sau đó một đạo bạch hồng s ẹ t qua chân trời hướng phía tùy nước đế đô mau chóng đuổi theo đó là một đầu dài đến trăm trượng kim ế quang sáng trói trói mắt ba nguyện sơ ba đây là bùi khánh vẫn kiếm thần kiếm sơn trang thời gian lúc này thần kiếm sơn trang các lộ giang hồ hào kiệt đủ tụ tập ở đây bọn họ đều là vì quan sát bùi khánh cùng tạ hiệu phong đình phong một trận chiến bởi vậy thần kiếm sơn trang phi thường náo nhiệt thần kiếm sơn trang sơn môn khẩu trưng bày sắp xếp cái ghế mỗi sắp xếp đều ngồi đột nhiên có người hoảng sợ nói mau nhìn tạ h i ể u phong tới đám người lần theo hắn chỉ dẫn nhìn về phía sơn một chỗ một tên thiếu niên mặc áo bảo trắng tài tuấn từ thần kiếm sơn trang bên trong đi ra chính là thần kiếm sơn trang tam thiếu ra tạ h i ể u phong một bộ bạch tí nhẹ nhàng anh tuấn xuất khí toàn thân tản ra siêu thoát thế tục hơn người chi khí tức ánh mắt của hắn đ ạ m mạng phảng phất hết t h ể không có quan hệ gì với hắn một tên thần kiếm sơn trang lão giả mát sắc ngưng trọng nói lần này vẫn kiếm liên quan đến ta thần kiếm sơn trang danh dự ngươi có lòng tin sao tạ hiệu phong thẳn như nói ta chưa từng bại hắn ngữ khí bình tĩnh mà tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng hiểu phong không thể khinh địch một tên khác thần kiếm sơn trang láo giả d ạ n dò lần này vẫn kiếm ngươi phải tất yếu toàn lực ứng phó không được lười biếng chút nào tạ hiểu phong nhẹ gật đầu không nói gì hai mắt nhắm chặt hai tay ôm lấy lợi kiếm trong tay l ặ n g lặng chờ đợi bùi khánh thời gian chậm rãi trôi qua ngay dần dần lên cao nhưng là bùi khánh vẫn không có đến chẳng lẽ bùi khánh sợ tạ hiểu phong cho nên không dám ứng chiến làm sao lại thế bùi khánh kiếm thuật thâm bất khả chắc ngay cả diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đều lần lượt bại vào hắn tay chỉ là thiên hạ kiếm đạo thứ mười tạ hiệu phong lại làm sao có thể lệnh bùi khánh sợ hãi bùi khánh chậm chạp chưa đến có phải hay không là gặp nguy hiểm gì không thể nào lấy thực lực của hắn có thể uy hiếp được hắn an toàn cao thủ cũng không nhiều a chẳng lẽ có sự tình khác chậm trễ đối mặt chậm chạp không có hiện thân bùi khánh đám người nhịn không được bắt đầu xì xào bà tán nghị luận âm ý đối với một trận chiến này bọn hắn thế nhưng là đợi rất lâu cùng lúc đó âm quý phái răng đèn kết hoa lùa đỏ trái đ tân một chỗ nối rộng dãi gian phòng bên trong loan loan người khoác hoa lệ háo cưới mang lên trên mũ phượng hà khoác lẳng lặng ngồi tại trước bản trang điểm một vị nha hoàn chính đứng ở một bên trợ giúp nàng trải vớt mái tóc nha hoàn thận trọng nói ra tiểu thư ngươi làm sao mặt mũi tràn đầy không vui va nghe được nha hoàn loan loan khỏe miệng có chút liên lụy ra một vòng nụ cười m i ế n g cưỡng nói ta chỉ là có chút không quen thôi nha hoàn hiếu kỳ nói vì cái gì không quen loan loan khẽ cắn môi thăm thẳm thở dài lẩm bẩm nói bởi vì ta lập tức liền muốn thành hôn tiểu thư muốn gả lan quân thế nhưng là bạch đà sơn trang thiếu trang chủ tuổi còn trẻ đã đến tiên tiên nhị phẩm cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhất phẩm cảnh giới dạng này tuổi trẻ tài tuấn trong giang hồ có thể nói là có thể đến được trên đầu ngón tay tiểu thư gả đi về sau khẳng định sẽ hạnh phúc đến lúc đó nhất định sẽ là trên giang h ầ người người hâm mộ thần tiên quý lữ nha hoàn liễu dịu nói trên mặt hiện hiện vẻ mơ ước nghe nha hoàn ở bên thai liễu lo không ngừng lời nói một mực trầm mặc loan loan mở miệng nói ta không thích hắn nha hoàn sửng sốt một chút kinh ngạc nói tiểu thư không phải đồng ý g ả cho bạch đà sơn trang thiếu trang chủ sao loan loan hừ lạnh nói ta đồng ý không có nghĩa là ta thích nha hoàn khổ não cào cái đầu nói có thể là tiểu thư đã đáp ứng nếu là đổi ý chỉ sợ âm hậu bên kia nói đến đây nàng đ ỗ n g nhiên dừng lại âm hậu trúc ngọc nhiên băng lanh khí tức nha hoàn giật nảy mình vội vàng quỳ dạp xuống đất dung g i nói tham kiến âm hậu nô tỷ đáng chết nô tỷ đáng chết t r ú c ngọc nhiên l ư ờ m nàng một chút không có trách cứ mà là thông qua tấm gương nhìn xem loan loan chậm dãi nói ngươi không nguyện ý lấy chồng lúc trước có cơ hội cự tuyệt vì sao lại phải đáp ứng đâu giọng nói của nàng lạnh nhạt để cho người ta suy nghĩ không thấu ẩn chứa trong đó chân thực cảm xúc m ặ t đối với mình sư phụ âm hậu t r ú c ngọc nhiên dù là tính cách kiêu ngạo như là thiên nga loan loan cũng cảm thấy kiềm chế nàng khét cắn h ầ n rằng kiên quyết nói ta muốn thắng ta muốn cửa hắn nhất định sẽ tới chúc ngọc nhiên nhàn nhạt hỏi người có người trong lòng loan loan thẳng thắn hồi đáp có chúc ngọc nhiên ng lạnh giọng nói n g ư ơ i biết rõ chúng ta m à môn quý cụ loan loan ánh mắt kiên định mà b n g b ỉ n h nói ta biết t r ú c ngọc nhiên thanh âm trở nên càng rất lạnh nói hà tới liền sẽ chết chế ta tin tưởng hắn loan loan ngữ khí chắc chắn nói ta cũng tin tưởng trực giác của mình t r ú c ngọc nhiên trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn không có ngăn cản nhàn nhạt, nhạt nói ra giờ lành muốn tới chuẩn bị một chút ta nói xong nàng quay người rời đi nha hoàn âm thầm thở dài cầm lấy đỏ khăn văn cho loan loan bịt kín sau đó đỡ lấy nàng đi ra khỏi phòng giờ phút này âm quý phái tân khách ngồi đầy ăn uống linh đình c ự hôm, dung dung, hôm nay chính là âm quy phái cùng bạch đà sơn trang thông ra thời gian mặc dù không tính là ma môn cùng chính đạo công khai đấu thời gian nhưng cũng là cực kỳ bội lễ long trọng bên trái của nàng thì là đang ngồi bạch đà sơn trang trang chủ t n ngũ g quốc tuyệt t h ứ nhất Âu Dương Âu p h o n hắn thân Lam Sam, ráng người g một Lam Sam, chúc ó c t ngọc tráng, một bộ hung ác bộ ráng. Trúc ráng. ác hung n g bộ bộ nhiên khẽ hẽ mệnh ô i nói Nhiên son, Theo nhàn nhạt Ngọc thể bắt đầu. Theo Trúc có ra, đầu. m lệnh rơi xuống người điều khiển chương trình lập tức tuyên bố giờ lành đ ã đến để hai vị người mới bái thiên địa người điều khiển chương trình âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới liền có người khua chiên gõ trống âm thanh trấn cửu tiêu tại tiếng chiên trống vang vọng âm quý phái trong n h y mắt một cỗ bảng bạc kiếm thế từ đằng xa của tới kiếm ý trái tim tất cả mọi người đều kịch liệt nhảy lên bắt đầu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi xa chỉ mỗi ngày bên cạnh cách đó không xa một tên thân mặc đồ trắng cầm b ả o khuôn mặt anh tuấn nho nhã phong độ nhẹ nhàng thiếu niên ngự không mà đến tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi tới trong sân đối mặt khí thế hung hung bùi khánh trúc ngọc nhiên đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc chợt khôi phục thái độ bình thường đạm mặc nói cầm xuống người này nàng biết đây chính là mình đồ nhi không tiếc mình hạnh phúc cũng muốn chờ đợi người kia nghe thấy âm hậu lên tiếng một mực thủ hộ ở hai bên nàng q u ỷ âm phái đệ tử cùng nhau nhảy ra muốn nhất cử cầm xuống bùi khánh đem hôn lệ hoàn mỹ tiến h à n h tiếp nhưng mà bọn hắn đánh ra quá thấp đùi Kiếm、một. bùi khánh m ặ t không biểu tình cổ tay rung lên đại minh chu tức hóa thành một đạo sáng trói tấm lụa nên hướng hướng hắn gọn tới quý âm phái đệ tử kiếm minh t r ậ t chật huyết hoa nở rộ bùi khánh thân hình phiêu giật như gió cầm trong tay bảo kiếm không ngừng chém giết âm quý phái đệ tử vẹn vẹn chỉ một lát sau liền chém giết mấy người nhìn xem bùi khánh biểu hiện trúc ngọc nhiên đôi mắt ngưng tụ đ ố i mấy tên ma môn trưởng lao phất phất tay trầm giọng nói các ngươi ngăn lại hắn mấy tên ma môn trưởng lão nghe vậy thật nhanh cướp đến bùi khánh trước người đối mặt đột nhiên xuất hiện cản đường năm tên ma m một kiếm liên tục diệt ma môn ba vị trưởng lão còn thừa hai vị trưởng lão cũng là bị bước lui mấy chục bước ánh mắt kiên g kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh ở đây tất cả người trong ma môn đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m đột nhiên đạp không mà đến bùi khánh ai cũng không n g ờ tới lại sẽ toát ra một cái lợi hại như thế người trẻ tuổi càng không có nghĩ tới thực lực của hắn lại khủng bố như thế chỉ dựa vào một kiếm liền đánh chết quý âm phái hơn mười vị đệ tử tinh anh thậm chí ngay cả ma môn mấy tên trưởng lão cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn không dám cùng hắn chính diện giao phong chúc ngọc nhiên nhữ mày hỏi ngươi đến tột cùng là ai bù thiên hạ kiếm đạo thứ tám bùi khánh hắn tới làm gì hắn hôm nay không phải là tại thần kiếm sơn trang v â n kiếm sao nghe thấy bùi khánh hai chữ đông đảo ma môn cao tầng nhau nhau nghị luận bắt đầu trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc hiển nhiên bọn hắn đối bùi khánh rất quen thuộc lúc này t r ú c ngọc nhiên sắc mặt dị thường đặc sắc nàng không đốc rất nhanh liền minh bạch mình đổ nhi vì sao lại đồng ý lấy chồng đồng thời còn cố ý mình chọn lựa hôm nay ngày này bùi khánh đôi mắt tập trung vào cao đường thân trên mặt hoa lệ áo cưới lo loan, loan ngưỡ khí bình tĩnh nói ra bằng hữu một trận ta đến uống rượm mừng ngươi không để l nhìn đứng ở mình cách đó không xa thanh niên ánh mắt lộ ra một vòng rào hoạt cười lấy nói ra ngươi hôm nay không phải hẳn là đi thần kiếm sơn trang vấn kiếm sao bùi khánh c h ầ m m ặ t hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói hôm nay không hỏi nhìn thấy tương lai mình phu nhân cùng nam nhân khác cười cười nói nói, âu dương khắc sắc mặt biến l ạ n h l ạ n h lạnh uy hiếp nói ta mặc kệ ngươi là thiên hạ kiếm đạo thứ mấy hôm nay là chúng ta âm quý phái ngày đại hỷ ngươi tốt nhất đừng quấy dối nếu không đừng trách ta ngươi hỏi thúc thúc của ngươi nhìn hắn dám uy hiếp như vậy ta sao bùi khánh đánh gây âu dương khắc ánh mắt vượt qua âu dương khắc. nhìn chằm chằm phụ thân của hắn âu dương phong trong mắt tràn đầy miệng mai lúc này âu dương phong sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng lúc đầu tưởng rằng hài hòa viên mãn t u n g ra nhưng lại nửa đường rết ra cái trình rào kim phá vỡ bọn hắn thiết kế tốt hết thảy âu dương phong chắp tay thi lễ một cái ngoài cười nhưng trong không cười nói ta biết kiếm đạo của ngươi tạo nghệ rất sâu nhưng ngươi phải biết hôm nay từ cưới ma môn một nửa cao thủ đều ở nơi này ngươi nếu là n h á o sự đó chính là cùng toàn bộ ma môn là địch ngươi cần phải biết bùi khánh khỏe miệm n i t lên không để ý đến âu dương phong uy hiếp đối loan loan thản như nói đi thôi chúng ta rời đi chờ một、chút. âu dương khắc nộ khí trung tiên trầm giọng nói các ngươi âm quy phái là đang đuổi chúng ta bạch đà sơn trang sao lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao trúc ngọc nhiên sắc mặt lập tức trở nên khó xử bắt đầu lạnh lùng liếc qua âu dương p h o n g âm thanh lạnh lùng nói bùi khánh hôm nay là chúng ta ma môn cùng bạch đà sơn trang thông ra ngày đại hỷ nếu như ngươi muốn sống nhanh chóng rời đi bùi khánh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm trúc ngọc nhiên hỏi ngươi là đang uy hiếp ta dựa vào cái gì bằng các ngươi ma môn hai phái lục đạo sao câu nói này vừa ra toàn bộ tiệc cưới không khí đều ngưng kết lên ngay từ đầu còn lại ma môn chi nhánh còn muốn nhìn âm quý phái cho cười thế nhưng là bùi khánh một câu lại giống như là đầm chọn bọn hắn uy hiếp từng cái sắc mặt tái nhợt hận không thể tại chỗ đem bùi khánh chém thành muôn mảnh một tên ma tướng tông trưởng l á o chịu đựng không nổi bầu không khí ngột ngạt thông suốt đứng lên nghiêm nghị q u á lớn người trẻ tuổi nói chuyện không nên quá làm cản bùi khánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm tay cầm lần nữa nâng lên một kiếm đâm ra một chết tên kia tư ma tướng chân nguyên phu trào còn như sóng biển dâng trào đồng dạo nhưng mà, một giây sau tên này ma tướng tông trưởng lao sắc mặt đột biến cảm giác lồng ngực chuyển đến kịch liệt đau nhức ngay sau đó một cánh tay thoát thể mà ra, máu tơi ư chảy ngang kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất toàn trường xôn xao bùi khánh thực lực vậy mà kinh khủng như vậy thiên hạ kiếm đạo thứ tám giờ phút này ở đây không người có thể tiếp kiếm thứ hai bùi khánh thu hồi đại minh chu tước lạnh lùng nhìn chăm chú lên âu dương p h o n g hỏi thân là ngũ tuyệt cần muốn thử một chút trong tay của ta kiếm lợi không âu dương phóng sắc mặt âm trầm tới cực điểm bùi khánh bày ra thực lực thực sự quá kinh thế hai tục cho dù là hắn trong lòng đều dâng lên một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ bởi vậy khi nghe thấy bùi khánh hỏi thăm về sau trầm mặt lại không có trả lời bùi khánh đ ạ m mạc đùa cầm nói làm sao không dám âu dương phong giận hừ một tiếng nói ta chính là ngũ tuyệt thứ nhất lại há có thể thua với ngươi chỉ là một tên mao đầu tiểu tử dứt lời chân tay hắn đạp địa cả người đằng không mà lên một quyền hướng bùi khánh n ệ xuống quyền kinh c u ầ n c u ộ n mơ hồ mang theo phong lôi tiếng vang đối mặt âu dương phong chứa phẫn mà đến công kích bùi khánh thần sắc không thay đổi chỉ hơi, hơi nghiêng đầu tránh thoát hắn một quyền đồng thời đại minh chu tức kiếm trong chớp mắt đâm ra kiếm khí bén nhọn. phá toái hư không để cho người ta không khỏi sinh ra sợ hãi âu dương phong sắc mặt đại biến gấp vội rút thân rút lui tránh đi bùi khánh cái này đoạt mệnh một kiếm sau đó rơi xuống trên đài cao vừa rồi một kiếm kia nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời một kiếm kia là đủ để hắn trọng thương âu dương phong cái chán đã hiện đầy tinh mịn mồ hôi hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia hắn vậy mà lại e ngại một người thanh niên gặp âu dương phong cũng tại bùi khánh trong tay kinh ngạc t r u n ngọc nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật trên mặt lại là bất động thanh sắc đối bùi khánh nói hôn thư đã thành coi như loan loan cùng âu dương khắc hôm nay không có lập gia đình. trên người bọn họ cũng có hô nước đây là đi qua chúng ta toàn bộ ma môn đồng ý hô nước bùi khánh lắc đầu nói ta không thừa nhận t r ú c ngọc nhiên gương mặt xinh đẹp băng lãnh ánh mắt càng ấm lãnh nói bùi khánh ba nguyện sơ ba một ngày này ngươi vẫn kiếm thần kiếm sơn trang sự tình nửa tòa giang hồ đ ề u biết lúc này thần kiếm sơn trang giang hồ hào kiệt sẽ chỉ so với chúng ta âm quý phái càng nhiều mà ngươi bây giờ lại chạy đến chúng ta âm quý phái dương oai hẳn là ngươi muốn lỡ hẹn người trong thiên h ạ trong tay của ta có kiếm làm chuyện gì còn cần hắn người miệng lưỡi bùi khánh nghe vậy bỗng như cười hắn chậm rãi giơ tay lên b nói hôm nay không đi thần kiếm sân trang ta muốn v ấ n kiếm nửa tòa ma môn hiện tại ta muốn dẫn nàng đi người nào cản trở ta ta dễ hay lời này vừa nói ra ở đây ma môn đệ tử đều hoàn toàn biến sắc ai cũng không nghĩ tới bùi khánh lá gan đã vậy còn quá lớn dám công nhiên hướng toàn bộ ma môn t u y ê n chiến chương hai mươi hai bùi mỗi cho mượn cái này lạc dương toàn thành kiếm hỏi ma môn một kiếm hiện tại ta muốn dẫn nàng đi người nào cản trở ta ta dễ hay câu nói này rất bình thản nhưng lại tràn ngập mánh liệt ba khí phản phất căn bản không đem chọn cái ma môn đệ ở trong mắt m a môn hai phái lục đạo chư vị trưởng lao nhóm đều là sắc mặt một trận khó coi t r ú c ngọc nhiên sắc mặt càng càng lạnh lẽo đôi mắt đẹp lóe ra lênh mang nói bùi khánh ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay cũng đừng hối hận bùi khánh cười nhạt một tiếng bước chân đ ậ c nhẹ phiêu nhiên cướp đến loan loan trước mặt t r ú c ngọc nhiên gương mặt xinh đẹp biến đổi vội vàng vận chuyển công pháp chuẩn bị ngăn lại bùi khánh có thể bùi khánh lại chưa từng con mắt nhìn nàng một chút không nhìn thẳng chúc ngọc nhiên tồn tại kéo loan loan ngọc thủ tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc ngự không mà đi bùi bùi b như trong tranh đi ra t i ê n tử đồng dạng hai người thừa phong mà đứng một bên bay nhanh rời đi một bên đằng tiếu hơi có chút chai tài gái s ắ c bộ dáng tiện sát người bên ngoài đơn giản khi người quá đáng tức chết ta vậy hai người bọn họ xúc phạm ma môn môn u quy hôm nay nhất định phải giết bọn hắn kẻ này hoàn toàn không có đem chúng ta ma môn để ở trong mắt hắn thật làm chúng ta ma môn không người sao đồng loạt ra tay giết bọn hắn thấy thế ma môn các phương chi nhánh cao thủ triệt để bạo tạng nhao nhao quát lên một tiếng lớn hóa thành từng đạo bóng đen truy hướng đuổi khánh hai người bùi khánh thần sắc lạnh nhạt mũi chân điểm nhẹ thân hình phiêu giật linh động cầm chặt lấy loan loan ngọc thủ một bên ngự không mà đi một bên thành thạo điêu luyện vùng động trong tay đại minh chu tước những nơi đi qua kiếm quang lấp lóe ma môn đệ tử nhao nhao đ ấ m máu mà chết t r ú c ngọc nhiên g gương mặt xinh đẹp tái nhuận lạnh lùng nói đều là một đám phế vật tiếng nói vừa ra nàng thân ảnh n h o n g một cái hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như bóng ma hướng phía bùi khánh cùng loan loan đuổi theo t r u n ngọc nhiên thực lực phi thường khủng bố chính là là ma môn tám đại cao thủ thứ nhất thực lực thâm bất khả chắc ủy âm phái th t ừ n g đoàn từng đoàn cùng loạn tình khí b ộ c phát ra chấn vỡ bốn phía không gian t r ú c ngọc nhiên s o n g trường phục chế mỗi một lần đánh ra cũng có thể làm cho bùi khánh tốc độ chậm lại một kia cuối cùng bị buộc ngừng lại t r ú c ngọc nhiên lạnh giọng hỏi loan loan bạn c u n g hỏi ngươi một lần nữa ngươi thật muốn cùng hắn đi loan loan nhấp nhẹ khoe miệng dung nhan tuyệt mỹ bên trên lộ ra một vòng kiên quyết lắc đầu nói sư phụ xin ngài thành toàn nàng ngọc thủ nắm chặt bùi khánh tay trái cái kia cảm giác ấm áp để nàng không nỡ bông ra bùi khánh cảm nhận được loan loan nhu n h ư ợ tia thân thể mềm mại run nhẹ, nhẹ không khỏi khé thở dài một cái lập tức nhìn xem trúc ngọc như nói nàng không n g u y ệ n ý âm hậu vì sao như vậy hùng hổ dọa người đâu các ngươi để cho ta âm q u ý phái danh dự quét giác còn dám hỏi ta hùng hổ dọa người trúc ngọc nghiên ngữ khí vô cùng băng lãnh trong đôi mắt bắn ra lạnh thấu xương sắc ý hận không thể ăn sống sống sờ sờ mà lột ra bùi khánh đang khi nói chuyện ma m ô n mấy trăm vị cao thủ đã x u ố n g lại mà đến trong đó đại bộ phận đều đạt tới tiên t i ê nhất n phẩm trở lên tu vi liền xem như tiên tiên phía trên kim cương cùng chỉ huyền cảnh giới cũng khối người như vậy có thể nói chiến trận cực lớn nhìn qua cái này lít nha lít nhít cao thủ loan loan trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng tái nhợt trong lòng nhịn không được tuân ra mấy sợ ý sợ hãi nàng biết bùi khánh thực lực rất mạnh viễn siêu mình có thể nay thiên ma môn một nửa cao thủ đều ở nơi này muốn ăn nhiên thoát hiểm sợ là rất khó dường như cảm nhận được nội tâm của nàng g ố i rối bùi khánh an ủi tính méo méo bàn tay nhỏ của nàng thấp giọng nói ta nói qua hôm nay người nào cản trở ta ta dễ hay loan loan nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn xem bùi khánh nàng biết cái này nam nhân sẽ không lừa nàng đây là lựa chọn của nàng cũng là bùi khánh hứa hẹn lúc này bùi khánh vẫn như c ũ mặc món kia khoan bảo đại tụ bạch tị đưa lưng về phía ánh nắng. h ơ nghĩ tú hơi t â tới đây t h ú c ngọc nhiên trong đôi mắt đẹp lõe ra một sợi sắc cơ trận ngọc thủ h i y động trí âm trí nhu bảng bạc ma nguyên gào thét mà ra ngưng tụ thành một đạo tre khuất bầu trời bàng đại thủ ấn từ thiên cũng ép xuống phong tỏa bốn phương tám hướng đồng thời t r ú c ngọc nhiên thân hình cũng tấn bánh di động trong chốc lát liền giáng lâm tại bùi khánh trước mặt cánh tay d ơ lên giống như dao long dơ vớt đồng dạng tàn nhẫn trụt vào cổ của hắn bùi khánh ánh mắt lạnh lẽo tay phải đại minh chu tức h kiếm chém nang g mà ra lập tức có ngàn vạn kiếm ảnh bộ p h á t ra trói hai tranh minh c h i âm vang lên cái k i a kiếm ảnh đầy trời cùng ra thiên thủ ấn đụn vào nhau trong chớp mắt liền chôn vùi tất cả thế công Trúc ngọc nhiên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc nàng làm sao cũng không nghĩ ra bùi khánh vậy mà như thế tùy tiện liền phá giải rơi thế công của mình lập tức lại tăng lên nửa khí t ứ c bành trướng ma nguyên điên qu trung ngọc nhiên nổi giận gầm lên một tiếng c u ầ n c u ộ n ma nguyên dâng lên mà ra cùng lúc đó ma môn rất nhiều cao thủ cũng đều tế ra binh khí sát phạt chi khí ngọc trời phô thiên cái địa áp bách mà đến c h a n h c h a n h c h a n h vô tận kiếm ngân vang âm thanh truyền ra chỉ gặp vô số trôi lợi kiếm giống như một mảnh mưa kiếm vọt lên tận trời minh ông kiếm uy bao phủ tại hư không nói h nói h người ra thị từng t đạo lưu quang trong chớp mắt liền vượt qua vô tận khoảng cách thẳng đến ma môn rất nhiều cao thủ a tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên vẹn vẹn vừa đối mặt ma m ô n cao thủ liền tử thương vô số máu tơi vẩy khắp bầu trời nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong hư không khiến cho trong không khí nhiều hơn mấy phần khí tức sơ sát thấy thế t r ú c ngọc nhiên sắc mặt càng lạnh lạnh cánh tay nàng đột nhiên nô ra ma khí sôi c h ả o máy liệt huyên hóa thành ngàn vạn cánh tay hung hăng xé rách hư không hướng phía những cái kia kiếm khí ép hết quá khứ ken ken ken từng đạo thanh thúy mà kịch liệt tiếng va đập chuyền ra kiếm khí cùng ma khí va chạm quái động b ộ c phát ra tựa là hủy diệt gợn sóng gợn sóng chỉ gặp từng đạo kiếm khí phá vỡ đi ra ma khí cũng là dần dần tán loạn cuối cùng chôn vùi ở giữa thiên niệm c ú c ngọc nhiên ánh mắt bên trong hiện ra băng chân ngọc nhẹ nhàng phóng ra một cố kinh người ba động lan tràn đi ra thân thể nàng treo lơ lửng giữa trời ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bùi khánh cùng loan loan thiên hạ kiếm đạo thứ tám liền có thể đến ta ma môn nháo sự sao hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên t r ú c ngọc nghiên băng lánh mở miệng l ờ i còn chưa dứt nàng liền nâng lên tinh tế tay trắng hướng phía bùi khánh cách không nhấn một cái hư không đông nhiên run dày bắt đầu chỉ một thoáng thiên khung n g đạo ma khí vô cùng vô tận hội tụ tại trong tay nàng ngưng tụ thành một tôn ma trưởng ẩn chứa tựa hủy diệt lực lượng phản phất có thể chấn áp thiên địa t h u n g hăng hướng phía bùi khánh cùng loan loan đập mà đi phá bùi khánh lạnh quát một tiếng trong cơ thể chân nguyên thôi động đến cực hạng kiếm quăng đột nhiên trở nên lăng lệ rất nhiều chỉ một thoáng vô tận kiếm ngân vang âm thanh truyền đến ra kiếm khí tăng vọt ba thước ngạnh sinh sinh đem ma trưởng chống ra đến hoa lệ trói lọi kiếm mang ngang qua hư không hướng phía trúc ngọc nhiên bạo vút đi trúc ngọc nhiên đồng tử co r i ù lại ma trưởng lại lần nữa ngưng tụ thế nhưng là một giây sau một tiếng ầm vang tiếng vang đáng sợ đến cực điểm ba động quét sạch ra nàng kêu lên một tiếng đau đớn thân hình bị đẩy lui mấy bước thật là bá đạo kiếm thuật tr vừa mới một kiếm kia thế gian hãn hữu nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên cơ các chỉ đơn độc sắp xếp ra mười đại kiếm đạo t ô n g sư nguyên lai、like, cũng không phải là không có lý do gì ma môn hai phái lục đạo cao thủ theo ta đồng loạt ra tay t r ú c ngọc nhiên lạnh lùng một tiếng hai tay kết xuất phát ấn khói đen c u ộ n cuộn một cỗ c à n g càng hùng hậu ma khí phóng thích mà ra mơ hồ trong đó lại hình thành một đầu dữ tợn ma h ồ tiếng gào thét r ù n g khắp thiên địa cái này ma hồ mặc dù mơ hồ không rõ lại sinh động như thật tràn ngập một cỗ hung lệ chi thế giống như hồng hoang man thú hàng thế đồng dạng lệnh đến vô số ma môn đệ tử thần sắc g i i ra hôm nay Bùi mỗi kiếm. Kiếm i l ông cho m ông t o ông hư n không i ế m i ma m cộng minh thành lạc dương bên trong vô số thanh bảo kiếm rung động bắt đầu một cỗ cường thịnh kiếm ý tràn ngập hư không từng trôi lợi kiếm bắn ra hóa thành từng đạo tiệm điện phi nhanh hướng phía bùi khánh phương hướng vào tới trong khoảnh khắc vô biên vô tận kiếm hà trong hư không chảy xuôi mỗi một thanh kiếm đều là đều nở rộ sáng chói chói mắt h à n mang mũi kiếm đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ kiếm khí răng khắp nơi giống như là bệnh trở thành một tòa đáng sợ kiếm v o n g bao trùm khắp bầu trời kiếm v o n g trung ương thì là bùi khánh cùng loan loan một cái áo trắng như tuyết tư thế hiên nang phong thái chắc tuyệt một vị khắc hồng y nhẹ nhàng h i ể u mị xinh đẹp dung nhan k h u y n h quốc khinh thành còn như thần tiên quyến lữ đồng dạng còn như thần tiên quyến lữ đồng dạng còn phong hoa tuyệt đại giống như trích t i ê n hàng thế nghe đến lời này t r ú c ngọc nhiên sắc mặt biến hóa trong đôi mắt đẹp lóe ra từng tia từng tia s á t nghiệm nàng không nói gì thế nhưng là sau lưng lại hiện hiện vô tận ma vân quần quận gầm thét một đạo đen kịt vòng xoáy xuất hiện trong đó bóng ma lập lờ trí âm trí nhu ma nguyên tàn phá bừa bãi ở giữa t h i ê n địa, ba động khủng bố quét sạch ra cho ta chu t r ú c ngọc nhiên phun ra một đạo băng lanh âm lập tức trong hư không ma khí b ư c lên cái tia ma vân bên trong lại dội ra một cây tráng kiện ma chỉ hướng đùi khánh điểm xuống đi thành lạc dương bên trong toàn thành hiệp sĩ đều là đã bị kinh động Nào c h đi ra khỏi nhà n gặp nhìn nhìn bầu trời, c ma chỉ trôi bầu t ma khí, tâm thần chỉ gặp ma chỉ cho đến từng đạo kiếm quang chớp mắt mẫn diệt biến mất liền ngay cả trong hư không ngưng tụ kiếm khí cũng đứt thành từng khúc không còn tồn tại ma chỉ thế như chẻ tre hướng phía bùi khánh hung hăng nghiền ép mà đi tốc độ nhanh đến kinh người cơ hồ thời gian nháy mắt cũng đã tới gần hắn đối mặt tâm hậu t r ú c ngọc nhiên g tất sát một chỉ bùi khánh cũng không lộ ra nửa phần bồi dối hắn n ô i sắc mặt trắng bệnh loan loan cười nhạt một tiếng nói tin tưởng ta sao tin tưởng loan loan dùng sức nhẹ gật đầu bùi khánh nói khẽ vậy liền nhắm mắt lại ân mặc dù không rõ ràng bùi khánh muốn làm cái gì nhưng là lúc này nàng lựa chọn tin tưởng mình yêu nhất nam tử nhu thuận đem con mắt đóng chặt lại nhìn xem cái kia một đôi đóng chặt đôi mắt đẹp đ u i khánh khỏe miệng g ơ lên một vòng mê người đổ cong lập tức trong tay hắn đại mình chu tức kiếm đột nhiên vung ra kiếm quang nóng bỏng loa mắt trực tiếp sẽ rách hư không chém về phía t â y kia ma chỉ một kiếm này rất nhanh một kiếm này rất đẹp nhanh đến mức không giống phạm nhân có thể vung ra kiếm đẹp đến mức không giống phạm nhân vốn có kiếm thuật nhưng liền là xinh đẹp như vậy một kiếm sẽ để cho đối mặt người cảm giác được bất lực nhưng lại cam tâm tình nguyện tiếp nhận loại này làm người tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ một kiếm sắt na phương hoa kiếm quang trợ một kiếm này bá đạo vô s o n g dễ như t r ở bàn tay kiếm quan g cướp đến ma chỉ từng khúc băng vỡ đi ra trong chớp mắt liền hóa thành hư không cái này sao có thể chúc ngọc nhiên sắc mặt k ỳ biến con người bông nhiên co vào bắt đầu vừa rồi đ ù i khánh chỉ là một kiếm mà thôi vậy mà phá hết nàng tất s á t một chỉ thật là khiến người khó có thể tin vây anh tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo nổ vang rung trời t r u y ề n lên ra kiếm quan g cùng ma chỉ va chạm qua đi năng lượng kinh khủng gợn sóng khuyết t h ắ n ra chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ chốt vùi toàn bộ thành lạc dương đều lay động lên vô số phòng ốc sụp đổ hủy hoại bùi mù múc trời mà chỉ vừa vỡ chính là hết thể trở nên t ĩ n h lặng mà bùi khánh tay cầm đại minh t r u tước nắm một mặt mờ mịt cùng kinh ngạc loan loan ngạo nghệ đứng thẳng ở giữa thiên đ i ệ m chúc ngọc nhiên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi bước chân vội vàng nhanh gửi lại đồng thời đôi mắt đẹp của nàng nhìn c h ă m c h ă m phía trước hư không trầm mặc không nói hồi lâu nàng mới ngẩng đầu nhìn bùi khánh một chút quắc khe nói bùi khánh bạn cùng nhớ kỹ ngươi nói xong lời này chúc ngọc nhiên không còn có dừng lại quay người rời đi ma khí cuộn mang theo ma môn tàn binh bại tướng hướng phía thành lạnh lạc dương b một ngày này bùi khánh cho mượn lạc dương toàn thành kiếm vấn kiếm ma môn chạm giết ma môn đệ tử vô số tiên thiên cảnh trưởng l á o hai mươi ba người kim cương cảnh giải lao thập nhất người chỉ huyền cảnh hai người đánh cho bị thương ma môn âm hậu trúc ngọc nhiên g khiến cho ma môn tổn thất nặng nề thất bại tan tác mà quay trở về nghe đồn từ bùi khánh một kiếm này qua đi thành lạc dương bên trong thiếu đi một nửa kiếm khách ma bùi khánh cũng lần nữa danh chấn nửa tòa giang hồ cùng lúc đó liên quan tới bùi khánh từ bỏ vấn kiếm thần kiếm sân trang lựa chọn vấn kiếm âm quy phái mang đi ma môn thánh nữ tin tức cũng cấp tốc truyền kh chuyện này thậm chí kinh động đến trên giang hồ một chút đỉnh cấp tâm môn bọn hắn đều cảm giác phi thường n g h i hoặc bùi khánh ghét ác như k i ể u tính cách cực kỳ cao ngạo làm sao lại lựa chọn cùng ma môn thánh nữ dắt dính l i ễ u quan hệ đồng thời cai nguyện lỡ hẹn người trong thiên hạ cũng có mang đi nàng bọn hắn không hiểu cũng lý giải không được ba t h ủ dãy núi nguy nga hùng hồn kéo dài vạn dặm nơi này t h ế núi dốc đứng hiểm trở kỳ phong đột ngột m â y mù bao phủ tại thiên không khiến cho dãy núi phủ thêm một tầm p h ế u miểu màu sắc giống như tiên cảnh đồng dạng từng tòa nguy n a cao ngất dãy núi đứng xương tại một tòa nguy nga trong s â n gốc có một tòa đơn giản nhà gỗ t ò a lạc tại d â y núi vây quanh bên trong ẩn ẩn lộ ra một loại phong cách cổ xưa khí thức trong nhà gỗ bài trí đơn giản chỉ có một trường giường trúc hai thanh chiếc ghế một trường trúc b à n bàn bên trên để đặt lấy hai b ồ n bùn hoa màu xanh l á thực vật sinh cơ b ừ n g b ừ n g giờ phút này tại bên trong nhà gỗ khoanh chân ngồi ngay thẳng một vị thanh niên tuấn giật tiêu sái khí chất siêu phẩm chính là bùi khánh đông đông n g nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa bùi khánh hai đầu lông mày hiện lên một tia nhu hòa chậm rãi mở mắt ra đứng dậy đẩy cửa phòng ra đi ra cử giờ phút này nhà gỗ trước loan loan xinh đẹp d u n g mạo ánh vào bùi khánh tầm mắt nàng lẳng lặng cùng đợi nhìn xem bùi khánh xuất hiện trên mặt nổi lên một vòng nụ cười sán lạng xinh đẹp t u y ệ t luân nàng di chuyển bước liên tục đi tới ôn nhu nói hôm nay tu luyện thế nào bùi khánh lạnh nhạt nói ra còn có thể ngươi vì cái gì lại là loại thái độ này đối ta loan loan thở phì phò phương má lộ ra mười phần hủy khuất từ khi lạc d ư ờ n g sau khi trở về bùi khánh lại biến trở về trước kia lạnh băng băng giá vẻ giống như lại khôi phục được lúc trước không phải đâu bùi khánh hỏi ngược lại câu ngươi biết rõ loan loan muốn nói lại tôi hàm răng cắn môi mỏng nàng ngẩng đầu nhìn về phía bùi khánh chăm chú hỏi ngươi l ạ i ư a thích ta đúng không nghe vậy bùi khánh hơi n g ẩ n ra hắn trầm ngâm một lát nói ban đêm muốn ăn cái gì loan loan có chút sinh khí dậm chân dẫn trách bùi khánh ta đ a n g tra hỏi ngươi bùi khánh hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn về phía phương xa lo lắng nói ân hôm nay ăn cả nương a hôn đ à n ngươi lại không nhìn ta loan loan tức giận mắng nàng phát hiện mình cùng bùi khánh càng ngày càng câu thông khó khăn bùi khánh kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt kiếm cớ đổi chủ đề bùi khánh không để ý đến tiếp tục nói ra n g ư ơ i muốn ăn tay sao ta ăn không quanh tay loan loan lắc đầu nói lập tức nàng lại nghiến răng nghiến lợi nói bùi khánh ngươi lại đổi chủ đề ngươi làm sao luôn khi dễ ta bùi khánh thản nhiên nói ta nào có khi dễ ngươi loan loan thở p h ì phò nói ngươi có ngươi liền có ngươi còn nói không có ta đi bắt cá bùi khánh bước xuống câu nói này quay người rời đi độc lưu lại một mặt mở mịt loan loan ngây người tại chỗ nàng đã bị giận đi lên trong lòng không ngừng chửi mắng bùi khánh hỗn đản tử mục đầu con heo túi đầu cứ việc trong lòng đã mắng trăm ngàn lần nhưng là làm bùi khánh sau khi rời đi nàng vẫn như c ũ không nhịn được đuổi theo một bên chạy chậm đến một bên hô to ngươi đừng đi c h ờ ta một chút ta cũng muốn đi nhân vật chính người thiết kỷ thật liền là ngạo kiểu cao lạnh mang một ít thằng nam khả năng ta tỉnh cảm dây phương pháp sáng tác vẫn là có vấn đề thật có lỗi đằng sau tiếp tục vẫn kiếm mặt khác nói một câu hệ thống vấn đề mười đại kiếm đạo tông sư kết thúc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ mới xuất hiện hệ thống thân là kiếm tu cảm n g ộ mới là trọng yếu nhất hệ thống xuất hiện tấp nập không có cái kia ý nghĩa chương hai mươi b ố ngươi trong lòng ta liền là thiên hạ đệ nhất màn đêm buông xuống mặt trăng treo trên cao bùi khánh ngồi tại sơn cốc một khối cự n h a m bên cạnh trong tay nướng hai chuỗi thơm nào ngạt cả nướng hỏa diễm tiêu đốt ẩm rung động mùi thơm tràn ngập để cho người ta muốn ăn đại trấn thối đầu gỗ còn bao lâu nữa mới có thể đã n ư ớ n g chín loan loan nghe mùi thơm đi tới nhìn xem trên đống lửa b ư ớ c lên nhảy vọt hai đầu kim hoàng bóng loan g cả nướng nhìn không được nuốt nước b ọ t bùi khánh cũng không n g ẩ g đầu lên nói ra nhanh nghe câu này qua loa trả lời chắc chắn lập tức tức dẫn đến nàng răng ngà thầm cắm hung hăng trừng bùi khánh một chút ra hỏ này tuyệt không hiểu thương hương tiếp ngọc lộc ộ c bụng truyền đến một đ nói đến bụng đều gọi nhịn không được nói lầm ầm con heo túi h đầu ngươi đến cùng muốn làm gì nhà ta đều chết đói bùi khánh nhìn thoáng qua nói còn có gia vị nói xong lại tăng thêm một chút xíu gia vị cá nướng hương khí càng nồng đ ậ m lên để người miệng lưỡi nước miếng mùi vị kia thơm q u á a thay thế nàng cuối cùng vẫn là chịu không được dụ hoặc cầm lấy trong đó một cây cá nướng đ ậ m lên lập tức một cỗ xốp giòn mùi thơm lan tràn toàn thân để ánh mắt của nàng híp lại thành hình trăng lưỡi liềm lộ ra nụ cười hạnh phúc bùi khánh l i ế c qua thản như nói ăn ngon không ăn thơm nào ngạt cả nướng nàng tán thưởng liên tục nói ăn ngon so với chúng ta bình châu phủ nổi danh nhất quán rượu đầu bếp làm đồ ăn đều muốn ngon hơn bùi khánh nghe vậy trầm mặc hồi lâu đ ô n g nhiên mở miệng nói ra tháng sau nguyên sơ ta muốn đi thần kiếm s ơ n trang thần kiếm s ơ n trang nghe được bốn chữ này an cá động tác cứng ngắc ở nơi đó đôi mắt đẹp nhìn trừng trừng lấy bùi khánh hỏi ngươi nhất định phải vấn kiếm mười đại kiếm đạo tổng sư mới có thể thu tay lại bùi khánh gật gật đầu nói không sai nhìn xem bùi khánh kiên quyết biểu lộ nàng đại mi nhữ lên khuyên giải nói có thể hay không đ ư n g đi bùi khánh cầm lấy trên đất bầu rượu uống một ngụm nhật ỉu phun ra một ngụm trọc、khí. nữ nhân quả nhiên phiền phức sớm biết không mang theo ngươi đi ngươi hôn đản bị hắn như thế ghét bỏ đối đãi nàng lập tức xấu hổ giận dữ đan xen hung hăng bóp lấy bùi khánh bên hông thì mềm cắn răng nghiến lợi nói ra ngươi cái con heo túi h đầu t ừ mục đầu ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe hoa ngôn xảo ngữ sao bùi khánh cảm thụ được bên hông đau đớn bất vi sở động nói uống rượu khô n uống nàng lẩm bẩm lấy trả lời một câu sau đó đem bùi khánh trong tay bầu rượu đập tới dầm dầm mánh liệt rót mấy mùi lớn lập tức tay đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng lại không chịu nhận vua vẫn như cũng là quật cường t người, người, người nàng lập tức yên lặng sau một lát nàng u á n trận nhìn bùi khánh một chút nói dù sao ta muốn đi theo ngươi nàng nhận định nam nhân tuyệt đối không cho phép vung tay dù là hắn muốn vấn đỉnh thiên hạ kiếm đạo trí tôn nàng cũng sẽ cùng hắn đi đến đoạn đường này đời này nàng nhận định cái này một cái nam nhân bùi khánh tự động không nhìn câu nói này Đạm Mạc nàng ó i nhiều rất nhiều người trong ma môn. Chúng ta tại ra, rất trong ba ma ta ba gần chúng nhất cận môn, thục phụ thục h h t u n hẳn nhất như nhớ ngươi gần nhất nếu ngoài là lộ, bại đi ra không ỹ p ả i cẩn thận. h k quan A. Nàng không hệ có chút nào lo lắng i n u môi nói ra chỉ cần chúng ta hai cùng một chỗ ta liền cái gì cũng không sợ nói xong nàng cho bùi khánh chuyển tới một khối cả nướng nói đến nhân lúc còn nón g ăn bùi khánh liếc qua cả nướng không có đưa tay tiếp cho ăn nàng giận nói bạn cô nương vì ngươi thế nhưng là từ bỏ ma môn thánh nữ thân phận ngươi thế mà loại thái độ này đối lại ta bùi khánh lạnh lùng nói ra ngươi tự nguyện theo ta đi ngươi, loan loan chán nản nhưng là nghĩ lại nàng cảm thấy bùi khánh nói lời cũng không phải là không có đạo lý dù sao cũng là mình chủ động dán đi lên với lại hắn vì mang mình rời đi âm quy phái ca nguyện lỡ hẹn người trong thiên hạ thân là một cái kiếm khách cái này cần hạ bao lớn quyết tâm mới có thể làm đến thế là trong nội tâm nàng ấm áp ngọt ngào cười một tiếng đem cá nướng đặt ở trên bàn đá hai tay ôm ngực lệch ra cái đầu nhìn về phía nơi khác thử nói ta liền nữa thích kể cận ngươi thì thế nào ngươi còn ta bùi khánh l ư ớ t qua nói vậy thì liền tùy tiện a nói xong hắn cầm lấy cá nướng chập ung dung n n bắt đầu người cái này thối đầu gỗ liền sẽ không dỗ dành người ta nàng q u ẹ t một môi một bộ ủy khuất bộ dáng bùi khánh mặc kệ nàng chuyên chú ăn cả nướng một bên ăn một bên nói nếu như không phải ngươi ta hiện tại đã đi tuyết nguyệt thành loan loan nghe vậy mới mày hỏi ngươi đi tuyết nguyệt thành làm gì bùi khánh l ư ờ m nàng một chút thản nhiên nói đương nhiên là vẫn kiếm lý áo lạnh vậy là tốt rồi loan loan thở dài một hơi nói còn tưởng rằng ngươi đi tuyết nguyệt thành tìm nữ nhân đâu bùi khánh hỏi tìm ai lý áo lạnh thôi nàng chấp chấp đôi mắt to xinh đẹp cười hì hì nói nghe nói dung mạo của nàng có thể đẹp là tuyết nguyện thành số một số hai tuyệt sắc thực lực càng là siêu tuyệt mười đại kiếm đạo t ô n g sư bên trong duy nhất nữ kiếm tiên nếu là có người có thể cưới nàng đơn giản tam thế đã tu luyện phúc phận bùi khánh uống cạn liệt cựu lau khỏe miệng lưu lại vết rượu nhàn nhạt, nhạt nói ra nàng có người thích loan loan nghe vậy lông mày lại là n h ă n lên nghi ngờ nói ngươi làm sao rõ ràng như vậy bùi khánh trầm rãi nói ra bởi vì ta vẫn kiếm lý áo l ệ n h chỉ là n g ư y trang kỳ thực là muốn hỏi một người khác kiếm loan loan kinh ngạt nói một người khác là ai bùi khánh đạo mạc nói ra ngươi không biết hắn không tại mười đại kiếm đạo tồng sư liệt kê nhưng là kiếm của、hắn. sẽ không thua bất luận kẻ nào không tại mười đại kiếm đạo t ô n g sư bảng xếp hạng bên trong nghe thấy bùi khánh loan loan n g ẩ n ra một chút chật lắc đầu nói ra không có khả năng thiên cơ c ấ p thu nhận sử dụng mười đại kiếm đạo t ô n g sư mỗi một cái đều là kinh diễm u y ệ t luân trong vạn chọn một đại t ô n g sư nếu quả thật có nhân vật như vậy thiên cơ c ấ p khẳng định sẽ thu nhận sử dụng đi vào không có khả năng bừa bãi vô danh bùi khánh nhàn nhạt nói ra thiên hạ rất lớn kỳ nhân dị sĩ rất nhiều ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là nó không có, có tồn tại dừng một chút hán tiếp lấy nói ra mục tiêu của ta liền là vấn kiếm thiên h ạ cùng thiên hạ tâm sư phân cao thấp cái này vừa nói nguyên bản tràn đầy phấn khởi loan loan đột nhiên trở nên có chút thất lạc tự lẩm bẩm khó trách ngươi luôn là một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nguyên lai là chuyện như vậy bùi khánh l ư ờ m nàng một chút nói đây coi như là khích lệ sao đương nhiên là khích lệ loan loan đôi mắt đẹp loay ánh sáng cười t ủ g t ì m nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh nói ra ngươi trong lòng ta liền là thiên hạ đệ nhất bùi khánh bị đạo này nóng rực ánh mắt c h ầ m c h ầ m có chút xấu hổ liếc quá mức tránh cho cùng nàng đối mặt nhàn nhạt, nhạt nói ra đi ngủ nói xong hắn đứng người lên hướng phía cách đó không xa nhà gỗ đi đến chẳng biết tại sao trong l bước chân cũng thêm nhanh thêm mấy phần loan loan nhìn xem bùi khánh cũng không quay đầu lại rời đi bóng lưng t h ở p h ì phò măng nói con heo thúi đầu liền làm một khúc gỗ chương hai mươi lăm kiếm ý ngút trời tám trăm n h triệu động đình trắng đợt một diệt hiếm tiến hồng bắt đầu nhập nô vân bay nô vân lạnh tiến hồng khổ phong hào cắt túc tiêu tương phổ tiết sĩ thu b u ồ n nước mắt như mưa ban ngày cùng ngày t ầ m chiếu c h i c ó thể sự tình minh chủ trắng sĩ phẫn hùng phong sinh an đắc ỷ thiên kiếm vượt biện trạm trường tỉnh tứ nguyện lần đầu tiên bùi khánh chắp hai tay sau lưng đứng ở một thuyền lá lênh đênh trên nhìn phía trước mây mù lượn lờ thúy vân phong nhẹ giọng nói ra biển mây bước lên phong cảnh tú lệ thích hợp vân kiếm dứt lời mũi chân hắn điểm nhẹ mặt nước cả người trong nháy mắt lướt đi hơn trăm trượng lướt sóng hướng phía thúy vân phong chạy như bay lúc này thúy vân phong bên trên đã có rất nhiều người tụ tập bọn họ đều là tới quan sát bùi khánh cùng tạ h i ể u phong quyết đấu người trong giang hồ trận chiến ngày hôm nay nhất định manh động giang hồ những n à y tới người vây xem đều là sớm chiếm cứ vị trí tốt tạ hiệu phong hai mắt nhắm chặt một bộ thanh s a n phiêu đãng ô n kiếm đứng ở thúy vân phong đình yên lặng chờ bùi khánh leo nú một đạo kiếm khí bỗng nhiên đâm về tạ hiệu phong đ ế t hầu kiếm chưa tới một trận lăng lệ kiếm thế đã áp bách mà đến giống như mưa to gió lớn tới tạ hiệu phong mở to mắt trong con mắt lấp loét n h mang cánh tay phải nô ra đầu ngón tay kiếm ý chạy xuôi một cái kiếm chỉ bắn ra đón lấy chạy nhanh đến kiếm khí và ảnh hai cỗ kinh khủng kình đạo chạm vào nhau b ộ c phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng vang tạ hiệu phong chân xuống mặt đất k h ẽ run vết dạn dày đặc kiếm khí tiêu tán một bóng người xuất hiện tại tạ hiệu phong trong tầm mắt là bùi khánh hắn một bộ áo vải đạc không mà đi thân bên trên tán phát lấy cường hoành kiếm ý để t r u n g quanh nhánh cây bụi có không ngừng chập t r ở n vang xào sạt sau đó đ ô n g nhiên vung chạm xoẹt đ â y trời kiếm khí buộc phát ra hai đạo kiếm khí giao thoa một cỗ kinh khủng k ì n h khí tàn phá bừa bãi ra tạ h i ể u phong đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn đạp không mà đến bùi khánh ngựa khí bình tĩnh nói một ý tám trăm triệu kiếm khí như hồng ngươi thật sự có tư cách để cho ta rút kiếm hắn liền là bùi khánh thật mạnh kiếm ý ngút trời tám trăm triệu cái này cần để nhiều thiếu kiếm khách nhìn mà dừng lại kiếm ý của hắn đã vậy còn quá cường không hổ là thiên hạ kiếm đạo mười đại tông sư. hai người đều là danh bất hư truyền thần kiếm sơn trang sơn môn mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh mặt mũi tràn đầy rung động mặc dù đùi khánh đã sớm là thiên hạ kiếm đạo thứ tám thế nhưng là cuối cùng rất nhiều người chưa từng gặp qua xuất thủ hiện tại tận mắt nhìn thấy bọn hắn mới biết được đùi khánh so với bọn hắn nghe thấy nghe đồn càng thêm đáng sợ một vòng hàn quang nở rộ tạ h i ể u phong r ú t kiếm kiếm ra khỏi vỏ thoáng chốc kiếm khí n g ú t trời kiếm minh vang dội ken ken t h ư n h ư quỷ khóc sói gạo kiếm thân chu vi từng đầu nhỏ xíu đường vận h i ệ t hiện đây là kiếm khí ngưng tụ thành d kiếm khí ngưng hình cảnh giới cỡ này đã đạt đến kiếm đạo tông sư đình phong hai người tuổi tắc cũng không lớn cũng đã đem kiếm ý luyện đến cực hạn tiềm lực như thế bất khả hạn lượng a nhìn xem rút kiếm ra khỏi v ỏ tạ hiệu phong thần kiếm sơn trang quan chiến người trong võ lâm nhao n h a u thấp giọng nghị luận sôi trào k h ắ p trốn thương thương thương mũi kiếm tranh tranh phá thoái hư không thựa như quỷ phiếu một kiếm tiếp lấy một kiếm tạ hiệu phong liên tục đưa ra mười thất kiếm mười bảy đạo kiếm khí vẽ ra trên không trung mười bảy đạo đường cong trực chỉ chấp hai tay sau l ư n g bùi khánh mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm chiêu nhanh chuẩn hung á c bùi khánh thần sắc lạnh nhạt một kiếm đưa ra một kiếm bách hoa mở kiếm quan g b ắ n ra sáng chói chói mắt chia làm mười bảy đạo kiếm khí nên tiếp tạ hiệu phong kiếm khí ẩm ẩm một đạo tiếng vang truyền ra ba mươi bốn đạo kiếm khí va chạm nổ nát vụn hóa thành vô số khí kình quyết tán tạ hiệu phong vẫn như cũ sừng sững tại tại chỗ bất động hắn cầm kiếm cánh tay phải có chút run run nhưng vẫn duy trì xuất kiếm t ư thái ha ha ha bùi khánh cười to bắt đầu tiếu dung t r ư ơ dương kiếm khí tung hoành ba vạn dặm một kiếm ánh sáng lạnh mười kiểu châu tạ ba dứt lời chân hắn dẫm xong biết thân thể lần nữa nhảy ra một kiếm đâm tới mang theo gào t h é t kiếm âm một kiếm này càng thêm tấn mánh lăng lệ thẳng đến tạ h i ể u phong cổ họng keng tạ h i ể u phong một kiếm đ ó n đỡ thân thể sau này trượt bàn chân sát mặt đất vạch ra hai mét hắn vừa định phản kích đột n g ộ t cảm giác được cổ của mình chỗ truyền đến trận trận ý lạnh vui khánh xuất kiếm tốc độ quá nhanh cho tới để cho người ta căn bản không kịp p h ò n g bị tạ h i ể u phong đôi mắt băng lãnh tiếp cận gần trong gang tấp đại minh chu tước hiu một tia tiếng sẽ gió c u y ể n đến bùi khánh xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh trong chớp mắt chính là mười sáu đạo kiếm ảnh đâm về tạ hiệu phong toàn thân yếu hại phong tỏa hắn tất cả đường đui k h á n h tạ hiệu phong thân hình hơi nghiêng tránh né năm đạo kiếm ảnh công kích mặt khác mười một đạo đều bị hắn dùng trong tay cựu ca kiếm t r i t i ê u phanh phanh phanh từng đạo trầm m u ộ n tiếng va chạm từ trong hai người chuyên gia kinh khí gợn sóng hướng phía bốn phía dũng mánh lao tới nhấc lên trận trận bụi đất tạ hiệu phong thân thể không ngừng hướng di động về phía sau bàn chân của hắn mỗi lần rơi xuống đất đ ề u có thể đem mặt đất ra sâu, hắn áo bào bay phất phới tóc đen bay bùi khánh kiếm nhanh làm cho người khó mà bắt đơn giản liền giống như rắn độc xào trá tạ ba thiếu thực lực cũng rất mạnh chỉ bất quá hắn còn thiếu một chút hỏa hầu không hẳn vậy tạ h i ể u phong kiếm thuật cũng không chỉ dạng này trong đám người không thiếu hiểu kiếm người lúc này bình phán lên hai người kiếm thuật cao thấp bên nào cũng cho là mình phải mỗi người phát biểu ý kiến của mình đối với người nào đều không có cái gì bất công tạ h i ể u phong cùng bùi khánh kiếm thuật đều là siêu phạm thoát tục sa phi thường người có thể so sánh bởi vậy đánh giá cũng là không giống nhau hiu lại là một đạo kiếm khí phá không đánh tới lần này bùi khánh tốc độ trở nên chậm hiển nhiên hắn cải biến kiếm thức cũng không tính dựa vào kiếm chiêu nghiền ép tạ hiệu phong tạ hiệu phong thần tình nghiêm túc trong đôi mắt lộ ra mấy phần trịnh trọng bùi khánh một kiếm này giống như linh dương m ó c sừng không có dấu vết mà tìm kiếm tạ hiệu phong ánh mắt hơi run sợ cổ tay xoay chuyển kiếm thế đột nhiên thay đổi hóa thành thủ thế kiếm khí ở bên người du tẩu phảng phất tại bệnh mạng lưới ngăn cản cái k i a từng đạo kiếm khí ăn mòn bùi khánh lại là một kiếm đưa ra kiếm quang lấp lóe tựa như nhìn thoang qua nhanh đến để cho người ta khó mà bắt thậm chí cho người ta một loại ảo giác kiếm của hắn chỉ cần một nháy mắt liền có thể hoàn thành xu thế tiếp theo buộc phát ra dễ như t r ở bàn tay đi lực đối mặt cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc tạ h i ể u phong không có lựa chọn chính diện chống lại mà là lựa chọn tạm tránh mũi nhọn cước bộ của hắn liền lùi lại trong tay cựu ca kiếm liên miên bất tuyệt đỡ được đ ù i khánh một cách này chỉ là hắn cũng rõ ràng đ ù i khánh lợi hại nhất vẫn là kiếm ý điểm này hắn sẽ không phạm hiểm đinh đinh đinh, đinh. lưới kiếm va chạm kiếm lân vang tiếng vang triệt kiếm ý kịch liệt đụng vào nhau từng vòng từng vòng khí lãng quét sạch ra khiến cho không khí c u n g quanh đều là trở nên tạ h i ể u phong bàn chân đập mạnh địa thân thể bộc phát một đoàn kim q u a n g cả người phóng lên tận trời một kiếm chém vào xuống một kiếm này cùng lúc trước hoàn toàn không giống giờ k h ắ c này tạ h i ể u phong toàn thân trên dưới kiếm ý bành trướng phản p h ấ t hóa thân một thanh kiếm s á c một kiếm này rất chậm giống như thanh phong phật liễu thế nhưng mũi kiếm chỉ lại là kiếm khí tung hành sắc cơ lạnh tấu xương đây là thuần túy kiếm ý phong rất chậm cũng rất gấp kiếm khí cũng rất chậm lại sắc bén vô cùng một màn này lập tức đưa tới không nhỏ h n h động tạ hiệu phong kiếm đạo tạo nghệ cảng như thế tinh diệu và ảnh tạ hiệu phong thân hình rơi xuống đất mặt đất d a nước n khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi hắn thụ thương nhưng là đôi mắt của hắn lại càng kiên định đã là v â n kiếm chỉ tranh chút xíu ông cựu ca chiến minh tạ hiệu phong từng bước một phóng ra thân hình phiêu g i ậ t mũi kiếm chỉ một kiếm pha sát chương hai mươi sáu kiếm đến bùi khánh khoe miệng nổi lên ý cười hắn đại minh chu tức run dậy kiếm khí dâng lên mà ra hội tụ ở mũi kiếm sau đó một kiếm chém ra một kiếm này nhìn qua rất phổ thông rất bình thường nhưng lại để người sinh ra một cỗ tránh, tránh cảm giác đây là một loại bất đắc dĩ dù là n g ư ờ i muốn tránh lại phát hiện căn bản tránh không xong đối mặt một kiếm này tạ hiệu phong sắc mặt càng nghiêm túc khí tức trên thân cũng càng thêm cốt động trong tay hắn cựu ca kiếm tựa hô hợp làm một với hắn dung nhập một phần của thân thể hắn tạ hiệu phong thân thể động bắt đầu cước bộ của hắn bước ra kiếm khí dâng lên cùng trong tay hắn cựu ca kiếm h ò a lẫn khiến cho cả người hắn tràn đầy linh tính như là một thanh x u ấ t khiếu bảo kiếm hắn một kiếm càng quét kiếm chưa đến kiếm khí lại dẫn đầu đập vào mặt kiếm khí sắc bén thổi lất phất bùi khánh trường sang bay múa nhưng lại thơ không ảnh hưởng chút nào động tác của hắn trong tay hắn đại trên kiếm phong có lưu quang h i ể n hiện kiếm khí càng tăng lên ẩm ẩm kiếm khí đụng nhau một trận rung động dữ dội chuyển ra hai người đồng thời rút lui vừa lui hơn mười mét tạ hiểu phong bước chân lảo đảo nắm chặt cựu ca nước gan bàn tay nhỏ xuống đỏ thơm mau tươi hắn nhìn về phía bùi khánh ánh mắt càng thêm nóng bỏng hắn biết mình thật lâu chạm không tới ngưỡng cửa kia hôm nay muốn phá thật mạnh tạ hiểu phong kiếm thuật so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a giá hỏa này thật là yêu nghiệt quả nhiên cho dù là mười đại kiếm đạo tông sư cuối cùng cũng không phải chúng ta có thể theo dõi ta rốt cuộc lý giải vì cái gì thiên cơ cắt chỉ sắp xếp mười đại kiếm đạo t ô n g sư chung quanh võ giả nghị luận ở mỹ đối mặt hai người chiến đấu vô luận là bùi khánh vẫn là tạ h i ể u phong đều để bọn hắn theo không kịp chỉ có thể thở dài cùng lúc đó bùi khánh đột một từ mặt đất mọc lên kiếm trong tay nở rộ kiếm quang trói mắt hắn hai chân đ ạ c địa cả người bật lên mà lên tựa như mũi tên bắn ra trong tay đại minh chu tức kiếm huy sái ra kiếm khí đầy trời như là ngân hà rủ xuống tạ h i ể u phong thân thể xê dịch thân hình lơ lửng không cố định mỗi một lần đều hiểm mà hiểm tránh đi những n à y kiếm khí khiến cho đám người nhìn m cựu ca kiếm cùng đại minh chu tức kiếm đụng vào nhau cọ sát ra c h ó i lọi hỏa hoa hỏa tinh bắn tung tóe tiếp theo một cái trước mắt bùi khánh lại lần nữa đánh tới cầm trong tay đại minh chu tức kiếm như vòi rồng hành không chém vào tạo hiểu phong cựu ca kiếm điểm chỉ hư không phủ đi xuất ra đạo đạo tàn ảnh người chung quanh đều thấy chói mắt bọn hắn không nghĩ tới hai người này vậy mà đánh thành bộ dáng này đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm pháp tinh diệu t u y ệ t luân khó phân cao thấp bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong bùi khánh cùng tạ hiệu phong kiếm chiêu đối bính ở trong mau nhìn hai người bọn họ kiếm chiêu càng lúc càng nhanh đúng vậy à đơn giản siêu phàm thoát tục cái này đã đến đỉnh tiêm tông sư cấp bậc tiêu chuẩn đi khó trách bùi khánh giám vân kiếm ma môn nghe đồn hắn cho mượn lạc dương toàn thành kiếm gó kiếm ma môn chẳng lẽ là thật cho mượn toàn thanh kiếm lần trước dạng này hành động vĩ đại vẫn là lý thuật cường kiếm thuật của hắn lại nhưng đã đến loại tình trạng này thật là khiến người kinh ngạ các ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng đâu đám người kinh hô tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt nhìn xem hai cái tuyệt thế kiếm khách kiếm chiêu tạ hiểu phong cùng bùi k h á n h kiếm nhanh đến cực hạn bọn hắn đã quên đi phòng ngự thậm chí quên đi né tránh chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu cái k i a chính là đem lẫn nhau đánh bại hai người bọn họ tốc độ đều đạt đến đ ỉ n h phong mắt thường cơ hồ không cách nào bắt được động tác của bọn hắn phanh lại một tiếng nổ vang truyền ra hai thanh kiếm đụng vào nhau kinh khủng gợn sóng quét sạch mà ra người quan sát bảy bị cái này kinh khủng y áp l ậ tùng liên tục lui bước trên mặt không khỏi lộ ra thần tình hoảng sợ cùng lúc đó, tạ hiểu phong cùng bùi khánh hai người đồng thời lưu lại c h ọ n vẹn ba bốn b ư ớ c phương mới đứng vững thân hình kiếm thuật của ngươi không sai bùi khánh nhàn nhạt nói ra đáng tiếc ngươi tựa hồ còn không có phóng ra một bước kia vậy còn ngươi phóng ra một bước kia sao tạ hiểu phong thần sắc bình tĩnh phong thái chắc tuyệt hắn mặc dù bị thương thế nhưng là hắn vẫn như cũ đứng vững đôi mắt của hắn sáng trói như tinh thần chiếu sáng rạng rỡ mang theo tự tin và k i ê n quyết chỉ thiếu một chút xíu bùi khánh ngữ khí lạnh ạ t hắn vừa sải bước ra kiếm minh tranh tranh trong tay h ắ n đại mình chu tức buộc phát ra vô tận kiếm mang giống như k i ế một quang mưa, như h p giây n c á sau tạ hiểu phong chủ động nên đón tiếp lấy cầm trong tay cựu ca đôi mắt của hắn lạnh lùng vô tình cựu ca vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung trong nháy mắt liền đến bùi khánh trước mặt một kiếm này theo gió ma động như nước chảy mây trôi nhu hỏa nhưng lại ẩn chứa vô tận sát phạt chi khí để cho người ta khó lòng phòng bị bùi khánh mặt mày hơi nhũ bước chân hắn giấc mạnh thân hình lui nhanh nhưng vẫn không có thoát khỏi tạ h i ể u phong kiếm chiêu phạm vi bao phủ cựu ca hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp truy tung hắn mà đến trên mặt hắn biểu lộ biến nghiêm túc rất nhiều tạ h i ể u phong kiếm càng lúc càng nhanh kiếm pháp cũng càng thêm huyền ảo mỗi một chiêu kiếm thuật giống như đều có thâm ý nhưng lại không biết đến tột cùng là loại nào kiếm thuật kiếm quang sáng trói tạ h i ể u phong trong tay cựu ca vung vẩy kín không kẽ hở không cho bùi khánh mảy may cơ hội thở dốc mũi kiếm không ngừng phảng phất không có cuối cùng đồng dạng kiếm quang tung hoành bát phương vô k h n g bất nhập Ngươi môn mạnh, vẫn cường. cảm thấy tây môn suy tuyết mạnh, vẫn là ta suy là bùi khánh t đôi mắt ngưng lại nói ngươi rất tự tin tạ hiệu phong cười nhặt một tiếng nói ta là một tên kiếm khách muốn nuôi kiếm trong tay của chính mình ôm có tự tin tiếng nói vừa mới rơi xuống tạ h i ể u phong kiếm trong tay đột nhiên t ă n g vọt hắn toàn thân trên d ư ớ i phát ra kiếm khí bé nhọn tựa như núi cao nặng nề g h hắn một kiếm chém xuống t hư không rung động kiếm khí gào thét mà ra giờ khác này tạ h i ể u phong thay đổi nếu như nói lúc trước tạ h i ể u phong kiếm chỉ là phiêu giật như vậy hiện tại tạ h i ể u phong thì giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm bá đạo lăng lệ kiếm chưa tới lăng lệ kiếm thế đã đập vào mặt bùi minh xin chỉ giáo ẩm vang kiếm ngân vang âm thanh không dứt tạ hiệu phong một kiếm tiếp lấy một kiếm kiếm quang tàn phá bừa bãi thiết khủng, cùng c ù n loạn bay múa、Ừm、ẩm kinh khủng khí lãng điên mảnh gỗ vụn bay tư tung tất cả quan chiến t r u n g cảnh giới không cao hiệp sĩ căn bản không chịu nổi cái này cố kiếm khí dư ba bị đánh bay ra ngoài miệng v u n màu tươi thật là khủng khiếp vẹn vẹn chiến đấu dư ba liền đã tạo thành dạng này lực tàn phá kinh khủng nếu là bên trong chiến trường thật là khủng bố cỡ nào có người nhịn không được nuốt một cái ít hầu đáy lòng âm thầm l i ễ u lưới tạ h i ể u phong kiếm càng ngày càng nhanh chóng kiếm chiêu liên miên không ngừng một đợt lại một đợt không lưu bất luận cái gì khe hở mỗi một lần huy động đều nương theo lấy kiếm khí tiếng rít tung hoành xen lẫn biến thành một chương to lớn kiếm vong chém về phía Bùi đối mặt một cách này bùi khánh thần sắc không hoảng hốt chút nào thậm chí trong lòng còn có chút h ứ n g phấn trên người h ắ n áo bảo phồng lên tóc dài tung bay giống như một tôn t u y ệ t đại kiếm tiên lâm trận ông long long đại minh chu tức kiếm vụ vụ tách ra ngàn vạn kiếm mang chiếu rọi cả vùng không gian giờ khác này bùi khánh cả người đều bị kiếm mang bao trùm hắn phản phất biến thành một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ bùi khánh thân thể lơ lửng giữa không trung trong tay hắn đại minh chu tức kiếm cũng phiêu p h ù ở giữa không trung đối mặt tạ hiệu phong đầm mỹ một kiếm trong miệng lẩm một tiếng kiếm đến thoáng chốc kiếm minh trận trận tr chuyện gì xảy ra đám người nhao nhao n h ấ c xem xét b ố n phía chỉ cảm thấy thần kiếm sơn trang bên trong tràn ngập từng sợi sắc bén khí tức thật giống như vô số kiếm khí cùng v ă n g lên hiu hiu hiu một thanh lại một thanh kiếm sắc từ thần kiếm sơn trang nội bộ phá không mà ra bọn chúng phóng tới hư không ở giữa không trung hội tụ đến cùng một chỗ tạo thành một đạo kiếm khí khổng lồ dòng lũ che đậy thiên cung giờ k h ắ c này thần kiếm sơn trang trong ngoài đều là yên tĩnh tất cả mọi người trợn mắt hốc m ồ t nhìn qua trong hư không cái kia đạo bàng bạc dòng thác kiếm khí thật lâu không nói gì bọn hắn từ một kiếm này bên trên cảm nhận được một loại hít th t r ư ơ n g hai mươi bảy ta một bước phóng ra chính là nửa tòa giang hồ ngươi như thế nào bằng được thật là khủng khiếp một kiếm cho dù cách xa xa khoảng cách ta y nguyên cảm giác được ngạt thở đây là cái gì kiếm thuật lại có cường đại như vậy kiếm u y hai người kia rốt cục bắt đầu làm thật a một trận chiến này thắng bại chỉ sợ khó liệu a đám người nghị luận ở mỹ trong mắt l ó e ra ngọn lửa nóng bỏng đây là mạnh nhất va chạm bọn hắn muốn muốn tận mắt chứng kiến rất mạnh một kiếm nhưng là ta một kiếm này đưa ra ngươi thua không nghi ngờ t ạ hiểu phong nhìn xem trong hư không cái kia khổng lấy chữ hai cánh tay hắn mở rộng toàn thân tách ra trướng mắt qua n g hoa cánh tay mãnh liệt run run, run lưỡi kiếm không ngừng phát ra t h à n h thúy văng lên địa phá thiên kinh tạ hiệu phong k h é c quát một tiếng kiếm trong tay hung hăng chém vào mà ra một đạo kinh thế kiếm mang xuyên qua thiên cung xé rách hết thảy lấy thẳng t i ế n không lùi chi thế hướng phía bùi khánh đánh tới một kiếm này tựa như là cao sơn lưu thủy lại hình như giang hà lao nhanh thao thao bất tuyệt mãi không kết thúc giờ khác này tạ hiệu phong tựa như là một vị tuyệt thế kiếm thần bệ nghệ thế gian hắn một kiếm ra vạn vật cũng có thể chặt đứt một kiếm này đủ để cho vô số kiếm tu không biết làm gì thậm chí ngay cả rút kiếm ta rất chờ mong. bùi khánh thần sắc bình tĩnh phía sau một thanh lại một thanh lợi kiếm toàn bộ sông lên trời không hóa thành một đầu quần quận trường long mỗi một c h ô i đều mang lệnh thấu xương hàn ý cùng sức mạnh mang tính hủy diện tựa hồ tùy thời có thể đem thương không cho cắn nát đến hai người đồng thời xuất kiếm mũi kiếm gặp nhau trong chốc lát nổ bắn ra sang chói chói mắt thần huy chiếu dọi b ắ t phương một cô cực kỳ nghe g i ậ n cả người ba động từ giao kích địa điểm chuyển tới chỗ khu vực giang hồ q u ầ chúng đều bị ép hướng bốn phía lui tản ra đến ầm ầm to lớn sóng âm quần quận đánh tới lật tung hết thảy cái này quá mạnh đi vẹn vẹn lẫn nhau lưu thủ kiếm chiêu liền đã lợi hại như vậy. nếu như sinh tử l i ề u mạng thật là khủng bố cỡ nào người nào thắng ai còn sống mau nhìn mau nhìn kết thúc rồi hả đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp đ ù i mù tiêu tán hai người vẫn không có phân ra thắng bại bọn hắn đứng ở tại chỗ xa xa rằng co ta giống như đến tạ hiểu phong nhẹ g i ọ n g nói ra bùi khánh nhàn n h ạ t cười ta cũng đến r a n két đột ngột ở giữa tại tạ hiểu phong cùng bùi khánh trung tâm một cố c u ầ n bạo kiếm khí điên c u ầ n tàn phá bừa bãi giống như gió lốc quét sạch bát hoang lục hợp cả tòa thúy vân phòng cũng bắt đầu run rẩy lên trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít với kiếm rất nhiều người đều bị chấn động đến bay lên miệng bên trong phun ra máu tươi sắc mặt trắng bệnh vô cùng đây chính là đỉnh tiêm kiếm ý va chạm ta còn có một kiếm ngươi có thể đón lấy sao tạ h i ể u phong tóc tung bay hắn trong con ngươi bắn tung tóe ra tinh quang giống như một tôn thiếu niên kiếm thần trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang kinh thiên động địa kiếm ý loại này kiếm ý phi thường thuần thúy đạt tới trình độ phản phát quy chân ta một bước phóng ra chính là nửa tòa giang hồ ngươi như thế nào bằng được bùi khánh tự tin cười một、tiếng. chân hắn d n g huyền diệu bộ pháp phản phất dung nhập thiên địa đại thế bên trong mỗi bước ra một bước đều ẩn chứa không h i ể u vận l u ậ t một kiếm ra càng làm a n g theo không có gì sánh kịp huy áp giờ k h ắ c này thiên địa thất sắc duy chỉ có cái này hai á n h kiếm lóe sáng thiên vũ làm cho người mắt mở không ra thiên địa câu phần tạ hiệu phong nổi giận gầm lên một tiếng trong cơ thể chân nguyên khoáy động lên đến khí chất của hắn đột biến giờ phút này thật giống như một tôn trích tiên khôi phục toàn thân tràn đầy lăng lệ khí tức bá đạo hắn cơm ũ i kiếm t h n g đạo sáng trói kiếm mang quét ngang hết thảy dễ như chở bàn tay đánh đâu th k i đây là nguyên thần xuất khiếu làm sao có thể còn có thể kiên trì quan sát một đám giang hồ cao thủ nhóm sắc mặt đột nhiên đại biến con ngươi đột nhiên co vào bắt đầu lộ ra không dám tin thần xác đây là bọn hắn rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh giới đối mặt một kiếm này tất cả mọi người tâm thần thất thủ bọn hắn phảng phất thấy được vô tận núi thây biển máu nhìn thấy vô cùng vô tận kiếm khí gào thét mà đến bọn hắn muốn chống cự lại phát hiện căn bản làm không được nếu như một kiếm này thật hướng bọn họ c h ạ m tới bọn hắn tất nhiên sẽ vất lạc không có chút nào lo lắng kiếm quang sẽ qua thiên địa yên tĩnh phảng phất trong nháy mắt lâm vào vĩnh hằng trầm mặc bên trong chỉ có cái k i a một đạo kiếm quang đang v a n vọng thật lâu đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại bọn hắn nhìn xem cái kia sừng sững tại nguyên chỗ hai bóng người ánh mắt phức tạp vô cùng một trận gió nhẹ phất qua thổi tan c u ố sợi tóc của bọc